Thơi đỏ lên, cái chán năng lợi hại, nhưng là trên người sắc thật lạnh bằng. Tây Lăng Vũ nghĩ cách nấu nước nóng, đem hạt tía tô thật sự thân thể dùng quần áo bao vây lại sau đó đặt ở đống lửa bên. Biên. 35 xs. Bọn họ quả thực không phải đồ vật. Tây Lăng Vũ phẫn hận đem một khối đầu gô ném tới đống lửa, bắn lên hỏa tinh làm hỏa thế càng thêm tràn đầy một ít. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên từ chung quanh chuyển đến một thanh âm. ngươi nói ai nhóm không phải đồ vật ta. Hạt tía tô triệt cùng cung tích đột nhiên đứng dậy, tây lăng vũ một cái bước xa đi đến hạt tía tô thật sự bên người, lạnh lùng nói, ai? Đừng giả thần giả quỷ, muốn ra tới liền ra tới, không ra liền lăn, đừng tới phiền chúng ta. Ở người khác địa bản thượng, tốt xấu đến hiểu chút nhi quý củ, có phải hay không? Dừng Tây Chung quanh, đi ra một người, phía sau mang theo một ít vệ bình, người này, cung tích không quen biết, nhưng là tây lăng vũ cùng hạt tía tô triệt nhận thức. Hắn chính là Trăm Giảm Khôn, viêm phong đế quốc đế vương. Tây Lăng Vũ nhìn đến Trăm Giảm Khôn thời điểm mắt đều đỏ, hắn một cái bước xa, phi thân đến Trăm Giảm Khôn phía sau, trùy thủ liền kẹp ở Trăm Giảm Khôn trên cổ. Tốc độ mau đến Trăm Giảm Khôn phía sau vệ binh đều không có phản ứng lại đây, một đám cũng không biết nên làm cái gì, Trăm Giảm Khôn trong lòng cùng âm thầm khiếp sợ với. Tây Lăng Vũ tốc độ cực nhanh, nếu không phải hắn hiện tại còn không có sát chính mình động tác, phòng trường hiện tại hắn đã đầu rơi xuống đất. Ôm! Người đang chết, cư nhiên như vậy đối nàng. Tây Lăng Vũ hận trăm giảm khôn, hận đến hàm răng ngứa, chính là hắn biết, hắn còn không thể động trăm giảm khôn, bởi vì trăm dặm khôn sở dĩ có thể như thế mau tìm được hạt tía tô thật ở chỗ này, là bởi vì bọn họ khẳng định đã ở hạt tía tô thật sự trong cơ thể hạ cổ trùng. Tây Lăng Vũ suy đoán là không có sai, trăm dặm khôn đã sớm làm chu nam trừng ở hạt tía tô thật sự trong cơ thể hạ cổ trùng. Hắn cũng biết Tây Lăng Vũ bọn họ sớm muộn gì sẽ đến, cũng sẽ ở trước tiên liền nhìn đến hạt tía tô thật sự bộ dáng cũng khẳng định sẽ phát điên, cho nên hắn cho chính mình để lại một tay. Tây Lăng Vũ biết chính mình thông minh, trăm dặm khôn cũng biết Tây Lăng Vũ khẳng định sẽ nghĩ vậy một tầng, cho nên chăm dặm khôn thập phần bình tĩnh, nói, như thế nào, ngươi như thế nào không hạ thủ. Này một đao đi xuống, ta liền kết thúc sinh mệnh, ngươi cũng cho ngươi vương phi báo thủ, cớ sao mà không làm đâu. Tây lăng vũ trong lòng hận, chính là lại không thể nề hà, chỉ có thể cứ như vậy đem trùy thủ giá, nói, ngươi cho rằng ngươi cho nàng hạ cổ, chúng ta cũng không dám giết ngươi. Ta nói cho ngươi, chúng ta cái gì đều biết, chỉ cần giết cổ độc xà, các ngươi cũng không làm gì được cái gì, chăm giảm khôn, ta cho ngươi một cơ hội. Chúng ta hảo hảo nói nói chuyện, tâm bình khí hòa, nhưng là trước đó, chúng ta yêu cầu các ngươi cấp hạt tía tô thật trị liệu, xóa nàng trong cơ thể cổ trùng. Chúng ta hảo hảo nói chuyện, các ngươi muốn cái gì, chúng ta yêu cầu cái gì, như thế nào. Chúng ta không cần thiết gặp người, kia đối với ngươi ta đều không tốt, không phải sao. trăm dặm khôn trong lòng cũng biết, đây là tốt nhất một cái kết quả, bọn họ lúc này đây sẽ trở về, chính là ôm hẳn phải chết quyết tâm, đã bị buộc nóng nảy, chó cùng rất dẫu, con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu. huống chi là này đó một khi đi lên, ai đều ngăn không được người. Hảo ngươi điều kiện ta đáp ứng, buông ngươi truy thủ, ta mang các ngươi tiến cung điện, tìm người cho nàng trị liệu, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Tây Lăng Vũ buông lòng ra truy thủ, hắn tin tưởng chăm dặm khôn, người này ở làm người cũng không thất tín chuyện này, thượng vẫn là tương đối đáng tin cậy. Hắn đánh cái thủ thế, vệ binh lại đây muốn đem hạt tía tô thật nâng lên tới, lại bị Tây Lăng Vũ ngăn trở, hắn tự mình bế lên tới hạt tía tô thật, chăm dặm khôn thấy thế, nhún nhún vai. ở phía trước dẫn đường. Còn lại người toàn bộ đuổi kịp, ngồi trên một chiếc xe ngựa, này chiếc xe ngựa vốn dĩ chỉ làm trăm rằm khôn một người, hiện tại đột nhiên chen vào tới không ít người, cảm giác vẫn là có chút chen chúc. Đoàn xe xuất phát thời điểm, chung quanh có một ít hắc ảnh bay nhanh theo đi lên, bọn họ là lạc cờ bắt tử, vừa rồi bọn họ đã sớm thấy được trăm rằm khôn cùng bọn họ vệ binh, chỉ là bọn hắn cũng không có ngăn cản, mà là kịp thời phát ra tín hiệu, Tây Lăng Vũ nghe được tín hiệu lại không có gì phản ứng. Lạc cờ bắt tử. Sẽ biết chuyện này bọn họ không cần ra tay. Đoàn xe tử viêm phong đế quốc bờ biển một đường thông suốt, không có người dám ngăn đón chăm dặm khôn đoàn xe, cung điện cách nơi này không gần, cho nên này dọc theo đường đi, trong xe ngửa không khí vẫn là phá lệ quỷ dị. Chăm dặm khôn ngồi ở chỗ kia, tây lăng vũ ôm hạt tía tô thật, trên người nàng phá lệ lạnh băng, cung tích ở bên cạnh vẫn luôn ở thử hạt tía tô thật sự độ ấm. Chăm dặm khôn châm trước một chút, nói thì thật nàng hoàn toàn có thể không chịu này đó ra thịt chi khổ. Nhưng là nàng lừa gạt ta, con người của ta, tuân thủ hứa hẹn. Nhưng là cũng ghét nhất người khác không tin thủ hứa hẹn, nàng lừa gạt ta, ta liền phải cho nàng tương ứng trừng phạt. Tây Lăng Vũ cả giận nói, chuyện này không có khả năng, nàng không có khả năng lừa ngươi, nàng lừa gạt ngươi cái gì. Trăm rằm côn đạo, Minh Thạch, nàng nói nếu tha các ngươi hai cái rời đi, trở về, nàng liền nói cho ta Minh Thạch sự tình. Ta làm được, chính là nàng lại nói, Minh Thạch không ở trên người nàng, mà là ở Tây Nhạc Quốc, này không phải lừa gạt ta sao? hạt tía tô triệt ở bên cạnh nói, nàng nơi nào lừa gạt ngươi? Nàng xác thật nói cho ngươi Minh Thạch sự tình, Minh Thạch không ở nàng trên người, ở Tây Nhạc Quốc, này chẳng lẽ không phải về Minh Thạch sự tình sao? Nàng đây là ở lợi dụng sơ hở. Nàng rõ ràng biết ta vội vã muốn Minh Thạch. Chăm dặm khôn thực phẫn nộ. Cảm thấy hạt tía tô thật đây là ở dùng văn tử cho hắn hạ bộ. chương 490 thân phận của hắn. Tây Lăng Vũ đưa ra một cái quan trọng nhất vấn đề. Ngươi nói cho ta, Minh Thạch rốt cuộc là cái gì? Biết Minh Thạch thứ này, tựa hồ chỉ có ngươi cùng tử chân. Cái kia Minh Thạch, rốt cuộc là cái cái gì đồ vật Tây Lăng Vũ vấn đề làm trăm dặm khôn lâm vào trầm mặc bên trong. Tựa hồ hắn thực rõ ràng mà ở kháng cự nói cho Tây Lăng Vũ Minh Thạch rốt cuộc là cái gì đồ vật vấn đề này. Ôm. Tây Lăng Vũ kiên định nói, chúng ta có thể nói chuyện, nhưng là ngươi cần thiết muốn nói cho ta đây là cái gì đồ vật, ta mới có thể cho ngươi lấy lại đây không phải sao? Ngươi chỉ là nói ngươi yêu cầu Minh Thạch, chính là chúng ta cũng không biết Minh Thạch là cái gì đồ vật, này có cái gì dùng? Trăm dặm khôn Tựa Hồ vẫn là không muốn nói ra tới, chỉ là nói các ngươi sẽ biết nhưng là không phải hiện tại vấn đề này chúng ta ngày mai lại thảo luận ta hiện tại thực hiện hứa hẹn sẽ cho nàng tốt nhất trị liệu loại bỏ nàng trong cơ thể cổ trùng nhưng là dựa theo ước định ngày mai chúng ta muốn ở chính sảnh tiến hành sẽ nói hạt tía tô triệt gật gật đầu nói hảo chỉ cần ngươi trị liệu thảo nàng chúng ta ngày mai nhất định sẽ cùng ngươi tiến hành hội đàm trăm dặm khôn nhìn thoáng qua hôn mê trung hạt tía tô thật nói Nếu nàng đến lúc đó có thể tỉnh táo lại, tốt nhất mang lên nàng, minh thạch sự tình, nàng biết, giao lưu lên, có lẽ sẽ tương đối nhẹ nhàng một ít. Tây Lăng Vũ vừa nghe đến những lời này, ánh mắt tám trầm, không nói chuyện nữa, trong xe ngửa không khí lập tức lại trầm mặc mà quỷ dị lên, cung tích không ngại bọn họ nam nhân chi gian đối thoại, chỉ là vẫn luôn chiếu cố hạt tía tô thở. Ôm vào cung điện, trăm giảm khôn lập tức làm vệ binh qua đi kêu bác sĩ lại đây cùng tây lăng vũ trong tưởng tượng bất động nơi này bác sĩ cùng tây nhạc quốc nơi đó thái y tựa hồ không quá giống nhau thái y bối một cái thật lớn một chất hồng thuốc chính là nơi này người ăn mặc màu trắng áo khoác dẫn theo một cái màu trắng hộp, còn mang theo một cái màu trắng mặt nạ bảo hộ che khuất nửa khuôn mặt nhìn qua phá lệ không đáng tin cậy chính là không biết vì cái gì tây lăng vũ bên cạnh cung tích đang xem tới rồi như vậy trang bị lúc sau hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi Tây lăng vũ khó hiểu, ngươi cảm thấy bọn họ có thể trị liệu hảo từ chân. Cung tích kiên định gật gật đầu, bọn họ trình độ muốn thực hảo, ít nhất cùng ta là một cái trình độ. Cung tích nói như vậy, nhưng thật ra làm Tây lăng vũ cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới cung tích cư nhiên như thế cho rằng, hắn trong lòng hơi hơi có chút thay đổi đối này đó ăn mặc bạch tí y phục y y sư cái nhìn. Những cái đó bác sĩ lại đây, cấp hạt tía tô thật ăn một ít viên thuốc. Sau đó cảm giác hạt tía tô thật sự nhiệt độ cơ thể lúc sau, cảm thấy hạt tía tô thật sự độ ấm đã bắt đầu giảm xuống, liền bắt đầu cấp hạt tía tô thật sự miệng vết thương giảm nhiệt. Cung tích thấy được những cái đó bác sĩ trong tay cồn ý cùng miếng bông thời điểm, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua. Chăm giảm khôn, sau đó đi qua, nói, ngươi. Chăm giảm khôn nhìn qua, nhìn cung tích, cung tích muốn nói lại thôi, chăm giảm khôn gật gật đầu nói, ngươi tưởng nói cái gì cứ việc nói thẳng on. Ngươi cũng là xuyên qua lại đây người. Trăm dặm khôn lập tức cả người một cái run run, hắn nhìn về phía cung tích ánh mắt phá lệ quỷ dị, cung tích vội vàng nói, ta cũng là, hạt tía tô thật cũng là, chúng ta đều là, ngươi cũng là, cho nên chúng ta là giống nhau, chúng ta vốn dĩ không nên là địch nhân. Trăm dặm khôn sửng sốt một chút, theo sau tròng mắt đều phải rớt ra tới, ngươi, ngươi cùng cái này hạt tía tô thật, cũng là, cung tích gật gật đầu, nói. Ngươi cư nhiên không biết. Hạt tía tô thật không có cùng ngươi nói. Nàng hẳn là sẽ nhìn ra tôi mới đúng, lúc trước ta cái gì cũng chưa nói, nàng đều có thể đủ đoán được. Trăm dặm khôn nhìn về phía hạt tía tô thật sự ánh mắt đều thay đổi, hắn khó có thể tin nói, ta, ta cho rằng nàng chỉ là phát hiện bí mật này mà thôi, ta còn kém điểm nhi giết nàng diệt khẩu. Lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên cũng là, thật là khó có thể tin. Tự nhiên còn sẽ có cùng ta giống nhau người chăm rằm khôn đột nhiên vang lên. Ở chính mình bóp hạt tía tô thật khổ thời điểm. Hạt tía tô thật tựa hồ nói ra cái gì lời nói, nhưng là chính mình bởi vì phá lệ sợ hãi cùng phẫn nộ với hạt tía tô thật biết chính mình bí mật mà không có nghe rõ. Như thế xem ra, chính mình hơi kém giết một cái cùng chính mình giống nhau. Người, hiện tại xem ra, chúng ta xác thật có thể nghiêm túc, hảo hảo nói nói chuyện. Cung tích trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nói không phải bởi vì trăm rằm khôn giống như bọn họ là xuyên qua lại đây người, bọn họ liền sẽ là một đám người. Rốt cuộc trăm rằm khôn làm rất nhiều nàng cho rằng không đúng sự tình, xâm lược, thô bạo mà đối đái hạt tế tô thật từ từ một loạt sự tình, nhưng là nếu nói ở. Thân phận thượng có thể kéo gần khoảng cách, bọn họ lúc này đây đàm phán, nói không chừng sẽ có một ít truyền cơ, ít nhất sẽ không một lời không hợp liền sẽ vung tay đánh nhau liền ở ngay lúc này, cái kia bác sĩ buông xuống trong tay đồ vật, đã đi tới, hái xuống chính mình khẩu trang, nói, đế vương đại nhân, nàng đã không có việc gì, sốt cao đã lui, miệng vết thương cũng đã toàn bộ thượng dược, hiện tại chỉ cần chờ khôi phục một chút, cơ bản là có thể tỉnh lại. trăm dặm khôn xua suô tay, cái kia bác sĩ liền gật gật đầu lui đi ra ngoài, tây lăng vũ đi tới ngồi ở hạt tía tô thật sự bên người, nắm chặt hạt tía tô thật sự tay, đối trăm dặm khôn đạo. Tuy rằng ngươi chỉ hết nàng, nhưng là là ngươi làm hại nàng biến thành như vậy. Chuyện này, chúng ta còn phải khắc tính. Trăm dặm khôn không có trả lời. Hắn còn đắm chìm ở hạt tía tô thật cùng nữ tử này đều là xuyên qua lại đây. Chuyện này chung không có phục hồi tinh thần lại. Cung tích đi tới vô vô trăm dặm khôn bả vai nói. Ngươi, ngươi xuyên qua lại đây phía trước, là làm cái gì? Trăm dặm khôn nhìn cung tích liếc mắt một cái. Trong ánh mắt có một tia đề phòng. Hắn còn không có hoàn toàn vùng căng chặt thần kinh tới đối mặt nàng, cung tích lý giải, nói, ta chỉ là tò mò, người cư nhiên có thể làm cái này quốc gia biến hóa như thế to lớn, còn sẽ những cái đó binh khí chế tạo, này đó cung điện thiết kế. Này không phải người bình thường có thể làm được. Trăm rằm khôn đạo, ta là căn cứ quân sự nghiên cứu viên kiêm quan chỉ huy, nhưng là ta khoa chính quy là kiến trúc thiết kế tốt nghiệp, sau lại thạc sĩ đi nghiên cứu vũ khí. Sau lại tham binh, lại sau lại liền cùng quân sự tiếp xúc tương đối nhiều, nhưng là kiến trúc ta còn là sẽ, ta bản thân thực thích kiểu Tây kiến trúc, tới. Nơi này lúc sau, liền nghĩ thay đổi nơi này, hơn nữa bản thân ta ở cổ đại liền tương đối nổi tiếng, bởi vì ta học quá quân sự, cho nên ở trước quan thượng một đường bình bộ thanh vân, sau lại trở thành đế vương lúc sau, ta liền hoàn toàn muốn thay đổi nơi này. Cung tích cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi. Ngươi là quân sự quan chỉ huy. Vậy ngươi vì sao làm người quân đội cứ như vậy giống như mãng phu giống nhau vọt vào Tây Nhạc Quốc? Chúng ta cho rằng ngươi là cái cao ngạo đế vương, khinh thường với cũng không tốt với quân sự tác chiến. Trăm rằm khôn cảm khai nói, ta là cái quân sự quan chỉ huy, bản thân liền hiểu chiến, chính là sau lại ta phát hiện, quân lực kém quá lớn dưới tình huống, tựa hồ tác chiến kế hoạch cũng trở nên không như vậy quan trọng, cho nên ta cũng liền không có cái gì kế hoạch. Trực tiếp chính là đánh. chương 491 đi Tây Nhạc Quốc. Trăm rằm khôn lẩm bẩm nói. Lại không nghĩ rằng ở các ngươi cái này liền vũ khí nóng đều không có trên đại lục. Chúng ta cư nhiên lập đi lặp lại nhiều lần ăn bẹp. Thật là khó có thể tưởng tượng. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ phép Vong om. Cung tích nún nhún bay Không nói gì. Trăm rằm khôn nhìn thoáng qua hạt tía tô thật nói. Nếu nàng không có việc gì, ta hứa hẹn đã thực hiện. Ngày mai buổi sáng. Ta sẽ phái người lại đây kêu các ngươi đi chính sảnh. Nếu nàng tỉnh, mang lên nàng cùng đi. Ban đêm buông xuống thời điểm, đã là thu sơ thời tiết mang theo một kia lạnh lẽo. Tây Lăng Vũ cấp hạt tía tô thật dịch góc chăn thời điểm. Hạt tía tô thật chậm rãi mở bừng mắt chử, cười một chút, dùng khan khan giọng nói nói, vừa mở mắt liền nhìn đến ái nhân cảm giác thật tốt. Tây Lăng Vũ vội vàng đỡ lấy hạt tía tô thật, đỡ nàng chậm rãi ngồi dậy, sau đó đổ một chén nước cho nàng nói, đừng có gấp. Uống trước nước miếng, ngươi rốt cuộc tỉnh nhưng cấp chết ta. Hạt tía tô thực sự có chút không do nguyên do, tử minh bọn họ đâu, như thế nào không ở chỗ này. Tây lăng vũ cười nói, bọn họ không lại đây, nơi này là viêm phong đế quốc, chúng ta đang ở viêm phong đế quốc trong cung điện, là trăm rằm khôn tìm người trị liệu hảo ngươi, chúng ta đáp ứng rồi hắn, chỉ cần chưa khỏi ngươi, chúng ta sáng mai liền qua đi theo chân bọn họ hảo hảo nói chuyện. Hảo hảo nói chuyện. Hạt tiếu tô thật nghe xong những lời này, cười lạnh một chút, nói, có cái gì hảo nói? Hắn muốn đơn giản chính là minh thạch thôi, hắn muốn, chúng ta cấp là được, cũng không có gì hảo cất giấu. Vong om! Tây lăng vũ nhịn không được hỏi ra tới, Từ chân, minh thạch thứ này, rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc là làm cái gì? Hạt tiếu tô thật hít sâu một hơi, lắc đầu nói, ta không biết. Người không biết. Tây lăng vũ trong lòng ẩn ẩn có chút phẫn nộ. Nhưng là hắn không có phát hỏa, chỉ là khó hiểu, ngươi như thế nào khả năng không biết, chăm dặm khôn nói chỉ có ngươi biết đó là cái gì, tử chân, hiện tại là nguy nan thời điểm, tất cả mọi người chờ ngày mai đàm phán, chỉ cần nói thành, chúng ta mấy cái quốc gia đều không có việc gì. người ta cũng không có việc gì, có một số việc, ngươi không cần gặp ta, ta lại không phải người ngoài, không phải sao. Hạt tía tô thực sự có chút bực bội, ta không có gặp ngươi. Ta này không biết Minh Thạch là làm cái gì, ta chỉ biết đó là cái gì đồ vật, nhưng là ta cũng không biết sử dụng, cũng không biết chăm giảm khôn liều mạng nguồn thứ này rốt cuộc là vì cái gì. Tây Lăng Vũ nghi hoặc nói, cái kia Minh Thạch, rốt cuộc là cái gì, chúng ta thật sự có sao? Hạt Tiế Tô thật gật gật đầu, có, ngươi còn nhớ rõ Vân Thiệu cùng Phi Lăng cho chúng ta lưu lại cái kia hộp cục đá sao? Chính là làm hại chúng ta đi tới Na Lan Quốc cái kia cục đá. Ôm. Thầy lăng vũ sử sốt, kinh ngạc nói, không, sẽ không cái kia đồ vật chính là minh thạch đi, chính là cái kia cục đá không phải một nửa sao. Chúng ta thượng chạy đi đâu làm ra một nửa kia đi. Hạt kia tô thật nói, ngươi cấp cái gì, nghe ta nói xong, kia một nửa kia, liền ở trăm rằm khôn trong tay, cho nên hắn sốt ruột muốn tìm được chúng ta kia một nửa, chính là cái kia cục đá quang mang đã không còn ta không biết cái kia minh thạch còn có thể hay không phát huy nó vốn dĩ hẳn là có tác dụng. đây là ta vì cái sao trong lòng thấp thỏm bất an nguyên nhân. muốn nói minh thạch đối chúng ta xác thật có lấy tới cũng xác thật đua ở bên nhau là minh thạch nhưng là vạn nhất vô dụng. trăm dằm khôn một phát giận làm sao bây giờ tây lăng vũ cũng lâm vào trầm mặc. hắn cũng biết cái kia cục đá mới vừa mở ra hộp thời điểm bộ dáng cùng hiện tại bộ dáng là thực không giống nhau. Một cái sáng lên cục đá, biến thành một cái phổ phổ thông thông cục đá, muốn nói lấy tới, vô dụng, chăm giảm khôn, có thể hay không khí điên. Hắn nói, nếu ngày mai ngươi tỉnh, làm ngươi cũng qua đi cùng nhau đàm phán. Hạt tía Tô thật gật gật đầu, đương nhiên, ta khẳng định đến đi, chỉ có ta biết Minh Thạch là cái gì, chính là ta phải nghĩ cách làm hắn lý giải, Minh Thạch chúng ta có thể lấy lại đây, nhưng là tác dụng, ta hoàn toàn không hiểu, cũng không muốn biết. Chỉ là muốn hắn đáp ứng chúng ta, minh thạch cho hắn, hết thể đều phải giải quyết, vô. Luận ra cái gì hậu quả, ta không phải chúng ta trách nhiệm. Tây lăng vũ bổ sung nói, tốt nhất có thể làm hắn đi theo chúng ta đi Tây Nhạc Quốc lấy cái này cũng đã, Đến lúc đó liền tính hắn sinh khí, cũng là ở chúng ta Tây Nhạc Quốc địa bàn thượng, tổng so với chúng ta ở viêm phong đế quốc, trời xa đất lạ hảo. Hơn nữa chúng ta ở chỗ này cũng ít người, đến lúc đó bị người tận diệt, không cũng không có biện pháp. Hạt Tiế Tô thật đồng ý, này một đêm, bọn họ quá đến phá lệ vất vả, đại não đều phải nổ mạnh, chỉ nghĩ có thể bảo hạ Tây Nhạc Quốc này phiến đại lục cùng chính bọn họ mệnh tới. Sáng sớm hôm sau, liền có người lại đây dẫn bọn hắn đi chính sảnh, ở viêm phong đế quốc, tựa hồ không có buổi sáng vào chiều sớm như thế một cái quy củ, đại thần cùng có tức vị người giống nhau không có cái gì đại sự, là không tới trong cung điện, Hạt Tiế Tô thật đi theo Tây Lăng Vũ, cung tích đi theo hạt tía tô triệt, bốn người vào chính. Thính, toàn bộ chính sảnh đều là giống như phương Tây Cung Điện giống nhau tráng lệ huy hoàng, làm hạt tía tô thật trong nháy mắt thất thần, cho rằng chính mình về tới hiện đại. Trăm dặm khôn cao cao tại thượng, ngồi ở trên cùng một cái kim sắc ghế trên, bên cạnh liền ngồi cái kia Chu Nam Trừng, tựa hồ Chu Nam Trừng sắc mặt phá lệ đẹp, bởi vì nàng cảm thấy, có minh thạch, nàng là có thể đủ cùng trăm dặm khôn cùng nhau rời đi nơi này. Chúng ta nói ngắn gọn, hạt đế tô thật, ngươi biết ta muốn chính là cái gì, minh thạch, rốt cuộc ở nơi nào. Trăm dặm khôn cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hạt đế tô thật thập phần bình tĩnh nói, đầu tiên ta yêu cầu xác định một chút, đế vương đại nhân, nếu ngươi bắt được minh thạch một nửa kia, là có thể đủ buông tha chúng ta đại lục sao. Nếu ngươi có thể cho ta cái này bảo đảm, ta mới có thể yên tâm. Trăm dặm khôn cơ hồ là không chút do dự nói, đương nhiên. Chỉ cần các ngươi cho ta Minh Thạch, ta liền bảo đảm đối với các ngươi đại lục bất động bất luận cái gì tay chân, hiện tại là, về sau cũng là, con người của ta từ trước đến nay tuân thủ hứa hẹn, nếu các ngươi không tin, chúng ta có thể thể, viết xuống tới. Hạt Tiế Tô Thiệt Tình Trung nhẹ nhàng thở ra, xem ra chăm dặm khôn thái độ là phá lệ kiên quyết, nàng nói, Minh Thạch liền ở Tây Nhạc Quốc, bởi vì ta không biết Minh Thạch là làm cái gì dùng. Cho nên ta đương nhiên có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi không cần minh thạch tới làm bất lợi với chúng ta đại lục sự tình liền hảo, nhưng là minh thạch chỉ có ta biết ở nơi nào, những người khác đều không biết, cho nên ta hy vọng đế vương đại nhân có thể đi theo chúng ta cùng đi Tây Nhạc Quốc lấy, thuận. Thiện Du lắm một chút Tây Nhạc Quốc phong cảnh như thế nào? Nếu chúng ta đều đã nói được như thế thấu triệt, ta tưởng chúng ta chi rằng cũng không có cái gì ích lợi xung đột, đương nhiên cũng hy vọng các ngươi có thể thu tay lại, ngăn cản chúng ta trên đại lục cổ trùng truyền bá. Tại đây truyền thượng, trăm rằm khôn do dự, chu Nam trường ở bên cạnh kéo một chút trăm rằm khôn ống tay háo, nhẹ giọng nói, đế vương đại nhân, cẩn thận hành sự, minh thạch cố nhiên quan trọng, nhưng là chúng ta còn không thể xác định này bang nhân có phải hay không ở chơi cái gì đa dạng. chương 492 tìm kiếm minh thạch, trăm rằm khôn cau mày, nói, cái này ta tự nhiên là biết đến ta cũng ở trong trước, làm ta chính mình tự hỏi trong chốc lát. thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hết. vong om. trăm dặm khôn ở tự hỏi, mà hạt tía tô thật bọn họ phá lệ an tĩnh. hạt tía tô thật cấp trăm dặm khôn tự hỏi thời gian. trăm dặm khôn vô dụng bao lâu lại hỏi. ngươi làm ta qua đi lấy, nhưng là hoàn toàn có thể ngươi trở về lấy lúc sau cho ta đưa lại đây. hạt tía tô thật sắc mặt tựa hồ thập phần thoải mái mà cười một chút nói, này đương nhiên. Nhưng là xem ra đế vương đại nhân vẫn là không tín nhiệm chúng ta, đế vương đại nhân không phải nói nhất không thích không tin thủ hứa hẹn người sao. Đế vương đại nhân yên tâm, lúc này đây ngài qua đi, chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngài, coi như làm là chúng ta đại. Lục cùng viêm phong đế quốc giao cái bằng hữu như thế nào? Nếu đế vương đại nhân không yên tâm, chúng ta cũng có thể thể, viết trên giấy, như thế nào? trăm rằm khôn còn ở do dự, hạt tía tô thật tiếp tục nói. Đế vương đại nhân còn không có rời đi quá viêm phong đế quốc này phiến đại lục đi. Không bằng đi xem như thế nào, chúng ta hai nước nếu có thể giao hảo, tương lai tất nhiên sẽ có mẫu dịch lui tới. Đế vương đại nhân không bằng đi trước nhìn xem, chúng ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngài, hơn nữa ngài. Không nghĩ ở trước tiên nhìn đến minh thạch sao. Đương nhiên, đế vương đại nhân kia một nửa minh thạch cũng có thể mang theo, chúng ta cũng muốn một thấy minh thạch hợp hai là một phong thái. Hạc tía tô thật không biết minh thạch hợp 2 là 1 rốt cuộc là có thể làm cái gì, trăm Dặm khôn lại hơi hơi có chút động dung, bởi vì hắn cũng xác thật là gấp không chờ nổi muốn minh thạch hợp 2 là 1. 35XS minh thạch hợp 2 là 1, liền có thể rời đi thời đại này, trở lại trăm Dặm khôn nguyên bản sở tại thế giới, đây là trăm Dặm khôn chính mình biết nói, bởi vì cái này cũng đã, cái này minh thạch, chính là trăm Dặm khôn từ hiện đại mang lại đây, nhưng là mang lại đây thời điểm chỉ còn lại có một nửa. Một nửa kia không biết. Đi nơi nào. Hắn giống như điên rồi giống nhau. Muốn tìm được kia nửa cái minh thạch. Hắn vốn dĩ tưởng chính mình xuyên qua lại đây thời điểm quăng ngã ác, Nhất định sẽ tìm được. Chính là phiên biến toàn bộ viêm phong đế quốc. Hắn cũng chưa có thể tìm được rốt cuộc kia nửa cái minh thạch ở cái gì địa phương. Chính là hạt tía tô thật sự xuất hiện. Làm chăm dằm không trọng. Tân thấy được hy vọng. Chính là hắn lại không khỏi hoài nghi lên. Hạt tía tô thật theo như lời kia nửa cái Minh Thạch. Thật là chính hắn kia nửa cái minh thạch sao? Vẫn là nói trắng ra lướt qua tới người đều có một cái minh thạch. Hạt tiếu tô thật vừa rồi thái độ, làm hắn có chút hoài nghi, cũng có chút tâm động. Hạt tiếu tô thật không biết minh thạch tác dụng, này có phải hay không giả vờ? Nếu thật sự không biết, kia thuyết minh kia nửa cái minh thạch khả năng thật là chính mình. Hắn nói, hảo, các người viết xuống tới, ta sẽ mang theo chúng ta viêm phong đế quốc tiêu độc chu tộc tộc trưởng cùng ta cùng nhau. Đi các ngươi Tây Nhạc Quốc, đương nhiên, nếu các ngươi có bất luận cái gì hành động đối chúng ta bất lợi, ta đây tưởng chúng ta về sau không bao giờ sẽ có cơ hội như vậy ngồi đàm phán. Rốt cuộc các ngươi cũng biết, chúng ta tiêu độc chu tộc cổ độc cùng cổ trùng, còn ở các ngươi đại lục. Ngươi trong thân thể, chỉ cần ta được đến Minh Thạch, nàng lập tức khiến cho sở hữu cổ trùng đều rời đi, như thế nào? Kết quả này tự nhiên là hạt tía tô thật bọn họ vui nhìn thấy. Hạt tía tô thật thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thắng, cái này trăm dặm khôn trong lòng quá suốt ruột muốn đạt được minh thạch, suốt ruột đến có thể đáp ứng đi bọn họ tây nhà quốc lấy, tuy rằng bọn họ xác thật không có cái gì muốn đối hắn bất lợi ý tưởng, nhưng là vô pháp. Bảo đảm ở trăm dặm khôn nhìn đến cái kia minh thạch thời điểm, minh thạch còn có thể dùng. Vong ông có lẽ là trăm dặm khôn trong lòng thật sự suốt ruột, ngày hôm sau giữa trưa, hắn cũng đã chuẩn bị tốt rời đi viêm phong đế quốc thuyền. Này tao thuyền cùng Tây Lăng vũ bọn họ tới thời điểm cưới kia tao thuyền nhỏ so sánh với xác thật là lớn không ít, cùng hạt kia tô thật nàng ngồi quá viêm phong đế quốc kia tao lớn nhất thuyền so sánh với Lại xác thật nhỏ không ít, hạt kia tô thật không thể không thừa nhận, nếu tương lai viêm phong đế quốc thật sự có thể cùng Tây Nhạc Quốc tiến hành mậu dịch lui tới nói, vận chuyển hàng hóa có thể cho viêm phong đế quốc ra mấy tao thuyền, như vậy khẳng định có thể tiết kiệm không ít lui tới tốc độ cùng thời gian. Con thuyền thượng, hạt tiế tô thật thấy được chu nam trừng bên người cái kia thật lớn vô cùng xà, nàng cùng cái kia xà đều ở kia tao thuyền bong tàu ngẩm tận cùng bên trong cái kia trong phòng. Hạt tiế tô thật cơ hồ không nghĩ muốn tới gần cái kia phòng, bởi vì nàng thật sự đặc biệt đặc biệt sợ hãi cái kia xà, tựa hồ là có bóng ma tâm lý. Cung tích là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia xà, nàng trong lòng khiếp sợ không cần hạt tiế tô thật lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm tiểu. Nhưng là cung tích dù sao cũng là cái đặc công, cùng hạt tiếu tô thật cái này hắc đạo thủ tịch Thí Sư so sánh với, nội tâm tố chất thượng vẫn là có không ít khác nhau, nàng thấy được lúc sau, khiếm sợ qua đi lập tức chính là suy nghĩ giải quyết rất này xà biện pháp, bởi vì ở nàng xem ra, cái kia xà là cái thai hoang lầm nếu tương lai ra bất luận vấn đề gì, cái kia xà đều cần thiết ở trước tiên giải quyết rớt, nàng biết, bọn họ trên đại lục những cái đó cổ trùng đều là chịu này xà không chế, này xà đã chết, cổ chủ liền. Không có bất luận cái gì huy hiếp. Trăm giảm khôn mang theo hắn Âu Yếm Minh Thạch, Minh Thạch liền ở trăm giảm khôn trong quần áo, hắn thậm chí đều không cho nó rời đi thân thể của mình. Ở cầm Minh Thạch trong khoảng thời gian này, hắn không cho phép người khác tới gần chính mình phòng. Tới Tây Nhạc Quốc thời điểm, trăm giảm khôn chung quanh có không ít vệ binh, nhưng là đều cách hắn rất xa, hắn phá lệ bảo bối chính mình Minh Thạch, trừ bỏ Chu Nam Trừng. Chu Nam Trừng cùng cái kia xà, đều vây quanh trăm rằm khôn, cái kia xà tựa hồ tầm tình không tội, bỏ sát tốc độ thực mau, còn muốn Chu Nam Trừng tiêu nó, nó mới. Sẽ thả chậm tốc độ chờ bọn họ cưới ngựa đi trước. trăm rằm khôn cùng Chu Nam Trừng, cùng với nàng cái kia kinh thế hai tục cổ độc xà bị giàn xếp ở Tây Nhạc Quốc trong Hoàng Cung, Hậu Cung Cung Điện đều là không. Tuy rằng nói an bài khách khứa trụ Hậu Cung thực không hợp quý củ, nhưng là hạt tía tô triệt không có nạp phi tính toán. Hậu cung không cũng là lãng phí, hơn nữa hậu cung cung. Điện giả dạng phá lệ không tồi, thoải mái độ cao, an bài bọn họ vào ở nhất thích hợp bất quá. Trăm dặm khôn cùng Chu Nam Trừng đã thật lâu không có gặp qua loại này cổ kính địa phương, trong lúc nhất thời vẫn là cảm thấy có chút mới mẻ. Hạt tía tô thật hứa hẹn, trước ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau, nàng liền cầm minh thạch lại đây. Trăm dặm khôn tạm thời tin được hạt tía tô thật, vì thế liền đáp ứng rồi. Hạt Tiếu Tô thật cùng Tây Lăng Vũ trở lại Vương phủ trước tiên, chính là tìm cái kia Minh Thạch. Lúc trước bọn họ dùng Minh Thạch, lúc sau đã không thấy tâm hơi. Trở về lúc sau xem qua liếc mắt một cái, cái kia Minh Thạch liền tùy tay thả lên. Bây giờ còn có điểm nghi nghĩ không ra cái kia Minh Thạch bị đặt ở nơi nào. Tìm suốt một buổi tối, rốt cuộc ở một cái sau bếp rửa rau bác gái trong phòng lục soát ra tới cái kia hộp, nhưng là bên trong không có Minh Thạch. Cái kia bác gái sợ tới mức cả người phát run. Nói là lúc trước tìm được cái này cục đá thời điểm nó ở hộ, nàng nhìn cái kia hộp đẹp liền nhặt trở về, bên trong cục đá tùy tay một ném, còn không có ném quá xa, liền ném ở hậu hoa viên. Chương 493 đây là Minh Thạch. Vài người vội vội vàng vàng chạy tới hậu hoa viên, tìm suốt một buổi tối, lúc này mới tìm được rồi cái kia đã mất đi nguyên bản ánh sáng một nửa kia Minh Thạch. Vong om! Hạt kia tô thật cầm cái này Minh Thạch, tả hữu nhìn lửa ngày. Nói, ngươi nói vạn nhất thứ này vô dụng, trăm rằm khôn tức giận đến một cái nổi điên giết chúng ta. Tây Lăng Vũ nhìn nửa ngày Minh Thạch nói, giết nhưng thật ra không đến mức, rốt cuộc nơi này là chúng ta Tây Nhạc Quốc, hắn muốn giết người, còn phải ước lượng ước lượng, nhưng là chỉ sợ nếu hắn bừa giận, cái kia Chu Nam Trừng, cổ độc xà liền phải đậu thủ. Hạt kia Tô thật thở dài, nói, kia cũng không phải chúng ta sai à, rốt cuộc chúng ta tìm được Minh Thạch thời điểm. Cũng không biết nó rốt cuộc có cái gì dùng, kết quả nó liền không thể hiểu được bị dùng hết, tính, hết thể đều xem ngày mai tùy cơ ứng biến đi, kỳ thật ta xem qua trăm rằm khôn trong tay một nửa kêu Minh Thạch. Nó cũng không có cái gì ánh sáng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời thở dài, chỉ là hy vọng ngày mai trăm rằm khôn thấy được này nửa cái Minh Thạch, có thể phát hiện không được cái gì vấn đề. Ngày hôm sau lâm chiều còn không có bắt đầu thời điểm. Hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ liền mang theo minh thạch đi tới hạt tía tô triệt thư phòng. Hạt tía tô triệt thư phòng, cung tích đã sớm đã tới rồi. Hạt tía tô thật mở ra trong tay bao vây gắt gao mà khăn tay, bên trong kia nửa khối minh thạch lộ ra tới. Đây là trăm rằm khôn trong miệng theo như lời minh thạch. Cung tích nhìn nửa ngày, cũng không cảm thấy này khối phá cục đá rốt cuộc có cái gì mới lạ địa phương. Trăm rằm khôn cư nhiên có thể vì này nửa tảng đá từ bỏ xâm lược quốc gia cơ hội ta nhìn là cái dạng này kỳ thật ta sở dĩ có thể biết trăm dặm khôn yêu cầu này nửa tảng đá cũng là vì kia một lần hắn mở ra mật thất thời điểm ta vừa lúc ở trên xà nhà hắn đi xuống đồng thời ta cũng theo đi xuống ở trong góc ta thấy được trăm dặm khôn mật thất trung chỉ thả như vậy nửa tảng đá ta nhìn cái kia cục đá cùng trong tay ta cái này minh thạch là cơ hồ phù hợp hiện tại xem ra xác thật như thế Ba mươi lăm ít thượng chiều canh giờ tới rồi, hạt tía tô triệt sửa sang lại một chút long bào, dẫn đầu đi ra ngoài, tây lăng vũ đi ở hạt tía tô triệt mặt sau, hạt tía tô thật cùng cung tích đội kịp, trong triều đình, văn võ bá quan cũng chưa nghĩ vậy một lần, cư nhiên liền tam vương ra tam vương phi đều tự mình tới, trong lúc nhất thời không biết ra cái gì sự tình. Một đám đều ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nghị luận sôi nổi. Hôm nay, Viêm phong đế quốc đế vương đi tới chúng ta Tây Nhạc Quốc, thỉnh viêm phong đế quốc đế vương nhập tòa. Lúc này đây Lâm Triều, đã sớm chuẩn bị tốt một cái chỗ ngồi, đây là ở Tây Nhạc Quốc Lâm Triều sử thượng chưa từng có quá, bởi vậy có thể thấy được hạt tía tô triệt đối trăm dặm khôn lễ nghĩa đã là rất cao. Các đại thần không nghĩ tới hôm nay cư nhiên tới một vị khách quý, lập tức sắc mặt đều thay đổi, cung cung kính kính mà. Đồng thời, cũng liếc mắt một cái cái này cùng bọn họ Tây Nhà Quốc từng có giao chiến viêm phong đế quốc đế vương rốt cuộc bộ dáng gì. 35. Trăm giảm khôn mang theo Chu Nam Trường đi đến, cũng không nét mực cũng không làm ra vẻ, cũng không cần cái gì lễ nghĩa, trực tiếp liền đi đến cái kia ghế trên ngồi xuống nói, ta muốn đổ vật, lấy tới sao. Hạt Tiếu tô thật đi qua đi, chuyển lên trong tay khăn tay, trăm giảm khôn tiếp nhận tới khăn tay thời điểm, Hạt Tiếu tô thật cẩn thận xem lâu một chút, Phát hiện trăm dặm khôn tay kỳ thật là ở phát run. Hạc tía tô thật ở trăm dặm khôn muốn mở ra khăn tay thời điểm mở miệng nói, Đế Vương Đại Nhân, thỉnh chờ một lát một chút. Trăm dặm khôn cầm bao vây có Minh Thạch khăn tay tay hơi kém liền run run đi ra ngoài. Hắn nói, còn có cái gì sự tình sao? Hạc tía tô thật nói, Đế Vương Đại Nhân, Minh Thạch đã cho người, hiện tại ta có một cái nghi vấn, hy vọng Đế Vương Đại Nhân có thể cho ta giải đáp. Vì cái gì ngươi như thế bức thiết yêu cầu cái này minh thạch? Cái này minh thạch rốt cuộc là làm cái gì dùng? Dù sao đồ vật đều cho ngươi, tác dụng ngươi tổng có thể nói cho chúng ta biết đi. Trăm dặm khôn thập phần cảnh giác, đối cái này minh thạch cũng là thật cẩn thận, nói, chờ ta xác nhận đồ vật không sai lúc sau, lại nói cho các ngươi cũng không muộn. Hạt tía tô thật không sao cả mà nhún vai nói, kia đế vương đại nhân xin cứ tự nhiên. Trăm dặm khôn nhẹ nhàng mở ra trong tay cái kia khăn tay, nửa khối minh thạch thỉnh lình liền ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn cả người đều đang run rẩy, tựa hồ là phá lệ kích động. Chu Nam chừng thấy được này, nửa khối minh thạch cũng thập phần kích động, nói: Đế Vương đại nhân, thật tốt quá, ngài rốt cuộc được đến. Trăm dặm khôn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve minh thạch, nói: Không sai, không sai, chính là cái này, chính là này một khối. Hạt Tô thật hỏi: Đế Vương đại nhân. Ngài xác định chính là này một khối minh thạch. Chăm Dặm khôn gật gật đầu nói, các ngươi cho ta minh thạch, dựa theo hướng hẹn, ta sẽ không lại đối Tây Nhạc Quốc cùng này phiến đại lục động thủ, nếu các ngươi yêu cầu, chúng ta viêm phong đế quốc còn có thể cho các ngươi Tây Nhạc Quốc mẫu dịch lui tới hiệp nghị. Hạc tía tô thật thấy chăm Dặm khôn xác định cái này minh thạch tựa hồ không có cái gì vấn đề, cũng liền nhẹ nhàng thở ra nói, một khi đã như vậy, như vậy đế vương đại nhân có thể nói cho chúng ta biết. Ngươi chăm cây ngàn đáng tìm cái này cũng đã, rốt cuộc là vì cái gì? Chăm dặm khôn nhìn người chung quanh một vòng, mịt mơ nói, vấn đề này, ta cảm thấy không có phương tiện công khai tới nói, không bằng chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương, một bên uống trà một bên nói. Hạc tía tô thật thấy chăm dặm khôn tựa hồ cố tình muốn tránh đi một ít người, vì thế nhìn về phía hạc tía tô triệt, hạc tía tô triệt gật gật đầu nói, hảo, kia lâm chiều sau khi chấm dứt. Thỉnh viêm phong đế quốc đế vương cùng chúng ta cùng đi ngự hoa viên ngồi xuống, chúng ta cùng nhau tới uống mấy khẩu trà. Lâm Triều cứ như vậy kết thúc, trăm dặm khôn mang theo Chu Nam Trừng một đường đi đến ngự hoa viên thời điểm. Hạt tía tô thật thậm chí có thể nhìn đến trăm dặm khôn cùng Chu Nam Trừng kia tràn ra trên mặt hạnh phúc cùng kích động. Nước trà khen ngược, trăm dặm khôn nhìn thoáng qua hạt tía tô triệt cùng Tây Lăng Vũ lúc sau nói. Ta muốn cùng Tam Vương Phi cùng với vị này cùng cô nương nói một chút cái này cục đã sử dụng, không biết có thể hay không cấp cái phương tiện. Này lặp đi lặp lại nhiều lần bình lui người chung quanh, làm Tây Lăng Vũ vốn dĩ liền cảm thấy phá lệ khó chịu, hiện tại còn tưởng cùng hạt tía tô thật một nữ tử tâm sự, liền tính hơn nữa một cái cung tích, Tây Lăng Vũ trong lòng cũng không thế nào có thể chịu đựng đang muốn phát hỏa, lại bị hạt tía tô thật một cái giơ tay cấp đánh gãy, hảo. Thử chân, Tây Lăng Vũ trong lòng không thoải mái. Chính là Hạc Tía Tô thật biết chăm dặm khôn ý tứ, trăm dặm khôn là muốn cùng chính mình cùng cung tích này hai cái người xuyên Việt đơn độc nói chuyện, mặt khác không biết xuyên qua người, hán. Tựa hồ cũng không muốn nói cho bọn họ bộ dáng. Hạc Tía Tô triệt lôi kéo tức giận đến sắc mặt đỏ lên Tây Lăng Vũ rời đi, nhưng là kỳ thật xoay cái cong, Hạc Tía Tô triệt tìm được rồi cái ẩn nấp địa phương, có thể rõ ràng nhìn đến bốn người ngồi nơi đó không nghĩ tới đường đường Tây Nhạc Quốc Hoàng đế, cư nhiên còn biết nhìn lén cùng nghe lén. Hạt tiếu tô triệt cười một chút, không có tiếp nhận lời nói cha, ngược lại là an tính lại, cẩn thận dựng lô thai đi nghe. Chương 494 ngoại ý muốn phát sinh. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta bốn người, có cái gì lời nói, ngươi tổng có thể nói đi. Chăm dặm khôn gật gật đầu, đem cái này Minh Thạch nằm liệt trên bàn, nhìn Minh Thạch, nói, thứ này, Là ta xuyên qua lại đây thời điểm mang lại đây, lúc trước tựa hồ chính là bởi vì ta đụng phải cái này minh thạch, cho nên mới sẽ làm cho ta xuyên qua lại đây. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Vong om. Hạt tía tô thực sự có chút kinh ngạc, ngươi là bởi vì đụng phải cái này cũng đã, mới xuyên qua lại đây. Cho nên ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi tìm trở về này minh thạch, là có thể đủ đi trở về. Chăm dặm khôn gật gật đầu, nói, không sai. Minh Thạch vỡ thành hai nửa, năng lực yếu bớt, nếu có thể đem này hai khối Minh Thạch đua ở bên nhau, là có thể đủ trở lại ta nơi cái kia thời đại đi. Vâng chịu như vậy tín nhiệm, ta vẫn luôn đang tìm kiếm nó, hiện tại, ta rốt cuộc đem nó tìm trở về. Cung tích khó hiểu nói, ngươi là phải đi về. Ngươi cho tới nay tính toán đều là phải đi về sao. Một khi đã như vậy, ngươi cần gì phải như thế mất công mà xâm lược quốc gia khác, xâm lược khác đại lục đâu. Trực tiếp liền tìm đến cái này, người muốn nhất minh thạch không phải hảo. Trăm dặm khôn cười khổ lắc đầu, các ngươi cũng là xuyên qua lại đây người, chúng ta cảm giác hẳn là giống nhau, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ trở về sao? Cung tích cùng hạt tía tô thật bị trăm dặm khôn vấn đề hỏi lâm vào chấm tư, nhưng là thức mau, hạt tía tô thật liền kiên định mà trả lời nói, không, ta cũng không muốn trở về 35 ít hết. Trăm rằm khôn nhìn về phía hạt tía tô thật sự ánh mắt giống như là đang xem một cái quái vật, hắn không thể tưởng tượng nói, ngươi, ngươi không nghĩ trở về, ngươi điên rồi, ngươi ở chỗ này chẳng lẽ cảm thấy sinh hoạt đến so hiện đại muốn hảo sao, nơi này cái gì đều không có, ngươi như thế nào sẽ muốn ngốc tại nơi này. Hạt tía tô thật nhìn trăm rằm khôn, nói, bởi vì nơi này có ta ái người, mà ta trở về nói, không có ta ái người. Ta trở về ý nghĩa lại có cái gì đâu. Trăm Dặm khôn nhìn hạt tía tô thật, Chu Nam Trừng vừa nghe hạt tía tô thật như thế nói, đột nhiên đợi khát vọng ánh mắt nhìn về phía trăm rằm khôn. Trăm rằm khôn dùng phức tạp biểu tình nhìn thoáng qua Chu Nam Trừng, vô vô tay nàng lấy kỳ an ủi, nói, ngươi xuyên qua lại đây phía trước, là làm cái gì? Như thế nào sẽ không có gì vướng bận? Người đâu? Hạt tía tô thật cười khổ nói, ta trước kia là hắc đạo thủ tịch đi hìa sư. Mỗi ngày trừ bỏ cứu người cùng làm độc vật nghiên cứu ở ngoài, cũng không có gì chuyện khác làm. Người là không quen biết mấy cái, đều là chút bình thường ở hắc đạo không thể không rắn chắc người. Xuyên qua lại đây lúc sau, ta có ái nhân, ta có hải tử, có bằng hữu có thân nhân, ta cảm thấy ở chỗ này sinh hoạt muốn so ở hiện đại sinh hoạt càng thêm phong phú, càng thêm làm ta có sinh hoạt hương vị, cho nên, ta là không tính toán trở về. Vong ôm cung tích hơi hơi quay đầu đi. Nhìn về phía vừa rồi hạt tía tô triệt rời đi phương hướng, lầm bầm nói, ta cũng không nghĩ trở về, ta cảm thấy ở chỗ này thực hảo, ta cũng có ái người, ta còn muốn theo đuổi hắn, cho nên không nghĩ trở về, đại khái chúng ta không phải cùng loại người đi, ta trước tiên là cái là công, mỗi ngày không có gì đừng. Sự, chính là tiếp thu nhiệm vụ, giết người, nói thật ta có thể vì ta có được cảm tình mà cảm thấy kỳ lạ. Trăm dặm khôn không nghĩ tới ngồi ở chính mình trước mặt hai người kia tuy rằng là hiện đại người, lại thân phận phá lệ đặc thù, bất đắc di nói, đại khái chúng ta là thật sự không phải một loại người, ta đây cũng liền không nói nhiều cái gì, hy vọng các ngươi ở thời đại này có thể sinh hoạt hạnh phúc, cùng các ngươi suy nghĩ giống nhau. Trăm dặm khôn từ trong lòng ngực đem chính mình kia một nửa minh thạch đào ra tới, sau đó nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, đem hai cái minh thạch đặt ở cùng nhau thời điểm. Hạt tía tô thật thậm chí loang thoáng cảm giác được đến, này hai khối một nửa minh thạch có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác, chăm rằm khôn vươn tay tới, đem hai cái nửa. Khối minh thạch nhẹ nhàng đua ở cùng nhau. Tuy rằng vốn dị hai cái nửa khối minh thạch đều là bình thường cục đá bộ dáng chính là liền xét ở lên ngay mắt, toàn bộ minh thạch phát ra không giống nhau quang mang. tựa hồ là giống như hạt tía tô thật lần đầu tiên nhìn thấy kia một nửa minh thạch giống nhau, như vậy quang làm đang ngồi mọi người bao gồm ở ẩn nấp địa phương. Trộm nhìn bên này hạt tía tô triệt cùng tây lăng vũ đều chấn kinh rồi. Không sai. Ta lần đầu tiên chạm vào minh thạch thời điểm, nó chính là như vậy quả mang, ta còn lo lắng nó không thể dùng. Xem ra không sai, xem ra không sai, ta liền phải đi trở về, ta liền phải đi trở về. Trăm dặm khôn kích động tựa hồ quên mất chung quanh hết thảy. Chu Nam Trừng kích động ôm lấy trăm dặm khôn cánh tay nói, đế vương đại nhân, chúng ta phải đi sao? chúng ta muốn đi ngươi nơi nơi đó sao? trăm dặm khôn nhìn Chu Nam Trừng liếc mắt một cái, thở dài nói: Nam Trừng, ta cùng ngươi nói thật đi, ngươi không thể cùng ta cùng nhau trở về. Chu Nam Trừng thần sắc lập tức liền trở nên ngây dại ra, lẩm bẩm nói: cái, cái gì y tứ? vì cái gì ta không thể cùng ngươi cùng nhau trở về? chúng ta không phải, chúng ta không phải đều nói tốt sao? trăm dặm khôn rồi dám nói, chuyện này. Không ngươi tưởng như vậy đơn giản, bởi vì ngươi bản thân không phải ta nơi đó người, ngươi qua đi, khả năng sẽ có rất nhiều không cần thiết phiền toái, cho nên ta cảm thấy, ngươi cùng ta cùng nhau trở về không thích hợp, đến lúc đó ngươi liền thuốc hối hận đều không có, ta cảm thấy, ngươi vẫn là lưu lại nơi này tương đối hảo. Chu Nam Trường khó có thể tin trăm dặm khôn cư nhiên ở tìm được rồi Minh Thạch thời điểm lựa chọn bỏ xuống chính mình, nàng biểu tình thập phần kích động, cả giận nói, không. Này có cái gì không thích hợp? Ngươi chính là chê ta phiền thoái có phải hay không? Ngươi chính là không muốn cùng ta cùng đi mới như vậy nói. trăm dặm khôn, ta trợ ngươi nghiệp lớn, ngươi liền. Đối với ta như vậy, ngươi muốn bỏ xuống ta. trăm dặm khôn chính mình nội tâm bị chu Nam Trừng hoàn toàn nhìn thấu. Hắn cắn răng một cái, nói, Nam Trừng, ngươi đừng trách ta, ta là thật sự cảm thấy ngươi cùng qua đi, sẽ thực phiền thoái, ngươi sinh ở chỗ này. Lớn lên ở nơi này, ngươi không cần đi theo ta qua đi chịu tội, ngươi hảo hảo đại chính mình, ta đi trước. Trăm giảm khôn dứt lời liền đi đụng vào cái kia phát ra quang minh thạch, Chu Nam Trừng ánh mắt từ khó có thể tin đến tuyệt vọng đến điên cuồng cơ hồ chỉ là trong nháy mắt sự tình, nàng đột nhiên từ bên hông rút ra một cây roi, đột nhiên quất đánh ở cái kia minh thạch thượng, minh thạch lập tức bị roi từ trên bàn chiều đến bay. Lên, Chu Nam Trừng thét trói hai điên cuồng nói, trăm giảm khôn. Ta nói cho ngươi, ngươi không mang theo ta cùng nhau đi, ta liền không khả năng làm ngươi rời đi, ngươi nghĩ đến rất mỹ, dùng ta thời điểm liền dùng ta, không cần ta thời điểm cứ như vậy tùy tay vứt bỏ. Không có khả năng. Này Minh Thạch, ngươi đừng nghĩ được đến. Chu Nam chừng roi quất đánh Minh Thạch phương hướng thập phần vi diệu, vừa lúc hướng tới hạt tía tô thật bên kia tạm qua đi, hạt tía tô thật nhìn Minh Thạch bay lại đây liền thuận tay nhận lấy, chăm rằm khôn ánh mắt nóng cháy, không. Đừng dùng tay đụng tới Minh Thạch. Hạt Tiếu Tô thật nghe thế câu nói thời điểm, Minh Thạch đã dừng ở trong tay chính mình, nàng sử sốt, cả người đã không thấy tâm hơi. chương 495 nàng đã trở lại. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, làm mọi người đều đột nhiên không kịp phòng ngừa, Đang âm thầm quan sát Hạt Tiếu Tô triệt cùng Tây Lăng Vũ ở Hạt Tiếu Tô thật không thấy thời điểm trực tiếp đều đứng ở tại chỗ ngây ngẩn cả người. Chờ đến Tây Lăng Vũ phản ứng lại đây thời điểm, Hắn bắt lấy trăm rằm khôn cổ áo, giận dữ hết, hạt tía tô thật đâu? Ngươi cái kia đang chết minh thạch đem nàng đưa đi nơi nào? Trăm rằm khôn cơ hồ là không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy, ở bị Tây Lăng Vũ nắm lên cổ áo thời điểm đều không có bất luận cái gì động tác, chỉ là nhìn chầm chầm hạt tía tô thật không thấy địa phương lẩm bầm nói, nàng, cư nhiên là nàng đi trở về. Chu Nam Trừng cũng biết chính mình vừa rồi đều làm chút cái gì, Nàng đi bước một dịch đến trăm dặm khôn bên cạnh, thình thịch một tiếng quỷ gối trên mặt đất, nói, đế, đế vương đại nhân. Ta Chu Nam chừng không biết nên nói chút cái gì mới có thể đền bù chính mình vừa rồi làm được sự tình. Trăm dặm khôn tựa hồ là cả người đều lâm vào một loại tuyệt vọng trạng thái bên trong, tây lăng vũ đông nhìn nhìn tây nhìn sang, còn ở hướng tới trăm giảm khôn giống giận, hạt tía tô thật đâu. Ngươi đem nàng đưa đi nơi nào? Ngươi lại không nói ngươi tin hay không ta đi đem các người viêm phong đế quốc đều cấp bình định. Trăm dặm khôn nhìn tây lăng vũ mặt, quỷ dị nở nụ cười, cười ha ha lên nói, ngươi đi bình định đi, ngươi chính là đem thế giới này đều bình định, ngươi cũng rốt cuộc tìm không thấy nàng, ha ha ha ha ha. Tây lăng vũ lập tức đứng không vương đường, buông lỏng ra năm trăm dặm khôn cổ áo tay, lùi hai bước nói, cái, cái gì ý tứ, ngươi có phải hay không biết hạt tía tô thật ở nơi nào? Hạt Tiếu tô triệt cũng đã đi tới, thập phần khẩn trương mà nhìn chằm chằm chăm rằm khôn, trăm dặm khôn lại một câu đều không nói, cung tích ở một bên nhìn nửa ngày, lạnh mặt mở miệng nói, ta biết nàng ở nơi nào, nàng ở một cái các ngươi vinh viễn đều tìm không thấy, cũng chạm đến không đến địa phương. 35 ý ghét vong om. Hạt Tiếu tô thật chỉ cảm thấy chính mình đầu góc vô cùng đau đớn, chung quanh thanh em phá lệ ồn ào, nàng nỗ lực động động chính mình cánh tay, muốn ôm đầu xoa xoa. Lại tựa hồ bị người bắt được cánh tay không thể nhúc nhích, cuối cùng nàng đột nhiên mở bừng mắt chữ, nhìn đến chính là một trương trương quen thuộc mặt. "Lão? Lão đại?" Hạt tiếng tô thật sự giọng nói đều là khàn khàn, nàng xoay chuyển trong mắt, Miễn Cương thấy rõ trừ bỏ người chung quanh thời điểm, nàng liếc mắt một cái liền thấy chính mình mép giường cái kia quen thuộc người. "Hắc đạo lão đại, nàng người lãnh đạo trực tiếp, Trần Mạch, hiện tại đang đứng ở chính mình mép giường." Hạc tía tô thật không biết có phải hay không chính mình mắt hoa rớt, nàng tựa hồ là từ trần Mạch trong mắt thấy được một kia, lo lắng. Người trước đừng nói chuyện, người mới vừa tỉnh, người tới, cấp tô ý sư làm một chút thân thể kiểm tra hôm. Hạc tía tô thật bị một cái hộ sĩ đè lại làm một loạt kiểm tra lúc sau, cái kia hộ sĩ nhẹ nhàng thở ra nói, Lao đại, tô ý sư đã không có việc gì, tình huống thân thể tốt đẹp, chỉ cần ở nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chẳng là liền không có việc gì. Trân Mạch lệnh một khuôn mặt vây vây tay, cái kia hộ sĩ thập phần thức thời liền rời đi. Ngươi còn có thể nhớ lại tới rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Tuy rằng nhiệm vụ thất bại, nhưng là ta biết nơi này khẳng định có cái gì sự tình đã xảy ra. Trân Mạch nói làm hạt tía tô thật phá lệ nghi hoặc, nàng là ra cái gì sự sao? Nàng như thế nào cảm thấy chính mình trong đầu lung tung rối loạn, không có chính mình xảy ra chuyện ký ức? Cũng không biết chính mình phía trước rốt cuộc làm cái gì, nhưng là nàng luôn là cảm thấy thân thể thượng rất mệt, đại não cũng rất mệt, giống như chính mình như là. Đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện giống nhau. Ta, ta cũng không biết. Hạt tía tô thật cao mày, dơ tay xoa đầu, nói, ta, ta trong đầu lộn xộn, ta tựa hồ. Không nhớ rõ ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta làm cái gì. Đều không nhớ rõ liền ở hạt tía tô thật ở nỗ lực hồi ước cái gì thời điểm, một tiếng than nhẹ ở nàng đỉnh đầu chuyển tới, Trần Mạch đem hạt tía tô thật sự tay kéo xuống dưới đặt ở bên cạnh, nói, đừng nghĩ, nghĩ không ra liền tính, ngươi hiện tại muốn trước dưỡng hảo thân thể, ngươi chính là ta tổ chức thủ tịch thí địa sư, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta tổ chức không ai dám tìm ngươi chưa thương. Hạt tía tô thật muốn tới cũng cảm thấy là có đạo lý, liền gật gật đầu. Nàng cảm thấy toàn thân nơi nào đều thực suy yếu, cũng không nghĩ nói chuyện cũng không nghĩ động, biếng nhác. trần mạch tựa hồ là trước nay chưa thấy qua hạt tía tô thật như thế lười biếng bộ dáng, tia trường kinh thế tươi đẹp dung nhăn ở như vậy lười biếng biểu tình hạ. Có vẻ phá lệ cao quý cùng lưu nhã, tựa hồ một tần vừa động đều không phải trước kia hạt tía tô thật cái loại này chỉ biết công tác nghiêm cẩn hương vị. Hạt tía tô thật cũng không biết vì cái gì. Chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ đã thói quen loại này lười biếng cảm giác, cũng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy chính mình bên người hẳn là còn có một người, ở không có lúc nào là chiếu cô chính mình mới đúng, làm chính mình không cần phí đầu vóc suy nghĩ rất nhiều chuyện, chính là hiện tại xem. Tới, lại cảm thấy không nên là như thế này. Cho ngươi thêm phiền thoái, lao đại. mà xui quỷ khiến mà, Trần Mạch vươn tay tới vô vô hạt tía tô thật sự đầu, nói. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi. chân Mạch rời đi phòng bệnh, tức khác toàn bộ phòng bệnh đều an tinh xuống dưới. Cái này địa phương hạt tía tô thật còn nhớ rõ, là nàng phòng nghiên cứu bên cạnh một cái nàng dùng để nghỉ ngơi phòng bệnh, không nghĩ tới chính mình cư nhiên cũng có ra loại sự tình này thời điểm. Bất quá hiện tại nàng là tính toán cái gì đều không nghĩ, hảo hảo ngủ một. Giắc! chân Mạch rời đi hạt tía tô thật sự phòng bệnh lúc sau. Hành lang đứng những cái đó bọn bảo tiêu nháy mắt đem Trần Mạch vây quanh lên, Trần Mạch đã thói quen loại này bảo hộ, chỉ là mở miệng nói, chờ lát nữa đem Tô Ý, ý Sư chấp hành nhiệm vụ địa điểm video giám sát điều một phần đến ta trong máy tính. Là, lão đại, đi theo Trần Mạch bên cạnh Trần Mạch bí thư cúi đầu, trả lời một tiếng lúc sau liền không nói một lời. Trần Mạch về tới chính mình trong văn phòng, cực đại trong phòng trống giống, hán ngửa quen đường cũ đi tới bàn làm việc bên cạnh. Mở ra mặt trên máy tính, vừa rồi bí thư làm việc thực mau, hạt tía tô thật đi chấp hành nhiệm vụ nơi đó video giám sát thực mau liền chuyển tới Trần Mạch máy tính mặt bàn. Trần Mạch mở ra video giám sát, liền thấy được bên trong hạt tía tô thật, cùng với cùng hạt tía tô thật cùng nhau chấp hành nhiệm vụ người kia, là chính mình tổ chức một người, cùng hạt tía tô thật cùng nhau chấp hành quá vài lần nhiệm vụ, đều hoàn thành đến không tồi. Hắn thấy được hạt tía tô thật dựa theo sớm định ra kế hoạch hướng tới cái kia mục tiêu nhân vật thiết kế một thương thần kinh độc tố, chính là không có bán chúng, chân Mạch nhẹ bén quan sát ra tới, ngay lúc đó hạt tía tô thật, tựa hồ trạng thái thượng có chút cái gì không đúng. Hạt tía tô thật xoa xoa đầu, tiếp tục nhắm chuẩn, chính là vừa rồi kia một thương, đã kinh động mục tiêu nhân vật, đối phương đã có điều cảnh giác, liền ở ngay lúc này. Hạt kế tô thật sự lực chú ý tất cả đều đặt ở cái kia mục tiêu nhân vật thượng, hồn nhiên không biết chính mình phía sau kia tín nhiệm nhất đồng đội cư nhiên đối với nàng dơ lên thương. chương 496 đần đột. Hạt kế tô thật cứ như vậy đưa lưng về phía người kia, bị một đoạt đánh xuyên qua ngực, đương trưởng liền ngã xuống trên mặt đất, mà người kia đánh một thương lúc sau liền chạy. Hạt kế tô thật bị người phát hiện thời điểm, lưu đầy đất đều là huyết, vốn dĩ tưởng chết chắc rồi, chính là không biết vì cái gì làm kiểm tra khi, chờ nói là viên đạn là xoa hạt tía tô thật sự trái tim quá khứ, cho nên hạt tía tô thật mới không có chết, thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Ông chính là theo đạo lý tới nói, chân Mạch bên người ám sát nhân viên, sẽ không có loại này đánh trượt sai lầm, đặc biệt là ở hạt tía tô thật không hề phong bị, hắn hoàn toàn có thể hoàn toàn nhắm chuẩn dưới tình huống, bất quá mặc kệ như thế nào nói, hạt tía tô thật còn sống. Trần mạch hoa đại lượng tiền tài cùng súng ống đạn dược mới đem hạt tía tô thật tử. Cái kia mục tiêu nhân vật trong tay cấp thay đổi trở về, tuy rằng tổn thất một ít tài lực, nhưng là những cái đó tài lực Trần mạch tạm thời còn không bỏ ở trong mắt, rốt cuộc ở hắn trong mắt, hạt tía tô thật sự giá trị là xa xa vượt qua hắn sở tiêu phí vài thứ kia giá trị. Đến nỗi cái kia âm thầm phản bội hắn, phản bội hạt tía tô thật sự người, Trần mạch thật dài ra một hơi, ngón tay không ngừng sờ soạn chính mình cảm hắn tất nhiên là sẽ không làm người kia sống sót. Xem ra lúc này đây hạt tía tô thật sự chúng đạn không phải ngoài ý muốn, mà là phản bội, đến nỗi người kia vì cái gì phản bội, hắn sớm muộn gì sẽ điều tra rõ ràng. Hạt tía tô thật thực thoải mái mà ngủ một giấc, nàng tổng cảm giác chính mình thật lâu không có ngủ đến như thế thoải mái, cả người đều hoàn toàn thả lỏng, thế cho nên hoàn toàn rỡ xuống cảnh giác hạt tía tô thật một giấc ngủ dậy mở mắt ra liền thấy được ngồi ở nàng mép giường chân mạnh. Sợ tới mức cả người một cái run run Vong om Lão Lão đại Ngươi như thế nào ở chỗ này Hạt tía tô thật vội vàng liền phải đứng dậy thời điểm Bị chân mạch cấp ấn trở về Rất ít xem ngươi ngủ đến như thế không hề phòng bị Cho nên không tính toán đánh thức ngươi Thân thể hào chút Hạt tía tô thật gật gật đầu Hoạt động một chút thân thể nói Cơ hồ đều khôi phục Tính toán buổi chiều ta liền phải trở về phòng nghiên cứu tiếp tục công tác Trong khoảng thời gian này ta không ở phòng nghiên cứu, nghiên cứu tiến triển cơ hồ không có, cấp tổ chức tạo thành tổn thất. Trần Mạch không sao cả mà vây vây tay, nghiên cứu tiến triển cơ hồ không có, kia không sao cả, sớm muộn gì còn có thể có. Nhưng là ngươi người này nếu là không có, kia mới là tổ chức lớn nhất tổn thất. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi, buổi chiều trước không cần trở về phòng nghiên cứu, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Hạc tía To thật sửng sốt. Là muốn ra cái gì nhiệm vụ sao? Chính là thân thể của ta tuy rằng khôi phủ, phòng chừng vẫn là không có có thể tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ năng lực, không bằng lao đại tìm người khác. chân Mạch lại một lần đánh gãy hạt tía tô thật sự lời nói, không cần, chính là ngươi, buổi chiều ta sẽ phái xe lại đây tiếp ngươi, ngươi không cần làm cái gì chuẩn bị, ngươi tới là được. Vong ôm! chân Mạch nói xong, liền không cho hạt tía tô thật hỏi chuyện cơ hội, trực tiếp liền đi ra phòng bệnh. Hạt tía tô thật đầy đầu nghi hoặc, ra nhiệm vụ cái gì đều không cần mang, chỉ là người đi liền hảo. Đây là cái gì nhiệm vụ? Khoảng cách buổi chiều trần mạch lại đây tiếp chính mình thời gian còn có chút sớm, hạt tía tô chân thân thể lại khôi phục không sai biệt lắm, vì thế liền rời đi phòng bệnh về tới chính mình phòng nghiên cứu. Chính mình phòng nghiên cứu trước nay đều là chỉ có chính mình mới có thể đi vào, những người khác căn bản không có đi vào tư cách, nàng đi vào lúc sau. Tựa hồ nhìn nhìn, sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia, trong lòng cảm thấy có chút hoảng loạn. Không biết vì cái gì, cái này phòng nghiên cứu hẳn là chính mình quen thuộc nhất địa phương, mấy thứ này hẳn là nàng quen thuộc nhất đồ vật, chính là hiện tại. Nhìn mấy thứ này, nàng cư nhiên có một loại mạc danh xa lạ cảm. Tựa hồ chính mình đã thật lâu không có đụng vào quá mấy thứ này giống nhau, nàng càng ngày càng giác Đến bất an, tim đập lợi hại. Đột nhiên cảm thấy chung quanh hết thể đều làm nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng nhìn quanh bốn phía, thần sắc thập phần sợ hãi, run rẩy chân lui về phía sau vài bước, một không cẩn thận vướng tới rồi trên mặt đất cái dương, lập tức chiều ngửa ra sau quăng ngã đi xuống, đầu lập tức đánh vào phía sau góc bàn thượng, máu tươi che kín hạt tía tô thật sự tầm mắt, nhưng là nàng lại bất chấp những cái đó, nàng hiện tại. Hốt hoảng thoát đi cái này chính mình đã từng yêu nhất phòng nghiên cứu, một chạy ra đi đóng cửa lại, Cái loại này hoảng loạn cảm giác mới hơi chút thiếu một ít. Nàng dựa phòng nghiên cứu cửa phòng, chậm rãi trước xuống, ngồi ở trên mặt đất, tùy ý trên đầu máu tươi chạy xuôi, trong lòng chỉ cảm thấy hôm nay ngày này, trừ bỏ tỉnh ngủ kia một khắc cảm thấy thoải mái một ít, mặt khác thời điểm tổng cảm thấy đần độn. Thẳng đến tới hạt tía tô thật áo bờ lật trắng di động vang lên tới thời điểm, hạt tía tô thật lúc này mới tự như đi vào coi thần tiên trung phục hồi tinh thần lại. Nàng lấy ra tới di động ấn xuống tiếp nghe chuyện, dùng hơi có chút suy yếu thanh âm nói, uy, ngươi xảy ra chuyện gì? Hạt tía tô thật lúc này mới nghe ra tới đối diện người là Trần Mạch, lập tức liền tinh thần, vội vàng nói, lao đại. Ngươi tới rồi. Ngượng ngùng ta vừa rồi có chút thất thần, ta đây liền đi xuống. Trần Mạch nghe được thanh âm thời điểm, hơi hơi nghiêng đầu liền thấy được hạt tía tô thật ăn mặc áo bờ lọc trắng liền chạy xuống dưới, thần xác vội vàng. Còn có chút hoảng loạn, áo bờ lật trắng thượng có một ít đỏ như máu, thậm chí liền hạt tía tô thật sự trên mặt cũng có chút đỏ như máu, trần mạch mày nhăn lại, vội vàng xuống xe, đi đến hạt tía tô thật. Trước mặt chặn hạt tía tô thật sự đường đi. Người đầu là chuyện như thế nào? Hạt tía tô thật bị trần mạch như thế lôi kéo, mới nhớ tới chính mình trên đầu tựa hồ đụng phải một chút đồ máu, nhưng là bởi vì chính mình lúc ấy biểu tình hoảng hốt cho nên vẫn luôn đều không có xử lý vấn đề này. Nói, không có việc gì, chính là đụng phải một chút, lao đại ngươi hơi chút chờ một chút, ta đi lên tìm người xử lý một chút liền tới. Trần Mạch một phen lôi kéo hạt tía tô thật sự cánh tay, ta cùng ngươi cùng nhau đi lên. Hạt tía tô thật ở bị hộ sĩ xử lý phần đầu miệng vết thương thời điểm, đối mặt Trần Mạch đưa ra nghi vấn, hạt tía tô thật bất đắc di nói, ta chính là không cẩn thận vướng một chút, chính là phòng nghiên cứu trên mặt đất cái dương, kết quả quăng ngã một chút đụng tới đầu. Không có gì sự. Trần mạch lạnh một khuôn mặt, mỗi lần trần mạch trầm mặc, hạt tía tốt thật tổng cảm thấy trong phòng không khí đều đọc lại, có một loại không thể hiểu được uy nghiêm ở toàn bộ trong phòng tràn ngập mở ra. Thôi Y kìa sư, hạt tía tốt thật, ngươi trạng thái làm ta thực lo lắng. Hạt tía tốt thật thở dài nói, ta đại khái cũng cảm thấy ta tinh thần không quá ổn định, khả năng không thể cùng lao đại ngươi cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, nếu không Lão đại ngươi cho ta phóng cái giả, nhiệm vụ sự tình. Ngươi tìm người khác hỗ trợ đi. Trần mạch không có trả lời, chỉ là lôi kéo hạt tía tô thật đã đi xuống lâu đi, mạnh mẽ làm nàng lên xe lúc sau nói, nghỉ có thể, ngươi trước theo ta đi. Hạt tía tô thật bị trần mạch xe đưa tới một chỗ, chung quanh hoàn cảnh tựa hồ là cái vùng ngoại thành, vừa xuống xe, thanh phong phất qua nàng mặt, làm nàng cảm thấy thoải mái rất nhiều, trước mặt một tòa nhỏ nhỏ trang viên hấp dẫn nàng lực chú ý. Lão đại, Nơi này là Trần Mạch kéo ra trang viên sân cửa sát, nói, đây là ta danh nghĩa trang viên. chương 497 nàng kẻ xỉu. Trang viên. hạt tía tô thật không hiểu được là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ mang theo chính mình đi vào như vậy một cái trang viên. Vào xem. Ôm. Trần Mạch đi ở phía trước, hạt tía tô thiệt tỉnh trung tuy rằng nghi hoặc, lại cũng không có hỏi nhiều, liền ăn tính đi theo Trần Mạch phía sau. Trang viên. Là loại quả nho, hạt tía tô thật đi vào, liền thấy được mãn nhãn xanh biếc, là màu xanh lục quả nho, tựa hồ còn không có thành thục. Như vậy địa phương, nhưng thật ra làm hạt tía tô thật từ phía trước cái loại này đầu góc hốn loạn trạng thái trung thoát ly một chút, không khí thanh tân, mang theo điểm điểm quả hương, đảo. Là làm hạt tía tô thật sự đầu góc thanh tỉnh một ít, thân thể thượng cũng thoải mái một ít. Đi theo trần mạch đi qua sân, liền thấy được bên trong tiểu phong ốc. Là thuần mục chất một cái song tầng tiểu biệt thự, vừa lúc tọa lạc ở trang viên chính giữa, bị tầng tầng xanh đậm sắc quả nho vây quanh, có vẻ phá lệ u tĩnh thanh nhã. Là cái hảo địa phương. Hạt Tiếu Tô thật nhìn một vòng cái này trang viên, nhịn không được phát ra như vậy cảm khái, chần mạch đi ở hạt Tiếu Tô thật sự phía trước, nghe được hạt Tiếu Tô thật nhỏ giọng cảm khái, khỏe môi câu một chút, nói: "Đi vào trong phòng nhìn xem đi." Hạt Tiếu Tô thật nhẹ nhàng đẩy ra nhà gỗ nhỏ môn. Kéo kẹt. Mở cửa, bên trong bố trí càng là làm hạt tía tô thật trước mắt sáng ngời. Vong om. Gia cụ cũng đều là thuần mục chất, trong phòng buồn hoa không ít, lại còn có có không ít dây mây theo mục chất phòng ốc bò tiến vào, có vẻ toàn bộ phòng đều mang theo nhàn nhạt mà cỏ cây hương khí. Như thế nào, nơi này hoàn cảnh, còn thích sao? Chân mạch vấn đề làm hạt tía tô thiệt tình trung nghi hoặc, nói, lao đại. Chúng ta tới nơi này là vì trần mạch nhìn nhìn chung quanh, đối phòng này bố trí còn tính vừa lòng, nói, ngươi bị thương, thân thể tuy rằng khôi phục không sai biệt lắm, nhưng là ta cảm thấy ngươi tinh thần thượng vẫn là có chút suy yếu, cho nên riêng mang ngươi tới cái này trang viên, cái này trang viên hoàn cảnh thực hảo, không khí cũng tơi mát, không có gì ồn nào Thanh âm, quả hương có trợ giúp nghỉ ngơi, ngươi không phải nói muốn nghỉ phép sao. Ta cảm thấy ngươi ở nơi này khôi phục thân thể là không tồi. Hạt Tiếu Tô thật nói không kinh ngạc là giả, nàng như thế nào trước nay cũng không biết kỳ thật lao đại vẫn là thực quan tâm chính mình. Trong lúc nhất thời nội tâm có một cổ dòng nước gấm chạy qua, nàng gật gật đầu nói, là, lao đại, ta đây liền ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta cũng cảm thấy ta gần nhất tinh thần trạng thái không tốt lắm, có lẽ cái này, địa phương thật sự sẽ đối ta có trợ giúp chỉ là nghiên cứu sự tình trần mạch xua xua tay, không thèm để ý nói, nghiên cứu sự tình, trở về lại nói, ngươi trạng thái không tốt, nghiên cứu cũng nghiên cứu không ra cái gì đồ vật tới, đúng rồi, phía trước lần đó nhiệm vụ sự tình, ta đã điều tra rõ ràng, không phải cái gì ngoài ý muốn, là có người muốn giết người, cũng có người phản bội chúng ta tổ, dịch chuyện này ngươi liền ở chỗ này an tâm chờ, chờ ngươi trở về, khẳng định sẽ cho ngươi cái cách nói. Ôm. Hạc tô thật cười gật gật đầu nói. Đa tạ lao đại. Như thế ta liền có thể yên tâm. Ơn. Từ từ. Hạt tía tô thật đột nhiên cảm thấy vừa rồi chính mình nói ra nói tựa hồ có cái gì không đúng. Đa tạ. Lúc này là phải nói cái này sao? Như thế ta liền có thể yên tâm. Như thế nào chính mình nói ra như thế một câu có cổ phong nói tới. Hạt tía tô thật đột nhiên cảm thấy đầu đặc biệt đặc biệt đau. Nàng nước mắt xoát một chút liền chạy xuống tới, phần đầu kịch liệt đau đớn làm nàng cơ hồ lập tức trước mắt liền tất cả đều đen, nàng thân hình không song mà lung lay một chút, một đầu ké lăn quay trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Trần mạch thấy này hết thể phát sinh, quá nhanh thế cho nên hắn đều không có làm ra cái gì phản ứng, hạt tía tô thật liền ngã ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, trần mạch vội vàng qua đi đem hạt tía tô thật nâng dậy tới, chính là hạt tía tô thật đã ngất xỉu. Hắn vội vàng móc ra tới di động bắt một cái dây số, chuyển được lúc sau. Cả giận nói, chạy nhanh phái cái bác sĩ lại đây, ngươi biết ta ở nơi nào. Hơn 10 phút lúc sau, trang viên liền có người vào được, Trần Mạch đã trước tiên đem hạt tía tô thật ôm tới rồi trên giường đi, hơn nữa ngồi ở mép giường, hắn thần sắc có một tia lo âu, gần nhất từ hạt tía tô thật tỉnh lại lúc sau. Nàng tinh thần trạng thái tựa hồ liền không quá ổn định, thường xuyên đau đầu, nói hết thể kỳ quái. Lời nói ra tới, xem ra xác thật yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bác sĩ tiến vào cấp hạt tía tô thật làm thân thể kiểm tra lúc sau, ở chân mạch tử vong nhìn chăm chú hạ xoa xoa cái chắn hãn, nói, lao đại, không cần quá lo lắng, tô y sư chính là phía trước khôi phục thời điểm để lại một ít di chứng, đầu còn có chút đau, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền sẽ chính mình khôi. Phục, này không phải cái gì đại sự. Nghe xong bác sĩ nói, Trần Mạch sắc mặt mới hơi hơi đẹp một ít, xua xua tay làm bác sĩ sau khi ra ngoài, ngồi ở mép giường nhìn chầm chầm hạt tía tô thật hôn mê quá khứ mặt. Không thể không nói, hạt tía tô thật sự dung mạo ở Trần Mạch trong lòng là nhất đẳng nhất đẹp, từ hắn sinh ra bắt đầu, đến bây giờ, liền chưa thấy qua so hạt tía tô thật còn phải đẹp mặt, bất quá nếu không phải hạt tía tô thật sự năng lực, liền tính hạt tía tô thật là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Hán Trần Mạch cũng sẽ không phân cho nàng một Cái ánh mắt Hạt tía tô thật trước kia cấp Trần Mạch cảm giác Chính là một cái không có cảm tình người máy Mỗi ngày đắm chìm ở phòng nghiên cứu Điên cuồng nghiên cứu độc dược Thuốc giải độc Có người thân thể xảy ra vấn đề liền đưa qua đi cho nàng trị liệu Trị liệu hảo lúc sau liền không bao giờ hỏi đến Tiếp tục ngâm mình ở phòng nghiên cứu Như vậy công tác cuồng Lại cũng có khác độc đáo hương vị tới Quan trọng nhất chính là Hạt Tiế Tô thật đối Trần Mạch tuyệt đối trung thành, nàng chưa bao giờ nghĩ tới ban đứng, hoặc là rời đi, tựa hồ chính mình vốn là hẳn là ở cái này tổ chức sinh lao bệnh tử giống nhau. Trần Mạch bất luận cái gì mệnh lệnh, bất luận cái gì nhiệm vụ, nàng đều không chút do dự tiếp thu. Chấp hành, chỉ là lúc này đây nhiệm vụ, là Hạt Tiế Tô thật lần đầu tiên xảy ra chuyện, ở nhiệm vụ chung liên hệ không đến người là thực bình thường sự tình, Trần Mạch bản thân đều không có nghĩ nhiều. Chính là đương kia một lần nhiệm vụ mục tiêu nhân vật cho chính mình phát tới biểu kiện, đưa ra trao đổi hạt tía tô thật sự điều kiện thời điểm, Trần Mạch mới biết được nguyên. Tới lúc này đây ra nhiệm vụ, hạt tía tô thật đã xảy ra chuyện. Hạt tía tô thật sẽ thất thủ sao? Ở Trần Mạch trong lòng, nàng sẽ không, nàng giống như là cái máy móc, tựa hồ cũng không làm lỗi. Ở phối dược thượng chính là như vậy, quả nhiên, lúc này đây nhiệm vụ, trải qua hắn điều tra. Không phải hạt tía tô thật sự sai, là hạt tía tô thật sự cộng sự bán đứng cùng phản bội. Nhưng là đương nàng biết hạt tía tô thật sẽ ra chuyện thời điểm, phản ứng đầu tiên thế nhưng là hối hận, hắn thiếu chút nữa nhi mất đi hạt tía tô thật. Cái này ngày thường không như thế nào quá để ý nhiều, tựa hồ đã cảm thấy nàng tồn tại là cái thói quen người, lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi, sợ hãi nàng liền phải rời đi nơi này. Cho nên đương hạt tía tô thật trở về, hạt tía tô thật tỉnh lại lúc sau. Trần Mạch đối hạt tía tô thật nhiều rất nhiều quan tâm, chiếu cố, hơn nơi chủ động cấp hạt tía tô thật nghỉ, làm nàng đến chính mình dành nghĩa trang viên nghỉ ngơi, chỉ hy vọng nàng có thể khôi phục lại, tiếp tục lưu lại nơi này. Chính là hạt tía tô thật sự rất nhiều địa phương, làm Trần Mạch cảm thấy không đúng. Chương 498 tâm lý bệnh tật Liên tỉ như nói hạt tía tô thật vừa rồi té xỉu phía trước đối chính mình nói câu nói kia. Hắn như thế nào nghe đều cảm thấy hương vị thực không đúng, hạt tía tô thật là sẽ nói ra loại này mang theo cổ phong ý nhị nói tới người sao. Hạt tía tô thật còn đối cổ văn có cái gì tương đối khắc sâu nghiên cứu sao. Hơn nữa phía trước, chân Mạch Tổng cảm thấy hạt tía tô thật sự tính cách có chút thay đổi, nàng tựa hồ càng thêm có nhân tình vị, mà không phải một mặt giống như một cái cơ giới hóa người giống nhau, chỉ biết nói tốt không có việc gì cảm ơn đã biết mấy chữ này người. 35XS Điểm này thay đổi làm Trần Mạch cảm thấy hạt tía tô thật trở nên xa lạ lên, nhưng là hắn không chán ghét như vậy thay đổi, hắn ít nhất cảm thấy hạt tía tô thật ở hắn trong mắt càng như là một nữ nhân, mà không phải một cái cấp dưới. Ở vào như vậy suy xét, Trần Mạch cảm thấy đại khái chính mình đối hạt tía tô thật càng để bụng một ít, chẳng lẽ đây là thích một người cảm giác. Trần Mạch không dám khẳng định, thân phận của hắn cũng không cho phép hắn tại đây loại sự tình thượng nghĩ nhiều. Hạt tía tô thật sự thân phận đối với tổ chức bên trong mà nói, có bao nhiêu quan trọng, tin tưởng ai đều thập phần rõ ràng, cho nên lúc này đây hạt tía tô thật sự nghỉ phép tới thực mau, cũng không có người mở miệng ngăn cản. Tự hạt tía tô thật ké xịu đến truyền tình, đại khái là một ngày thời gian, hạt tía tô thật ở hôn mê trong quá trình chỉ cảm thấy cả người đều là đần độn, phản phất sống ở nơi này, lại phản phất không có sống ở nơi này, cảm thấy chung quanh hết thảy đều có chút hư hào cùng không chân thật. Thậm chí nàng còn là một giấc mộng, mơ thấy. Chính mình tựa hồ ôm hai đứa nhỏ ở ha ha cười, chung quanh vây quanh không ít người, ở cùng chính mình nói chuyện, chỉ là ngôn ngữ gian đều là quen thuộc cùng quan tâm, hơn nữa những người đó, tuy rằng thấy không rõ mặt, lại rõ ràng mà nhìn đến quần áo, đều là cổ đại phục sức. Ôm, chính mình có phải hay không tinh thần ra cái gì vấn đề? Ở hạt tía tô thật tỉnh lại thời điểm, đây là nàng phản ứng đầu tiên. Tình huống như vậy làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi, nàng tổng cảm thấy chính mình trong trí nhớ mất đi một ít cái gì, lại cảm thấy giống như không có mất đi một ít cái gì, nàng đỡ dường, chậm rãi đứng dậy, nhìn chính mình trên người đều đã bị. Hán xuống nước, chỉ có thể bỏ dậy áo trên quầy tìm một kiện quần áo, sau đó đi trong phòng tắm tắm rửa. Lạnh băng nước trôi đấm hạt tía tô thật sự lại não, thân thể cùng thần kinh, nàng cảm thấy có chút thanh tỉnh. Vừa rồi mộng liền giống như bị đạn đi cho bủi giống nhau, hạt tía tô thật tính toán không đi loạn suy nghĩ, lại tưởng đi xuống, chỉ sợ chính mình cái này kỳ nghỉ lại muốn kéo dài, như vậy vô luận như thế nào lao đại đều sẽ không cao hứng. Hạt tía tô thật tắm rửa, làm chính mình thả lỏng cùng bình tĩnh lại lúc sau, thay đổi quần áo đi ra phòng, toàn bộ trang viên không nhỏ, nhưng là chỉ có chính mình một người cảm giác lại làm hạt tía tô thật cảm thấy phá lệ thoải mái cùng yên tâm. Nàng tùy ý ở trang viên đi lại, nhìn những cái đó còn không có thành thục ngây ngô. Tiểu bồ đào, nhìn những cái đó xanh biết dây mây cùng một ít dùng tấm ván gỗ làm thành tiểu bàn đu dây, xuyên qua ở trong trang viên gian, là cái hảo địa phương, hạt tía tô thiệt tình thích vô cùng. Vong ôm chính là thích cùng cao hứng đồng thời, hạt tía tô thật không lừa được chính mình, nàng tổng cảm thấy trong lòng trống giống, tựa hồ là thiếu chút cái gì đồ vật giống nhau, trong lòng điền bất mãn. Tổng cảm thấy khó chịu, nàng che lại ngực, không biết vì cái gì, mặc danh muốn khóc, tựa hồ có người từ chính mình trong lòng bị quên đi một. Dạ, làm nàng ngược đau, vô cùng đau đớn. Nàng ngồi xổm xuống đi, muốn cho chính mình cuộn tròn lên, kết quả lại trên mặt đất thấy được một cái đồ vật. Là tảng đá, một nửa cục đá, hạt kế tô thật tự nhận là nàng đối cục đá là không có gì đặc biệt hưng thú cùng đam mê, chính là nàng ma xuôi quỷ khiến mà đem cái kia cục đá nhặt lên. Lấy ở lòng bàn tay, cục đá lạnh băng, không có bất luận cái gì độ ấm, nhưng là hạt tía tô thật nhìn cái kia cục đá, nhìn nhìn liền khóc. Lên, xem ra chính mình tâm lý khẳng định là xảy ra vấn đề, hạt tía tô thiệt tình lý hoàng loạn, rồi lại luyến tiếp cái này cục đá, liền đem cái này cục đá xủy ở trong túi, sau đó vội vàng về tới trong phòng. Ngồi ở mép giường, nàng che lại chính mình ngực, bùm bùm nhảy lên nói cho chính mình. Vừa rồi chính mình có bao nhiêu sao thất thố, chính là này cũng không khó làm nàng cảm thấy, chính mình là có vấn đề. Này thiên hạ y y thuật, nàng ai đều không tin, cô đơn liền tin chính mình, chính là nàng y y liền, liền vô số người, lại cũng chỉ là cái am hiểu xứng độc giải độc y y sư thôi. Bác sĩ tâm lý cái này khu vực, nàng đảo thật đúng là không có chạm đến quá. Liên ở hạt tía tô thật do dự không chừng thời điểm, nàng ngại bén nghe thấy được trang viên môn bị mở ra. Một cái thả người từ trên giường nhảy dựng lên, nàng trong lòng cũng là biết đến, có thể tùy ý ra vào trang viên, trừ bỏ chính mình, cũng liền một người. Nàng lão đại, người lãnh đạo trực tiếp, chân Mạch. chân Mạch vừa tiến đến liền thấy được hạt tía tô thật đứng ở trong trang viên gian cười tủm tỉm mà nhìn chính mình, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận ác hàn, chuyện như thế nào. Hạt tía tô thật cư nhiên sẽ như thế cười nhìn chính mình, hai chỉ mắt còn thẳng lăng lăng mà. Làm hắn trong lúc nhất thời có chút không quá thích hứng. Lão đại, ngươi rốt cuộc tới, ta có việc tưởng cùng ngươi xin chỉ thị một chút. Hạt tía tô thật cư nhiên có việc muốn xin chỉ thị chính mình. Trần Mạch gật đầu, ý bảo Hạt tía tô thật nói tiếp. Ta muốn tìm một cái bác sĩ tâm lý. Cái này Trần Mạch biểu tình nhưng xuất sắc, bác sĩ tâm lý. Ngươi xảy ra chuyện gì? Hạt tía tô thật thập phần hoang mang mà lắc lắc đầu nói, không biết, tổng cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Tinh thần cũng không tốt, ta sợ còn như vậy đi xuống sẽ xảy ra chuyện, cho nên muốn nhìn xem bác sĩ tâm lý, nếu không có việc gì là tốt nhất, có việc vẫn là sớm một chút trị liệu tương đối hảo, như vậy kéo đi xuống lòng ta cũng không thoải mái. Trần mạch tự nhiên là nhìn ra được tới hạt tía tô thật sự không thích hợp, trong lòng cũng cảm thấy quái quái, vì thế đáp ứng rồi hạt tía tô thật sự thỉnh cầu, chưa hôm đó liền cấp hạt tía tô thật hẹn trước một cái chứ danh bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý ở các loại kiểm tra rồi hạt tía tô thật sự tình huống lúc sau, thần sắc có chút quái dị mà nhẹ nhàng khụ. Thấu một chút, nói, vì tiểu thư này, người tựa hồ là có vọng tưởng chứng. Hạt tía tô thật cả người một cái run dậy, cái, cái gì? Vọng tưởng chứng. Tựa hồ cũng không phải nghiêm trọng vọng tưởng chứng, chính là trong sinh hoạt có chút lo âu bất an, tổng cảm thấy chung quanh hết thảy đều làm người cảm thấy xa lạ. Ngươi có phải hay không còn cảm thấy ngươi là ở một cái khác địa phương sinh hoạt người, tựa hồ còn có một chỗ ký ức bị lau sạch cảm giác. Hạt tiếu tô thật gật gật đầu, trong lòng thập phân bất an, tuy rằng người ngồi ở chỗ này, nàng lại rõ ràng cảm giác được bất an. Là lo âu tính tâm lý bệnh tật, bất quá cũng không quan hệ, là việc nhỏ, chỉ cần chú ý điều tiết, uống thuốc trị liệu, tùy thời thả lỏng tâm tình, hoặc là làm một ít chuyên chú sự tình làm chính mình công việc lưu đủ lên. Có lẽ liền sẽ khỏi hẳn. Lo âu tính tâm lý bệnh tật. Hạc tía tô thật cũng không biết chính mình là như thế nào đi ra ngoài, chỉ là cảm giác được Trần Mạch đặt ở chính mình trên vai tay. Trần Mạch nói, đừng quá lo lắng, có lẽ là thượng một lần ra nhiệm vụ lưu lại vấn đề, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi liền không có việc gì. chương 499 vương ra nổi điên. Hạc tía tô thật chỉ cảm thấy chính mình đại não lung tung rối loạn, cũng không nghĩ nói chuyện, chỉ là suy yếu gật gật đầu. Trần mạch nhìn hạt tía tô đúng như này yếu đuối mong manh bộ dáng, trong lòng cảm thấy lo lắng đồng thời, còn có một ít vui sướng, hắn chưa từng gặp qua hạt tía tô đúng như này yêu cầu người lại cảm giác, có lẽ hắn cảm thấy như vậy là có chút sấn hư mà nhập hương vị, nhưng là này vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Vong om! Một cái cho tới nay đem chính mình bao vây gắt gao mà nữ nhân, rốt cuộc có một ngày hướng ngươi lộ ra chính mình mềm yếu, ngươi chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn. Tây Nhạc Quốc, Tam Vương Phủ Nội, Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh lôi kéo Vân Lăng Nhi ở trong sân đứng, ba cái hài tử trên mặt đều lộ ra bọn họ cái này tuổi không nên có lo lắng biểu tình. Tam Vương Phủ Thư Phòng, điên cuồng mà quăng ngã tạp thanh làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi đồng thời, cũng lo lắng trong phòng, Tây Lăng Vũ tình hướng thân thể. Từ ngày ấy ở trong Hoàng Cung, hạt tía tô thật đụng vào Minh Thạch lúc sau không thấy. Tây Lăng Vũ cả người cơ hồ liền giống như là điên mất rồi giống nhau. Hắn hơi kém một cái kích động liền giết trăm dặm khôn cùng Chu Nam Trừng lại bị Hạt Tiếu tô triệt cùng Cung Tích hai người hợp lực cấp ngăn cản xuống dưới. Lúc ấy Cung Tích nói cho Tây Lăng Vũ: Hạt Tiếu tô thật về tới nàng vốn dĩ nên đợi địa phương. Tây Lăng Vũ không rõ, cái gì ý tứ? Cái gì kêu nàng vốn dĩ nên đợi địa phương? Tam Vương phủ là nàng ra, tương quốc phủ là nàng ra, Tây Nhạc quốc là nàng ra nàng hẳn là đãi ở chỗ này, nàng còn hẳn là đã ở nơi nào? cung tích một phen giữ chặt tây lang vũ, thân sắc của nàng thập phần không bình tĩnh, thoạt nhìn cũng thực kích động, tựa hồ là làm cái thực trọng đại sau khi quyết định, nói, ngươi nghe, ta cần thiết nói cho ngươi, hạt tía tô thật, nàng không phải thế giới này người, nàng là từ thế giới khác lại đây, nàng chẳng qua là chiếm dụ nguyên lai hạt tô thật sự thân thể thôi, nàng nhất hẳn là ở địa phương, không phải nơi này. Mà là nàng nguyên bản nơi địa phương Ôm. Tây lăng vũ chỉ cảm thấy chính mình giống như Nghe được một cái thiên đại chê cười giống nhau Cười nói Người đang nói cái gì mê sảng Cái gì kêu nàng không phải thế giới này người Nàng đã từng liền sống sờ sờ Ở trước mặt ta Nàng chính là hạt tía tô triệt muội muội, Chẳng lẽ hạt tía tô triệt sẽ vốn Đang không tin Tây lăng vũ Đang xem tới rồi hạt tía tô triệt Ngừng trọng biểu tình thời điểm Lập tức nói không ra lời Hắn đi đến hạt tía tô triệt bên người, run rẩy xuống tay bắt lấy hạt tía tô triệt cánh tay, nói, ngươi, ngươi cái này biểu tình là cái gì ý tứ? Ngươi chẳng lẽ thật sự cảm thấy người kia không phải ngươi? Nguyên lai like muội muội sao? Chẳng lẽ hạt tía tô thật thật không phải thế giới này người? Này như thế nào khả năng? Hạt tía tô triệt sắc mặt tái nhợt, nói, ta, ta đã từng có chút hoài nghi, nhưng là đều bị ta chính mình phụ quyết. Thẳng đến vừa rồi cùng tích kia phiên lời nói, nhưng thật ra làm ta cảm thấy, có lẽ hiện tại hạt tía tô thật, thật sự không phải đã từng ta cái kia mềm yếu ái khóc muội muội hạt tía tô triệt nghĩ tới phía trước chính mình đủ loại hoài nghi, không hề giữ lại, nói thẳng ra tới, phía trước tử chân vẫn luôn là tương đối nhút nhát tính cách, gặp được sự tình không có chủ kiến, đều là khóc lóc tới hỏi ta, bị người đánh mắng, chưa bao giờ dám đánh trả, chính là từ ta trở về về sau. Tử chân vẫn luôn là thịnh khí lăng nhân, chỉ có nàng khi dễ người khác phân, nơi nào còn có người khác khi dễ nàng thời điểm, quả thực giống như thoát thai hoàn cốt, nếu không phải gương mặt kia thượng bất là như thế chân thật, cùng với đối ta thái độ là như vậy quen thuộc hòa thân thiết, ta phỏng trừng ta đều phải hoài nghi là có người làm tử chân. Ra người mặt nạ 35 ít ghét hạt kia tô triệt nói làm tây lăng vũ lâm vào trầm tư bên trong. Cung tích nhìn chăm rằm khôn cùng Chu Nam Trừng biểu tình cũng trở nên có chút quái dị, chăm rằm khôn nhìn cung tích liếc mắt một cái, không nói nữa, chuyện này, kỳ thật trách không được hạt tía tô thật, nàng chính là tùy tay một tiếp, cũng là vì Minh Thạch hảo, sợ Minh Thạch quăng ngã. Hỏng rồi, ai biết này Minh Thạch một chạm vào, người liền không có đâu. Tây lăng vũ tức giận đến hàm răng ngứa, nắm chặt nắm tay hận không thể muốn đem chăm rằm khôn cùng Chu Nam Trừng hai người kéo ra tới một đốn mánh tấu. Lại sinh sôi ngăn chặn này cổ xúc động, đối hạt tía tô chỉ nói, giao cho ngươi. Sau đó vung ống tay háo, liền rời đi Hoàng Cung. Kết quả từ ngày đó về tới Tam Vương Phủ lúc sau, Tây Lăng Vũ cả người cơ hồ chính là không nói một lời mà ngồi ở thư phòng, tựa hồ ở phiên thư, chính là phiên phiên liền bắt đầu bực bội lên, quăng ngã đập đánh cái không ngừng, sợ tới mức Tây Tử Minh cùng Tây Tử ánh lôi kéo Vân Lăng Nhi ở ngoài cửa vẫn luôn đứng, sợ chính mình. Phụ thân ra cái gì sự tình, Ninh Chỉ cùng Ninh Khởi cũng nghe nói chuyện này, lại nói tiếp chuyện này phát sinh cơ hồ chính là cái ngoài ý muốn. Nếu hạt tía tô thật không có trời xui đất khiến mà đi tiếp cái kia minh thạch, này hết thể đều sẽ không đã xảy ra. Ninh Chỉ lại đây đem ba cái hài tử ôm ở trong ngực nói, ngoan, đều trở về ngủ đi, các ngươi phụ thân sẽ không có việc gì, mẫu thân cũng sẽ không có việc gì, hảo sao? Các ngươi chính là chúng ta bảo bối cũng là phụ thân bà bối. nếu các ngươi ba cái đã xảy ra chuyện, các ngươi phụ thân sẽ càng thêm hỏng mất, hảo sao? ba cái hài tử ngoan ngoãn gật gật đầu, đi theo Ninh Chỉ trở về ngủ. Ninh khởi đẩy cửa đi vào. lúc sau, trầm mặc một hồi, nói, vương gia, ngài không thể lại như thế đi xuống, quăng ngã tạp thư phòng đổ vẩn, đối tìm về vương phi mà nói không có bất luận cái gì trợ giúp. Tây Lăng Vũ hắt một khuôn mặt, ngồi ở thư phòng ghế trên, sắc mặt tiểu tụy nói. Cút đi, đừng làm cho ta lại nghe thấy các ngươi bất luận kẻ nào thanh âm. Ninh Khởi vẫn đứng ở nơi đó không có động, Tây Lăng Vũ túi đầu trầm mặc ngồi một hồi, đột nhiên đột nhiên đứng dậy nhéo Ninh Khởi cổ áo, hai người cơ hồ muốn cái chán dán cái chán, buồn vương làm ngươi cút đi, ngươi không nghe thấy sao. Có phải hay không buồn vương ngày thường đối với các ngươi quá tiêu căng, các ngươi liền quên mất các ngươi. Bất quá là trong vương phủ hạ nhân. Ninh Khởi thập phần bình tĩnh, Tuy rằng hắn không có gì võ công, cho dù có, ở Tây Lăng Vũ trước mặt cũng căn bản không đủ xem, nhưng là hắn lại thập phần bình tĩnh, nói, Vương, ra, chúng ta sở dĩ có thể trở thành Vương Phủ Hạ Nhân, là bởi vì Vương Phi gả vào Vương Phủ, chúng ta đều là đi theo Vương Phi người, hiện giờ Vương Phi không ở, chúng ta sở dĩ còn lưu tại trong Vương Phủ, không chỉ là bởi vì Vương Phi hài tử còn ở nơi này, càng quan trọng là... Chúng ta nội tâm cơ hồ đều tin tưởng vững chắc, vương phi còn sẽ trở về. Tây lăng vũ sử sốt, còn không có tới kịp nói chuyện, Ninh khởi tiếp tục nói, không biết vương gia ngài vì cái gì như thế bực bội, dù sao chúng ta là không có gì cảm giác, trước kia vương gia cùng vương phi cũng là như thế đột nhiên biến mất, không đều đã trở lại sao. Vương gia, quan tâm sẽ bị loạn, ngài loạn quá lợi hại, chúng ta biết. Nói ngài lo lắng vương phi, Chính là chúng ta cũng nên tin tưởng Vương Phi, Vương Phi cùng ngài cùng nhau như thế nhiều năm, đều có hai tử, liền tính nàng đi trở về nàng nguyên bản thế giới, nàng thật sự sẽ không nghĩ trở về sao. Tây Lăng Vũ bị ninh khởi như thế vừa nói, đồng nhiên nhớ tới phía trước hạt tía tô thật nói qua, nàng không nghĩ trở về kia một phen ngôn luận. Trước 500 ký ức tiêu trừ, Tây Lăng Vũ là bình tĩnh xuống dưới, ninh khởi nhìn đến Tây Lăng Vũ trạng thái ở chậm rãi khôi phục. Trong lòng treo lên tới cục đá cũng coi như là thả xuống dưới Ông đi ra thư phòng linh khởi đi bước một đi đến chính mình phòng Đi được tương đối gian nan Đương hắn trở lại trong phòng thời điểm Chậm rãi rửa khung cửa trượt xuống Ngồi ở môn bên cạnh Trong đầu dần dần hiện ra tới cùng hạt tía tô thật Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cảnh tượng Lúc ấy chính mình vừa mới chuyển Tỉnh Đối với hạt tía tô thật là hoàn toàn xa lạ Đối với chung quanh hoàn cảnh cũng là hoàn toàn xa lạ Lúc ấy hạt tía tô thật lựa chọn tin tưởng chính mình, lựa chọn trợ giúp chính mình, hắn tâm tồn cảm kích, mai cho đến hiện tại, đều không có thay đổi quá. Hắn không phải không có nghĩ tới hạt tía tô thật sẽ có một ngày bỏ xuống bọn họ rời đi, có lẽ đi quốc gia khác, có lẽ là ngoài ý muốn qua đời, rất nhiều loại ý tưởng, hắn đều có nghĩ tới, chính là lại cô đơn không có nghĩ tới, hạt tía tô thật không phải thế giới này người, nàng sẽ rời đi, nhưng là cư nhiên là rời đi thế giới này. Đi. Địa phương khác sinh hoạt, người còn ở, lại không ở nơi này cảm giác, ninh khởi là lần đầu tiên cảm giác được. Hắn đối với hạt tía tô thật, là cái dạng gì cảm tình đâu. Chính hắn cũng nói không rõ, đại khái là thân nhân. Rồi lại cao hơn thân nhân cảm giác, ở người ngoài trong mắt, hắn cùng ninh chỉ bất quá là hạt tía tô thật sự hạ nhân. Chính là hắn biết, ninh chỉ cũng biết, ở hạt tía tô thật sự trong lòng không phải như thế, ở bọn họ. Trong lòng cũng không phải như vậy, thời gian dài sinh hoạt ở bên nhau tiếp xúc làm cho bọn họ lẫn nhau chi gian tín nhiệm đạt tới tối cao phong, cũng làm cho bọn họ lẫn nhau chi gian cảm tình từ chủ tớ tới rồi bằng hữu tới rồi thân hữu, thậm chí còn muốn càng cao một ít. Vong om! Hạt tía tô thật không phải không có rời đi quá, không phải không có mất tích quá, bọn họ đều lo lắng quá, sợ hãi quá, nỗ lực đi tìm quá, bọn họ đều có một cái tín nhiệm, Vương Phi sẽ trở về. Hạc tía tô thật sẽ trở về, sớm muộn gì đều sẽ, chỉ là bọn hắn tìm kiếm còn chưa đủ nỗ lực. Chính là hiện tại, Đương Cung Tích nói ra Hạt tía tô thật không phải thế giới này người thời điểm, Ninh Khởi cũng không biết nên làm sao bây giờ, chính như cùng hắn vừa rồi an ủi Tây Lăng Vũ, làm Tây Lăng Vũ bình tĩnh lại một phen trong lời nói, kỳ thật có nói mấy câu chính hắn đều không tin, hạc tía tô thật còn sẽ trở về. Hạt tía tô thật, trước nay đều là sẽ trở về. Là, Là sẽ trở về, nhưng kia đều là bởi vì bọn họ cùng sinh hoạt ở một mảnh không trung dưới. Chính là nếu hiện tại, bọn họ thậm chí đều không ở cùng phiến không chung dưới đâu. Liên tính hạt tía tô thật thật tưởng trở về, nàng, hồi đến tới sao? Ninh khởi một cái nam tử, cư nhiên ở ngay lúc này rơi xuống nước mắt, hắn là thật sự cảm thấy hoang mang lo sợ. Trước kia hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ mất tích thời điểm, hắn chính là bọn họ mọi người đầu vóc, là bọn họ người tâm phúc sở hữu biện pháp, đối sách, cơ hội đều là hắn tới tưởng, chính là hiện tại, hắn là thật. Không có biện pháp, bất lực cảm giác đánh sâu vào Ninh Khởi, hắn chưa bao giờ cảm giác quá như thế bất lực. Vong om, thịch thịch thịch, nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên, Ninh Khởi dựa muôn nước nở thanh em đột nhiên im bặt, hắn vội vàng đứng dậy, sửa sang lại một chút cảm xúc, mở cửa, nhìn đến chính là đồng dạng xương đỏ mắt Ninh Chỉ, Tiểu Khởi, ngươi khóc. Ninh chỉ có chút kinh ngạc, hắn cho rằng Ninh khởi sẽ không khóc, vô luận gặp được cái gì sự tình đều sẽ không khóc, hắn sẽ kiên cường làm tốt sở hữu hắn chuyện nên làm, như nhau lúc trước hạt tía tô thật công đạo hắn giống nhau. Chính là Ninh khởi khóc, làm Ninh chỉ tức khắc chân tay luôn cuống lên. Đừng khóc, Ninh chỉ, ngươi không thể khóc, ngươi vừa khóc, thế tử cùng hai vị quận chúa cũng sẽ hoàng sợ. Ninh khởi xoa xoa mắt biên sắp tràn ra tới nước mắt, cũng cấp Ninh chỉ xoa xoa. Ninh chỉ vọt tới Ninh khởi trong ngực, khốt khi nói, thế tử cùng quận chúa nhóm đều ngủ, ta một ngày nghẹn thật lâu, tiểu khởi, ngươi nói vương phi còn sẽ trở về sao? Nàng thật sự giống như cung cô nương theo như lời, thật là khác thế. giới tới người sao? Người như vậy thật sự tồn tại sao? Nàng có thể hay không rất muốn trở về nhưng là lại không có biện pháp trở về a? Ninh khởi thở dài, chuyện này ai có thể ngủ đến chuồn đâu? Hắn nhẹ nhàng vây quanh này Ninh chỉ. Vô vô nàng bà vai nói, đừng nghĩ nhiều, chúng ta vương phi thần thông quảng đại, nhất định có thể nghĩ cách trở về, hắn sẽ không ném xuống chúng ta, sẽ không ném xuống thế tử cùng quận chúa bọn họ, càng sẽ không ném xuống vương. Ra, ban đêm, an tĩnh mà tựa hồ liền một con thu đêm quạ đen thanh âm đều nghe không được, Ninh chỉ cùng Ninh khởi ôm ở bên nhau ngồi dưới đất ngủ rồi, vân lăng nhi lôi kéo tay tử vánh tay, mắt hơi hơi đỏ lên, miếng cứ ngủ. Tây tử minh nằm ở trên giường, nhìn nóc giường, như thế nào đều ngủ không được, tây làng vũ. Cùng hạt tía tô triệt, cũng đồng dạng là trắng đêm chưa ngủ. Bích lạc các sân trên cây, không nói một người nằm ở nhánh cây thượng, trong miệng ngầm một cây thảo, nhìn không chung phát ngốc, tựa hồ suy nghĩ cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng chưa nghĩ kỹ. Vốn tưởng rằng như vậy nhật tử cũng đã cũng đủ tra tấn người, nhưng không nghĩ tới, tin dữ vẫn là tới như thế nhanh chóng. Sự tình là phát sinh ở ngày thứ ba buổi sáng, Tây Lăng Vũ đem Ninh khởi gọi vào thư phòng, lại nói tiếp chuẩn bị đi tìm hạt tía tô thật sự kế hoạch, vô luận hạt tía tô thật rốt cuộc có phải hay không thật sự rời đi thế giới này, hắn đều không tính toán từ bỏ, vạn nhất thế giới này nào đó trong một góc, tồn tại đi thông đường. Thế giới thông đạo đâu? Chính là Tây Lăng Vũ nói xong lúc sau, Ninh khởi lại là vẻ mặt mờ mịt. vương ra, ngài đang nói cái gì? Hạt tía tô thật là ai? Ngươi vì cái gì muốn đi tìm nàng? Tây lăng vũ nghe xong ninh khởi nói lúc sau, trong lòng lập tức cảm giác có chút bất an, hắn mặt thập phần không kiên nhẫn. Ninh khởi, bổn vương biết hạt tía tô thật rời đi chuyện này cho ngươi đả kích cùng thương tổn là rất lớn. Chính là ngươi không thể làm ra loại này cố ý quên nàng tới giảm bất chính mình nội tâm thống khổ sự tình tới. Ngươi cho bổn vương nghiêm túc đối đãi buồn vương vừa rồi nói qua nói. Chính là Ninh Khởi là thật sự vẻ mặt mờ mịt loại này mờ mị tuyệt đối không có khả năng là giả vờ. Hơn nữa Tây Lăng Vũ cũng cảm thấy, Ninh Khởi vô luận như thế nào đều sẽ không dùng cố ý quên hạt tía tô thật sự tồn tại loại chuyện này tới chấn an hắn nội tâm. Chuyện như thế nào? Ninh Khởi vì cái gì đột nhiên liền nhớ không nổi hạt tía tô thật là ai? Hạt tía tô thật. Ninh Khởi lặp lại tên này, biểu tình phá lệ thống khổ. Tựa hồ là cái quen thuộc tên chính là vì cái gì ta ta trong đầu không có ấn tượng này. Tây lăng vũ lập tức đứng dậy, lảo đảo sông ra ngoài, chạy tới bích lạc cát, bắt được vừa mới tỉnh ngủ lên Ninh chỉ cánh tay nói, Ninh chỉ, ngươi có biết hay không hạt tía tô thật người này là ai? Ninh chỉ mê mang mà xoa xoa nhập nhèm mà mắt buồn ngủ, nói, hạt tía tô thật. Là ai a? Ta không quen biết ta. Tây lăng vũ buông ra Ninh chỉ cánh tay thời điểm. Cả người đều lui về phía sau hai bước, chuyện này không có khả năng, như thế nào khả năng sẽ không nhớ rõ hạt tía tô thật là ai? kia vì cái gì chính mình còn nhớ rõ? Hạt tía tô triệt đâu? Hạt tía tô triệt có thể hay không còn nhớ rõ? chương năm trăm linh một nàng chân dung. Tây lăng vũ không có biện pháp chờ đợi, trực tiếp liền tiến cung đi tìm hạt tía tô triệt, chính là tiến cung lúc sau. Nội thị công công mới nói cho Tây lăng vũ, hôm nay buổi sáng một cái đại sớm. Hạt kế tô triệt liền vội vàng rời đi hoàng cung, đi tương quốc phủ. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. 35 mít tương quốc phủ. Tây lăng vũ trong lòng nghi hoặc, từ tô chính hùng ngoại ý muốn qua đời lúc sau, tương quốc phủ không còn có người, hạ nhân đều bị phân phát, toàn bộ tương quốc phủ, hiện tại phỏng trừng đều là một mảnh cho bủi cùng chống trải phong ốc thôi, hắn cái này trở về làm cái gì. Hơn nữa cố tình là ở tây lăng vũ cảm thấy được không đối. Thời điểm, Tây Lăng Vũ đều không kịp ngồi xe ngựa, trực tiếp chính mình cưới một con trong hoàng cung mã liền sông ra ngoài, thẳng đến tương quốc phủ mà đi. Tây Lăng Vũ vọt vào đi thời điểm, tương quốc phủ đại môn là mở ra, có thể thấy được hạt tía tô triệt sắc thật là tới, Tây Lăng Vũ xuống ngựa liền chạy đi vào, từ chính sảnh đến hạt tía tô thật sự tiểu viện tử đều tìm một vòng, vẫn là không tìm được hạt tía tô trên người, kỳ quái, hạt tía tô triệt trở lại tương quốc phủ. Chẳng lẽ không đi tô? Tử chân trụ quá tiểu viện tử đi xem sao? Chẳng lẽ hắn chỉ là trở về lấy đồ vật? Tây lăng vũ mang theo trong lòng nghi hoặc, đi tới hạt tía tô triệt nguyên lai trong viện. Trong viện không có người, nhưng là tây lăng vũ có thể nhìn đến mở ra cửa phòng. Hắn đi vào đi, liền thấy được hạt tía tô triệt khoác một cái tuyết trắng áo choàng đứng ở trong phòng của mình, thẳng ngơ ngác nhìn trên tường một bức họa. Giống 35XS Bước hoa kia, Tây Lăng Vũ có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới, là hạt tía tô thật khi còn nhỏ bộ dáng, cùng hiện tại hạt tía tô thật tuy rằng có chút khác biệt, nhưng là mặt mày chi gian tương tự, không sai được. Người như thế nào ở chỗ này? Hạt tía tô triệt ánh mắt đều không có thay đổi, cũng không có hoạt động, cứ như vậy hỏi Tây Lăng Vũ, hắn trong miệng cái loại này tuyệt vọng ngữ khí, làm Tây Lăng Vũ nghe xong đều cảm thấy có chút khó chịu. Ta phát hiện một ít không quá thích hợp địa phương, liền nghĩ đến hỏi một chút ngươi, kết quả ngươi không ở, ta liền tìm lại đây. Hạt tía tô triệt cười lạnh một chút, nói, có phải hay không phát hiện, có người nhớ không được tử chân tồn tại. Tây lăng vũ nghe xong, trong lòng căng thẳng, nói, đúng vậy, chính là vấn đề này, như thế nào, ngươi cũng phát hiện. Hạt tía tô triệt nhìn trên tường hạt tía tô thật khi còn nhỏ bức họa, lầm bầm nói, ta hơi kém quên mất nàng. Ta thật là đáng chết, ta như thế nào có thể có như vậy trong nháy mắt liền phải quên mất nàng. Này căn bản chính là không có khả năng sự tình, ta sẽ không quên nàng, ta sẽ không quên. Tây Lăng Vũ cảm giác hạt tía tô triệt trạng thái không đúng lắm, vì thế nói, hôm nay buổi sáng, Ninh khởi cùng Ninh chỉ. Đều nhớ không được hạt tía tô thật rốt cuộc là ai, chính là ta còn nhớ rõ danh mạch, ta cảm thấy ngươi là sẽ không quên nàng, cho nên ta cố ý tới hỏi một chút ngươi. Xem ra ngươi cũng muốn. Tây lăng vũ nói cũng chưa nói xong. Hạt tía tô triệt liền giống giận đánh gây hắn. Không có khả năng. Ta sẽ không quên. Ta sẽ không quên. Ta còn có thể nhớ rõ nàng bộ dáng. Ta còn có thể nhớ rõ nàng. Ta muốn đem nàng bộ dáng vẽ ra tới. Vẽ ra tới. Như vậy ta liền sẽ không quên hạt tía tô triệt một phen đẩy ra Tây lăng vũ. Siêu siêu vẹo vẹo mà hướng tới tương quốc phủ cổng lớn đi qua đi. Tây lăng vũ nhìn hạt tía tô triệt bộ dáng, đột nhiên cảm thấy nghĩ lại mà sợ, hắn phát hiện, hắn hiện tại hoàn toàn nhớ rõ hạt tía tô thật là ai, trông như thế nào, cửa hồ trước nay đều không có quên quá, chính là càng là xem. Qua người khác quên bộ dáng, hắn trong lòng chính là càng sợ hãi lên. Ông hắn quay đầu đi, nhìn trên tường kia phúc tranh chân dùng, nhẹ nhàng dùng tay đụng vào một chút, kết quả đột nhiên, kia phó họa bắt đầu điên cuồng phai màu. Hết thể nhan sắc đều ở chậm rãi biến mất, Tây Lăng Vũ sợ tới mức lui về phía sau hai bước, chơ mắt nhìn này một bộ khi còn nhỏ hạt tía tô thật sự tranh chân dung, liền này. Dạng biến thành một trương giấy trắng, vốn dĩ đều là bồi tốt bức họa còn tròn, đột nhiên, cái gì đều không có. Tây Lăng Vũ hoảng sợ bên trong nhìn này hết thảy, đột nhiên hắn ngã ngồi trên mặt đất, lẩm bầm nói, đây là, người đây là, quyết tâm muốn tử chúng ta sinh hoạt bên trong. Biến mất sao? Hạt tía tô triệt nhanh chóng từ tương quốc phủ về tới trong hoàng cung. Một hồi đi liền đem tất cả mọi người bình lui. Hắn lấy ra tới chính mình ngày thường tùy tiện viết viết vẽ vẽ công cụ. Một lần nữa bố trí một chương giấy tuyên thành. Nhìn chầm chầm có chút hơi ố vàng giấy tuyên thành nhìn thật lâu thật lâu. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đầu góc. Là trống rỗng. Này! Chuyện này không có khả năng hạt tía tô triệt bút sợ tới mức đều ngã xuống ở trên mặt đất. Hắn ôm lấy chính mình đầu, liều mạng mà hồi ước hạt tía tô thật sự bộ dáng không biết chính mình ngồi sổm bao lâu thời gian, hắn trong đầu rốt cuộc xuất hiện hạt tía tô thật sự bộ dáng hắn nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh cầm lấy tới đã làm bút lông, một lần nữa, chuẩn bị tốt hết thảy, bắt đầu họa. Hạt tía tô thật sự nhất tần nhất tiếu, đều một lần nữa xuất hiện ở hạt tía tô triệt trước mắt, hạt tía tô triệt trong lòng lập tức liền an tâm rồi. Nguyên lai chính mình không có quên từ chân, không có quên, thật sự là quá tốt. Lưỡng đạo mày lá liễu, một đôi câu nhân tâm phách đơn phượng nhãn hơi hơi nết lên, trắng nón làng ra, luôn là thích gợi lên tới tiểu môi đỏ, một chút đều ở hạt tía tô triệt trong đầu hiện lên ra tới. Tây lăng vũ là một chút đi trở về đi tam vương phủ, dọc theo đường đi, hắn đều cảm thấy chính mình tầm mắt không thể ngắm nhìn, mạng đầu hốc đều là muốn liều mạng lưu lại hạt tía tô thật sự bóng dáng. Chính là mới vừa trở lại vương phủ, về tới Bích Lạc Cát, mở ra cửa phòng trong nháy mắt kia, hắn chỉ cảm thấy trái tim ở run dậy, hắn. Đi qua đi một phen đoạt lại đây Tây Tử Minh trong tay ôm cái kia ấm thuốc, nói, ngươi ở làm cái gì? Tây Tử Minh nghi hoặc nói, không biết vì cái gì trong phòng có như thế nhiều vô dụng ấm sắt thuốc, phóng lại tương đối vướng bận, ta liền muốn đem chúng nó đều tìm một chỗ ném. Tây lăng vũ khí cả người đều ở phát run. Chỉ vào trong lòng ngực cái này ấm thuốc, ngay cả tiếng nói đều đang run rẩy. ngươi có biết hay không cái này ấm sắc thuốc là của ai? Tây tử minh vẻ mặt mờ mịt, hắn không biết vì cái gì phụ thân đột nhiên như thế sinh khí, như thế kích động, vì thế nói, không. Không biết ta, ta nếu là biết, liền sẽ không ném xuống. Tây lăng vũ nghiến răng nghiến lợi nói, đây đều là ngươi mẫu thân ấm sắc thuốc. Ngươi có biết hay không ngươi ở làm cái gì? Tây tử minh sừng suốt. Theo sau có như vậy trong nháy mắt thất thần, sau đó nói, mẫu thân, ta mẫu thân, là ai, ta mẫu thân, không phải đã sớm đã chết sao. Tây lăng vũ cả người đều giống như bị xét đánh giống nhau, đã chết. Thế giới này tự nhiên pháp tắc cư nhiên như thế ngon độc, cắt bỏ hạt tía tô thật sự người tồn tại cùng ký ức cũng liền thôi, cư nhiên còn có thể bốc nghéo. Người cấp vi phụ hảo hảo nhớ kỹ, người mẫu thân, tương quốc phủ tô ra hạt tía tô thật. Tam vương phụ nữ chủ nhân, nàng không có chết, nàng chỉ là tạm thời rời đi, nàng sẽ trở về, ngươi cấp vi phụ hảo hảo nhớ kỹ, nghe thấy được không có. Tây tử minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tây lăng vũ này tiếp cận với điên cuồng bộ dáng, sợ tới mức liên tục gật đầu. Trước 502 không nói rời đi, tây lăng vũ gắt gao ôm trong lòng ngực ấm sát thuốc, chỉ cảm thấy này mặt trên thậm chí còn có thể lưu có một tia hạt tía tô thật sự hương vị. Vong om! Trong lòng lúc chế đối hạt tía tô thật sự tưởng niệm, hắn còn cần khởi động tới cái này ra, khởi động tới cái này vương phủ, khởi động tới cái này quốc gia, hắn hy vọng chờ đến hạt tía tô thật trở về thời điểm, có thể đối chính mình cách làm cảm thấy cao hứng, hắn không nghĩ muốn nàng thất vọng. Ôm hạt tía tô thật lưu lại ấm sắc thuốc ngủ một giấc, sang sớm hôm sau liền nghe nói hạt tía tô triệt tựa hồ ra cái gì sự. Tây lăng vũ vọt vào hạt tía tô triệt dưỡng tâm điện thời điểm bên trong đã là một mảnh hỗn độn, hạt tía tô triệt ngồi ở ghế trên, hai cái cánh tay khuỵu tay chống ở trên bàn sách, đem mặt trôn ở ngu bàn tay thượng, cung tích đứng ở cửa, lạnh mắt thấy này hết thảy, mở miệng nói, hạt tía tô triệt, ngươi nhất định phải như vậy sao? hạt tía tô triệt không nói chuyện, chỉ là vẫn là dáng vẻ kia vẫn không núc ních, cung tích một phen kéo ra hạt tía tô triệt cánh tay, cưỡng bách hạt tía tô triệt nhìn chính mình, nói, không, có hạt tía tô thật, ngươi liền sống không nổi nữa. Ngươi là vì nàng mà sống sao? Ngươi người này sinh hạ tới, liền không có chuyện khác phải làm. Sao? Hạt Tiếu tô triệt một phen đẩy ra cung tích, mang theo thống khổ mà khóc nước nở, nói, đúng vậy. Ta chính là vì tử chân mà sống. Nàng không còn nữa, ta như thế nào một người sống sót? Cung tích bị hạt tía tô triệt giống đến sừng sốt, nói, kia nếu ngày đó bị Minh Thạch đưa trở về người, là ta đâu? Ngươi cũng sẽ vì ta. Như vậy sao? Ngươi sẽ sao? Hạt tía tô triệt sửng sốt vây vây đầu nói, ngươi cùng nàng không giống nhau, ta đợi này, liền vì nàng, những người khác. Ta không để bụng. Cung tích cười khổ một chút, vừa chuyển đầu vừa lúc thấy được đi vào tới Tây Lăng Vũ, nàng cúi đầu, bước nhanh rời đi. Ôm! Tây Lăng Vũ đi vào tới, nhìn thấy đất giấy tuyên thành cùng vải vẽ tranh, trong lòng tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói, Hạt tía tô triệt, ngươi! Tử chân, tử chân đã không có hạt tía tô triệt thanh âm là như thế tiểu tụy cùng khẳng khàn, nghe đi lên đều làm người cảm thấy đau lòng. Tây lăng vũ nhìn nhìn đầy đất bị xé nát thuần trắng giấy tuyên thành, liền biết rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, hắn không nói chuyện, chỉ là ngồi ở hạt tía tô triệt bên người. Tại đây loại sự tình phát sinh thời điểm, tây lăng vũ vẫn dĩ, cho rằng chính mình là sẽ hỏng mất, chính là không biết vì cái gì, hắn hiện tại cảm thấy chính mình là phá lệ bình tĩnh. Ta vẽ suốt một buổi tối, ước chừng có mười trường, mười trường tử chân bức họa, ta nhớ rõ nàng bộ dáng, ta vốn là nhớ rõ, chính là vì cái gì, vì cái gì này mười trường họa thượng toàn bộ đều là dây trắng. Chúng nó rõ ràng, rõ ràng hẳn là đều là tử chân tranh chân dung mới đối. Tây lăng vũ nhìn đầy đất bức họa, thở dài nói, ta, ta đã sớm biết. 35 x s, hạt tía tô triệt sửng sốt, không thể tưởng tượng nói. Ngươi đã sớm biết. Ngươi vì cái gì? Vì cái gì như thế bình tĩnh, ngươi chẳng lẽ không khó chịu sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ hãi muốn quên tử chân sao? Thây Lăng Vũ thần sắc bất biến, nói, ta là đột nhiên đã thấy ra. Đã thấy ra? Đúng vậy, đã thấy ra, Tử Chân không ở nơi này, không, có gì đáng sợ, ta tin tưởng vững chắc, nàng sẽ trở về, nàng ái nơi này rất nhiều người, hai tử, phu quân, thân nhân, bằng hữu. Thậm chí cái này quốc gia, nàng đều thâm ái, cho nên ta tin tưởng vững chắc, trở về không phải nàng buồn ý, nàng nhất định sẽ trở về. Quên, là không có khả năng, ta nhất định sẽ không quên tử chân, ta sẽ dùng hết sở hữu biện pháp, làm tử chân tên tồn lưu tại ta trong tầm mắt. Hạt tía tô triệt ngơ ngác mà nhìn tây lang vũ, đột nhiên như là cả người đều thông suốt giống nhau, nói, đúng vậy, ngươi nói không sai, ngươi nói không sai. Xem ra ta còn là không có biện pháp làm được giống ngươi như vậy ưu tú, khó trách tử chân sẽ lựa chọn ngươi, lựa chọn ngươi là đúng, thời khắc bấu chốt, ngươi bình tĩnh, cứu. Đã cứu chúng ta rất nhiều người, ngươi nói đúng, ở tử chân trở về thời điểm, ta muốn cho nàng nhìn đến, là một cái phồn vinh hương thịnh Tây Nhạc Quốc, mà không phải một cái suy suốt hạt tía tô triệt. Thật vất vả làm hạt tía tô triệt nhìn thấu này một tầng. Tây Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy cả người đều là nhẹ nhàng, ở hạt tía tô thật sự trong mắt, hạt tía tô triệt cái này ca ca tồn tại là nàng vĩnh viễn không thể khuyết thiếu, cho nên, Trấn an hảo hạt tía tô triệt tinh thần trạng thái, cũng là rất quan trọng một cái quá trình. Trở lại vương phủ, Tây Lăng Vũ vừa lúc thấy được thu thập đồ vật không nói, ngày thường, Tây Lăng Vũ cũng không nói luôn là nhìn nhau không vừa mắt, chính là hiện tại, Tây Lăng Vũ khó được quan tâm hắn một lần, người muốn đi đâu? Không nói dương mắt ra nhìn Tây Lăng Vũ liếc mắt một cái, cũng khó được không có cấp Tây Lăng Vũ sắc mặt xem, rời đi nơi này, đi tìm Vương Phi. Nàng hiện tại không ở thế giới này, bổn Vương không phải cùng ngươi đã nói sao. Không nói cầm trong tay thu thập đồ vật vung đứng dậy nói, ai chứng minh. Liên như vậy vài người, mấy cái còn không có chúng ta cùng Vương Phi ở chung thời gian lớn lên như vậy vài người. Như vậy mấy cái viêm phong đế của người, ta sẽ không tin tưởng. Ở ta không có đem toàn bộ thế giới đều phiên biến phía trước, ta là... Sẽ không tin tưởng. Tây lăng vũ ý đồ ngăn cản không nói, rốt cuộc không nói là hạt tía tô thật lúc trước mang theo trên người ba người chung một cái. Nếu hạt tía tô thật đã trở lại, tìm không thấy không nói, nên làm sao bây giờ? Chính là nếu ở ngươi đi ra ngoài tìm kiếm trong quá trình, tử chân đã trở lại đâu? Nàng tìm không thấy ngươi, ngươi có hay không nghĩ tới nàng là cái gì tâm tình? Không nói lắc đầu nói, ta nhất định phải đi ra ngoài tìm nàng, làm ta làm ngồi ở chỗ này chờ nàng trở về, ta làm không được, ngươi đừng ngăn đón ta, Vương gia, ta dù sao đều cùng ngươi không có gì quan hệ, ta là Vương phi người, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng là, người khác ai đều đừng nghĩ ra lệnh cho ta, cho dù là ngươi. Cũng không được. Không nói trên lưng chính mình thu thập tốt hành lý, Tây Lăng Vũ nghe được không nói nếu đều đã nói đến cái này phân thượng, Đó chính là ai đều ngăn không được, hắn chỉ cho không nói cuối cùng một câu, trên đường cẩn thận, đừng hối hận hôm nay quyết định. Không nói không có hồi phục, mà là trực tiếp khinh công trèo tường rời đi vương phủ. Tây lăng vũ trước mắt tặng không nói sau khi rời khỏi, ngẩng đầu nhìn nhìn không chung, hôm nay thời tiết thực hảo, liền từ hôm nay trở đi, nỗ lực làm được không quên tử chân đi. Hạt tía tô thật nằm ở trên giường bệnh, này đã là không biết lần thứ mấy té xỉu. Trần Mạch trong lòng cũng thực lo lắng, bởi vì hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là hạt tía tô thật mới vừa tỉnh lại còn không có khôi phục tốt vấn đề, chính là té xỉu vài lần lúc sau, hắn cảm thấy khả năng không phải như vậy đơn giản, vì thế mang theo nàng đi vào. Bệnh viện làm kiểm tra, chính là bệnh viện người trả lời đều thập phần thống nhất, thân thể không thành vấn đề, chính là tinh thần vấn đề. Tôi y kìa sư, ngươi có phải hay không có cái gì khúc mắc? Trần Mạch vấn đề. Làm hạt tía T tô thật cũng thực nghi hoặc, nói, ta chính mình là cảm thấy không có gì gìkhúc mát, nhưng là không biết vì cái gì, ta nhìn chung quanh hết thảy, đều cảm thấy bất an. sợ hãi, thậm chí cảm thấy ta có phải hay không quên quá cái gì đổ vật. chương 503 trị liệu trong lúc lúc.ân mạch nhìn hạt tía tô thật thấp thỏm lo âu ánh mắt, hắn nhẹ nhàng ôm lại đây hạt tía tô thật, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, nói, không có việc gì, không có gì sợ quá” Ngươi là chúng ta tổ chức y hìa sư, thiên hạ không có ngươi không giải được độc ngẫm lại này đó, có thể hay không cảm thấy khá hơn nhiều. Mọi người đều chờ ngươi hồi. Đi đâu, ngươi cần phải hảo hảo an tâm chữa bệnh. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ phép. Ông hạt tía tô thật bị trần mạch ôm thời điểm, trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh một loại không thể hiểu được kháng cự tâm lý. Nàng rất muốn vươn tay tới đẩy ra trần mạch, chính là lại cảm thấy, người này là chính mình lão đại. Lão đại quan tâm một chút chính mình, chính mình nếu cứ như vậy đẩy ra, sẽ làm lao đại thập phần năng kham. Hơn nữa, vì cái gì đâu? Vì cái gì ở chính mình nhất yêu cầu quan tâm thời điểm, có người tới quan tâm chính mình, lại đột nhiên muốn thoát đi. Chân mạch vây quanh hạt tía tô thật sự thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực người cả người lập tức trở nên cứng đờ đi lên, hắn sửng sốt một chút, vô vô hạt tía tô thật sự phía sau lưng lúc sau liền buông lỏng ra. Nhìn hạt tía tô thật tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, xem ra về sau. Nếu muốn làm nàng thích hướng chính mình, còn cần tiêu phí một ít thời gian. Bất quá không sao cả, bao nhiêu thời gian hắn đều chờ nổi, dù sao hạt tía tô thật liền ở chính mình tổ chức, còn có thể bày không thành. Hạt tía tô thật từ ngày đó nhìn bác sĩ tâm lý lúc sau, liền mỗi ngày bị trần mạch mang theo đi tiến hành trị liệu có đôi khi hạt tía tô thật sẽ nghi hoặc vì cái gì trần mạch có như thế nhiều nhàn dư thời gian lãng phí ở chính mình trên người tổ chức chẳng lẽ gần nhất không phải rất bận rộn sao nếu trần mạch bí thư giờ này khắc này biết hạt tía tô thiệt tình trung nghĩ hoặc nhất định sẽ ở tổ chức trong văn phòng tiêu gen đi ngươi không bận rộn à chỉ là lao đại gần nhất người cũng không biết đi nơi nào sở hữu công tác đều ném cho chính mình à hắn muốn từ trước từ trước cái kia bác sĩ tâm lý họ mạc Cung Trần Mạch là khi còn nhỏ bằng hữu, sau lại Trần Mạch trở thành hắc đạo lao đại thời điểm, hắn còn thập phần tâm bình, khí hòa đi tìm hắn uống trà. Muốn nói Trần Mạch nhất bội phục người, chính là loại này gặp biến bất kinh người, nhưng là nhất sợ hãi người, cũng là loại này gặp biến bất kinh. Người, người không biết hắn lôi khu ở nơi nào, đối sở hữu sự tình, đều phải thật cẩn thận. 35XS. Tô Tiểu Thư, ta là có thể như thế xưng hầu ngươi đi. Hạt tía tô thật mỉm cười gật gật đầu, ngồi ở bên cạnh ghế trên, mặc y sư lấy ra tới bệnh lịch buồn, hỏi, ngươi là cái gì thời điểm bắt đầu có loại này cảm giác bất an đến, còn có thể nhớ rõ ràng sao? Hạt tía tô thật gật gật đầu nói, hai chu trước, ở ta vừa mới từ trên giường bệnh tỉnh lại thời điểm bắt đầu, ta tổng cảm thấy chung quanh hết thảy đều là xa lạ, hư hảo, chính là rõ ràng ta đã ở nơi đó sinh sống mười mấy năm. Mạc y dì sư nghe xong lúc sau gật gật đầu, đêm này đó đều ký lục đến bệnh lịch bổn thượng, tiếp tục hỏi, vậy ngươi trong lòng có hay không một chỗ làm ngươi cảm thấy là không xa lạ? Vẫn là nói ngươi hiện tại còn không có tìm được nơi đó. Hạt Tiếu tô thật gật gật đầu nói, còn không có tìm được, ta hiện tại vô luận đến nơi nào, đều cảm thấy xa lạ, bất an, cái này làm cho ta rất khó chịu, ta không biết nên làm sao bây giờ. Mặc y dì sư nhìn đến hạt tía tô thật sự biểu tình có rõ ràng muốn lo âu dự triệu, chạy nhanh trấn ăn nói, trước bình tĩnh lại, khít sâu, không có việc gì, này thực bình thường, này không có gì không đúng, nghe Trần Mạch nói, ngươi đã hôn mê thật lâu, mới tỉnh lại, đối chung quanh cảm thấy xa lạ là không kỳ quái, tô tiểu. Thỉ, ngươi hay không để ý làm ta đối với ngươi tiến hành thôi miên? Hạt tía tô thật sửng sốt, thôi miên. Nàng biết thôi miên là cái gì? khả năng nàng sẽ nói ra tới rất nhiều không nên nói đồ vật, hoặc là cái này mạc y sư sẽ biết rất nhiều không nên biết đến đồ vật, rốt cuộc chính mình làm tổ chức thủ tịch y sư, trong lòng đã biết quá nhiều quá nhiều đồ vật. Vong óm mạc y sư tựa hồn là biết hạt tía tô thiệt tình chung suy nghĩ, nói, ngươi yên tâm, thôi miên chuyện này, ở trình đến ngươi bản nhân đồng ý phía trước, ta đã trước tiên hỏi qua trần mạch bên kia, là không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đồng ý. Chúng ta liền có thể bắt đầu, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không hỏi quá phận vấn đề. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút ở sâu trong nội tâm đối với ngươi chung quanh hoàn cảnh phản ứng. Hạt tía tô thật nghe nói Trần Mạch đã đồng ý, cũng liền không sao cả, gật gật đầu lúc sau, nàng bị đưa tới một phòng. Bên trong chỉ có một sofa ghế nằm cùng một cái ghế, mặc y sư ngồi ở trên ghế, đối hạt tía tô thật làm ra một cái thỉnh động tác, hạt tía tô thật ngồi xuống trên sofa lúc sau. Ở mạc y sư yêu cầu hạ, nhắm lại mắt. Theo sau mạc y sư cấp hạt tía tô thật mang lên một cái thanh nghe, hai nghe bên trong là tích thủy thanh âm, tí tách, thập phần quy luật hơn nữa đơn điệu thanh âm. Thanh âm không lớn, ở hạt tía tô thật nghe rõ ràng tích thủy thanh âm đồng thời, còn có thể đủ nghe được mạc y sư thanh âm, nơi này không có có thể quấy rầy ngươi đồ vật trừ bỏ ta nói chuyện thanh âm cùng tích thủy thanh âm ở ngoài, ngươi cái gì đều nghe không thấy. Theo ta đếm đếm ngươi sẽ tăng thêm buồn ngủ. Một. Một cổ. Thoải mái dòng nước ấm sẽ chạy khắp ngươi toàn thân. Nhị. Ngươi đầu vóc mơ hồ không rõ. Tam. Trung quanh hết thể đều an tĩnh cực kỳ. Ngươi cảm thấy ngươi không thể chống lại chính mình trong cơ thể buồn ngủ. Ngươi cái gì cũng nghe không thấy. Cực hào hạt tía tô thật ở mạc y sư không ngừng tâm lý ám chỉ dưới. Cảm giác cả người phá lệ thả lỏng cùng thư thái. Chờ đến mạc y sư thanh âm dừng lại thời điểm, phát hiện hạt tía tô thật đã lâm vào một loại thiển độ thôi miên trạng thái, hắn nhẹ nhàng bắt lấy tới hạt tía tô thật trên lỗ thai thay nghe, nói, tô tiểu thư, ngươi! Cảm thấy ngươi hiện tại ở nơi nào? Hạt tía tô thật mơ mơ màng màng mà cảm giác chung quanh hoàn cảnh, đắc, một cái! Thực cổ phong trong viện! Ta tựa hồ đối nơi này, rất quen thuộc! Cổ phong sân! Lần này là Mạc y Dì Sư cảm giác vẻ mặt mờ mịt, như thế nào còn sẽ cảm thấy đối cổ phong sân cảm thấy quen thuộc đâu. kia Tô tiểu thư, ngươi có thể ở cái kia trong hoàn cảnh nhìn đến hiện đại sinh hoạt đồ vật sao. Hạt Tiếp Tô thật lắc lắc đầu, không có, hoàn toàn không có, ta còn thấy được một ít người, an mặc cổ đại quần áo, nhưng là thấy không rõ lắm mặt. Mạc y Dì Sư vội vàng đem này đó đều ký lục ở bệnh lịch bổn thượng, nói, toàn bộ đều là cổ phong đồ vật sao. Ngươi có thể nghe được những người đó nói chuyện sao? Hạt Tiếu tô thật gật gật đầu nói, bọn họ tựa hồ ở kêu tên của ta, còn có người ở kêu ta mẫu thân bộ dáng. À, loại cảm giác này ta thật sự cảm giác rất quen thuộc, rất quen thuộc, quen thuộc đến ta đều không nghĩ ra tới. Mặc y dì sư ánh mắt biến đổi, vội vàng búng tay một cái, bắt đầu chậm rãi đem hạt tía tô thật từ thôi miên trạng thái đánh thức. Hạt tía tô thật bị đánh thức lại đây thời điểm ánh mắt vẫn là mê mang. Nhưng là Mạc Y giê sư có thể rõ ràng nhìn đến hạt tía tô thật sự khỏe mắt treo một giọt nước mắt. Người! Người không sao chứ, tô tiểu thư. Mạc Y giê sư thực săn sóc đưa cho hạt tía tô thật một chương giấy vệ sinh. Hạt tía tô thật lúc này mới ý thức nói chính mình vừa rồi giống như chảy nước mắt, vội vàng tiếp nhận tới lao một chút, nói, ta không có việc gì, cảm ơn. Xấu phi vô địch, vương gia thỉnh tiếp chiêu trương 504 cổ phong lâm viên. Mặc y sư nhìn nhìn bệnh lịch bổn thượng ký lục xuống dưới đồ vật, trong lúc nhất thời khó khăn. Ông. Này rốt cuộc tính chuyện như thế nào? Giống nhau thôi miên đoạt được đến đáp án, đều là cái kia bị thôi miên người ở sâu trong nội tâm nhất chân thật đáp án, vì cái gì hạt kế tô thật sẽ nói ra tới như vậy nói chuyện không đâu nói tới, chẳng lẽ nàng, thật là cảm thấy đối chung quanh cảm thấy xa lạ, đối cái loại này cổ kính địa phương có hào cảm. Mạc Y Dì Sư cũng không sợ không được đầu óc, chỉ có thể trước làm hạt tía tô thật trở về, sau đó cấp Trần Mạch gọi điện thoại. Đến ra cái gì kết luận? Trần Mạch thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên, Mạc Y Sư nói, có lẽ, nàng là thật sự không thích hiện tại hoàn cảnh, ta đã tiến hành rồi thôi miên, nàng nội tâm chỗ sâu nhất thanh âm nói cho ta, nàng thích cái loại này cổ phong kiến trúc. Cổ phong, ngươi xác định ngươi không tính sai. Trần Mạch cảm thấy kỳ quái. Hạt tía tô thật như thế nào sẽ đột nhiên đối cổ phong đồ vật cảm thấy hứng thú. Lại nói tiếp khoảng thời gian trước cùng nàng nói chuyện thời điểm cũng có thể đủ rõ ràng cảm giác ra tới nàng nói chuyện thời điểm có một ít rõ ràng mang theo cổ đại nói chuyện cái loại cảm giác này ngự khí từ. Hiện tại Mạc Y Nhi Sư nói, làm trần mạch không khỏi. Đến bắt đầu xác định, có lẽ hạt tía tô thật thật thích cổ đại đồ vật. Chính là này lại là vì cái gì? Hạt tía tô thật vẫn luôn là đi theo hắn. Vẫn luôn là ở phòng nghiên cứu sinh hoạt, theo đạo lý tới nói, nàng thích nhất đồ vật, không nên là cái loại này máy móc thiết bị sao. Lại vô dụng cũng không nên là cổ đại đồ vật a mấy thứ này hạt tía tô thật ngày thường hoàn toàn không tiếp xúc. Lại như thế nào sẽ cảm thấy hứng thú? Bất quá nếu là Mạc Y giê nói ra, kia khẳng định cũng có nhất định đạo lý, Trần Mạch treo điện thoại lúc sau, gọi điện thoại cấp bí thư, an bài một chỗ cổ kính chỗ ở ra tới. Sở hữu đồ vật đều không thể là hiện đại có, cần thiết toàn bộ đều là cổ phong, một vòng thời gian, ta cho ngươi một vòng khi. Gian, bố trí hảo, vong om, một lòng tưởng từ trước bí thư. Làm cái gì a, hoành điếm đóng phim sao? Còn hoàn toàn cổ phong. Kia công thoát nước làm sao bây giờ? Vê đúc cờ xả nước làm sao bây giờ? Thủy quản tiếp không tiến vào làm sao bây giờ? Nói được đơn giản. Ngươi nhưng thật ra phù hợp một chút thực tế được không a? Hạt tía tô thật trở lại trang viên thời điểm, cảm thấy chính mình bên người thập phần trống trải, tựa hồ một cái vẫn luôn dính ở chính mình bên người người không thấy giống nhau, cô đơn thật sự, nàng một người ngồi ở bàn đu dây thượng, đột nhiên nhớ tới phía trước ở gần đây gặp được một cái cục đá, kia tảng đá, chỉ có kia tảng đá. Tại đây đoạn thời gian cho chính mình quen thuộc cảm giác. Nàng lấy ra tới kia tảng đá, không ngừng mà vớt ve tức khắc một cổ an nhàn cùng quen thuộc cảm giác vây quanh hạt tía tô thật làm tâm tình của nàng lập tức bình tĩnh xuống dưới suốt một vòng thời gian hạt tía tô thật đang không ngừng tiếp thu trị liệu đồng thời vô luận là ăn cơm vẫn là ngủ trên người đều phải mang theo cái này cục đá nàng cũng không biết vì cái gì cái này cục đá sẽ có như vậy quen thuộc cảm nhưng là mang theo nàng nàng đột nhiên cảm thấy chung quanh hết thể xa lạ cảm giác đều bị hướng phai nhạt rất nhiều Cái này trạng hướng làm mạc y sư đều cảm thấy không thể tưởng tượng, đối trần mạch nói, cảm giác tô tiểu thư gần nhất trạng thái thực hảo, xem ra trị liệu hiệu quả bất quá, nếu có thể làm nàng trụ tiến cổ phong trong phòng, phòng trưng nàng, cái loại này cảm giác bất an liền sẽ hoàn toàn bị loại trừ hôm. Trân mạch gật gật đầu, nói, đều chuẩn bị tốt, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, trở về thỉnh ngươi uống trà đi. Mạc y sư cười xua xua tay. Nhiều cho ta cái này tâm lý phòng tư vấn đầu tư một chút không phải được rồi, nói như vậy nhiều vô dụng làm cái gì, ta nếu là thật sự tham ngươi kia ly trà, ta cũng không cần ngồi ở chỗ này la lộn, ngươi cho ta nói thật, ngươi có phải hay không tưởng phao nhân ra tô tiểu thư? Trần mạch cho mạc y dì sư một cái ý vị thâm trường ánh mắt, không có trả lời, liền phải rời đi, mạc y dì sư ngồi ở ghế trên nợ nụ cười, ngươi trần mạch cũng có trị không được hôm nay, ha ha bất quá huynh đệ ta cho ngươi một câu lời khuyên chân mạch dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn mạc y lìa sư mạc y sư nói có cái họ tây người tiêu cái gì tây lang vũ tựa hồ ở tô tiểu thư trong lòng có rất quan trọng vị trí ngươi nếu là tưởng phao nàng trước cha cha cái kia họ tây người đi chân mạch vừa nghe mày nhăn gắt gao mà hạt tiếu tô thật cái gì thời điểm tiếp xúc quá một cái họ tây nam nhân hắn tổ chức không có họ tây người Hạc tía tô thật cũng cảm thấy chính mình tình huống ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp thời điểm. Trần Mạch đem nàng đưa tới một chỗ, cái này địa phương, còn không có đi vào, chỉ là rất xa nhìn thoáng qua. Hạc tía tô thật đã bị hấp dẫn ở giống như một cái thời cổ lâm viên giống nhau Mỹ lệ tường gây. Từ nhỏ môn đi vào, bên trong là từng mảnh cây xanh, còn có chảy nhỏ giọt tế lưu cùng tiểu câu đá, lại hướng bên trong đi, là một đám tiểu phong ốc, tràn ngập cổ đại ý nhị, bên trong gia cụ, toàn bộ đều. Là mục chất, hoàn toàn là thời cổ bộ dáng. hạt tía tô thật thậm chí đều tìm không thấy bất luận cái gì có thể cùng hiện đại móc nối đồ vật, liền đèn, đều là dùng giá cắm nến thắp sáng, giếng nước có không ít, toàn bộ sân rất lớn, lại không có làm hạt tía tô thật cảm thấy hoang hốt, nơi này, nàng rất thích, cũng có nàng quen thuộc cảm giác, hạt tía tô thật vừa đi tiến bảo, liền, cảm giác chính mình thật sâu mà yêu cái này địa phương, có một loại hoàn cảnh này mới là chính mình sinh sống rất nhiều năm địa phương cảm giác. chân Mạch vẫn luôn đi theo hạt tía tô thật sự bên cạnh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hạt tía tô thiệt tình tình ở biến hảo. Nàng đang cười, nhìn mỗi một chỗ thời điểm, đều đang cười, xem ra hạt tía tô thật là thật sự thích này đó cổ kính đồ vật Thích sao? Thích, quá thích, cái này địa phương làm ta cảm thấy thực thoải mái. Hạt tía tô thật đi tới một cái trước cửa mặt, trên cửa treo một loạt túi tiền. Thanh hương ập vào trước mặt, nhưng là hạt tía tô thật lại đột nhiên cười không nổi. Cái này túi tiền, buồn hẳn là nàng chưa bao giờ gặp qua đồ vật, vì cái gì sẽ cảm thấy như thế quen thuộc, vì cái gì sẽ đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cũng từng có thứ này, giống như còn là bị người đưa cho qua chính mình. Đột nhiên cảm thấy đầu đau quá, tựa hồ có cái gì đồ vật muốn Dũng manh vào chính mình đại não. Hạt tía tô thật hái xuống một cái túi tiền, đặt ở trong lòng bàn tay, chân mạch nói. Ngươi thực thích cái này túi tiền sao? Hạt Tiếu Tô Thật lắc đầu nói, chỉ là nhớ mang máng, Có phải hay không có người đã cho ta cái này? Hiện tại nghĩ đến Đại Khái là ta nhớ lầm đi. Hạt Tiếu Tô Thật đem túi tiền một lần nữa hệ đi lên. Trần Mạch nhìn Hạt Tiếu Tô Thật kia lưu luyến không rời bộ dáng, nói, không bằng ngươi liền ở tại này một thời gian, như thế nào? Hạt Tiếu Tô Thật sướng sốt, không thể tưởng tượng nói, từ từ, cái này địa phương là có thể ở hạ sao? Ta cho rằng chỉ là cái cảnh điểm dùng để tham quan trần mạch vừa thấy hạt tía tô thật cái loại này mê mang ánh mắt liền nhịn không được nở nụ cười. Xoa xoa hạt tía tô thật sự đầu nói, ngươi tưởng cái gì đâu, ngươi lao đại như thế tài đại khí thâu người như thế nào sẽ mang ngươi dạo cảnh điểm, bằng không cũng là đem cảnh điểm bao xuống dưới mới được. Ngươi yên tâm, cái này địa phương là chúng ta tổ chức địa bàn, ngươi có thể ở chỗ này tùy tiện trụ, tùy tiện sinh hoạt, chỉ cần ngươi vui vẻ thì... Tốt rồi. Chứ 505 rất xin lỗi. Hạt tía tô thiệt tình đầu nóng lên, đột nhiên có một loại cảm giác, có thể hay không chính mình cho tới nay cái loại này khát vọng thoát khỏi cô độc cái loại này ỉ lại cảm, là từ lao đại trên người phát ra. Có phải hay không bởi vì gần nhất lao đại thật sự là quá quan tâm chính mình, cho nên chính mình mới có thể cảm thấy, khát vọng ỉ lại một người. Cảm giác, chính là theo sau hạt tía tô thật lại cảm thấy có chút không đúng, Bởi vì kêu một lần lao đại ôm chính mình thời điểm, chính mình có một loại mánh liệt không khỏe cảm, thậm chí còn cảm thấy muốn đẩy ra hán, như vậy xem ra, lại là một loại tự mâu thuẫn cảm giác. thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. Ôm. Cảm ơn ngươi, lao đại! Hạt tía tô thật đối với Trần Mạch thấp cuối đầu, Trần Mạch nhìn như vậy hạt tía tô thật, nói, tội y hề sư, ta có thể kêu ngươi tử chân sao? Hạc tiếu tô thật nghe xong lúc sau cả người run dậy một chút, nàng ánh mắt có chút trốn tránh, Từ chân, chưa từng có người nào như thế kêu lên chính mình mới đúng, chính là vì cái gì, nàng trong lòng cảm thấy cái này xưng hô là như thế quen thuộc, chính là cũng không biết vì cái gì, cảm thấy chân mạch như vậy kêu chính mình, lại cảm thấy thập phân kháng. Cự, vì cái gì sẽ kháng cự đâu. Lao đại như vậy kêu chính mình không phải có vẻ chính mình cùng Lao đại thực thân cận sao. Hạc tía tô thật không rõ, nàng mày đều phải nhăn đến cùng đi, chân mạch thấy được lúc sau, trong lòng hơi hơi có chút mất mát, nói, không có việc gì, ngươi không vui cũng không có quan hệ, tôi ý sư như vậy đều cũng khá tốt. Vong ôm, Hạt tía tô thật nhìn đến lao đại tựa hồ có chút không rất cao hứng bộ dáng, nhớ tới trong khoảng thời gian này hắn vì chính mình làm như vậy nhiều, chính là chính mình kết quả là lại liền vóc dáng thật đều không cho lao đại kêu, có phải hay không có chút quá bất cận nhân tình, vì thế nói, không, không có, hoàn toàn có thể a chân mạch ánh mắt lập tức lại sáng lên, nói, thật sự có thể như thế kêu ngươi sao, tử chân. Hạt tía tô thật tức khắc cảm thấy cả người khó chịu, chính là nàng cưỡng chế tính ngăn chặn chính mình nội tâm chán ghét cảm giác, nói, có thể, lão đại như thế kêu ta, ta thực vinh hạnh. Trần mạch nhìn hạt tía tô thật đối chính mình tựa hồ hoàn toàn không bài xích bộ dáng, vì thế đấu khởi lá gan, nói, tử chân, ngươi có thể nói cho ta, tây lăng vũ người này là ai sao? Nếu là ngươi bằng hưu nói, ta có thể cho hắn tiến vào chúng ta tổ chức. Hạt tía tô thật sử sốt, lặp lại nói, tây, tây lăng vũ. Chân mạch nhìn đến hạt tía tô đúng như này mê mang ánh mắt, trong lòng lập tức cũng ngây ngẩn cả người, nói. Tử chân ngươi không quen biết người này sao? Theo đạo lý tôi nói, hạt kế tô thật là không quen biết người này, tổ chức cũng không có họ Tây người, nàng trừ bỏ tổ chức người, những người khác đều không quen biết, chính là không biết xảy ra chuyện gì, nghe được tên này thời điểm, nàng trong đầu tựa hồ có cái gì đồ vật muốn miêu tả sinh động, nàng đột nhiên ôm. Ở đầu, liều mạng mà bắt đầu tưởng, nàng muốn bắt lấy điểm này điểm manh mối, nàng liền cảm thấy nàng khẳng định là quên mất cái gì. Loại này miêu tả sinh động cảm giác mỗi lần vừa xuất hiện, nàng liền cảm thấy tựa hồ nàng quên đồ vật có cái gì phải nhớ đi lên, chính là lại trước sau không có thể thành công. Vong Om! Tây Lăng Vũ! Là ai? Cầu xin ngươi nói cho ta, Tây Lăng Vũ là ai? Lão đại, ngươi có phải hay không có thể tra được? Hạc tía tô thực sự có chút thống khổ mà ngồi xổm trên mặt đất ông đầu, một bàn tay bắt lấy trần mạch ống quần. Trần Mạch nhìn hạt tía tô thật đột nhiên như thế thống khổ bộ dáng, trong lòng thập phần hối hận, hối hận chính mình như thế nóng nội khả năng lập tức lại làm hạt tía tô thực sự có sở chuyển biến tốt đẹp tình huống chuyển biến xấu, hắn vội vàng đem hạt tía tô thật đỡ lên, đỡ đến trong phòng ngồi xuống, nói, không có, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Tây Lăng vũ người này, ta chắc quá, không có người này, không, không có người này. Hạt tía tô thật khó lấy tin tưởng. Loại này cùng chính mình nội tâm vướng bận như thế to lớn người, cái này vừa nói ra tới là có thể làm chính mình như thế khó chịu tên, cư nhiên là không có người dùng quá. Là ta? Là ta nhớ lầm sao? Tây Lăng Vũ, cỡ nào quen thuộc tên, làm nàng nội tâm chấn động, chính là rồi lại cố tình không tồn tại. Vì cái gì? Vì cái gì mỗi một lần chính mình cảm thấy có một ít muốn nhớ tới cái gì thời điểm, hết thể đều phải biến mất đâu? Hạt tía tô thật lắc lắc đầu, gần nhất tổng cảm thấy chính mình trạng thái quái quái. Trần mạch nhìn hạt tía tô đúng như này thống khổ bộ dáng. Một cổ đau lòng cảm giác liền từ hắn trong lòng chui ra tới. Hắn ôm chặt hạt tía To thật, nói, từ chân, để cho ta tới chiếu cố người. Hảo sao? Hạt tía tô thật bị trần mạch ôm lấy trong nháy mắt kìa. Cả người đều cứng đờ. Nàng biết chính mình không nên đẩy ra chính mình lão đại. Chính là đương trần mạch nói ra muốn chiếu cố nàng lời nói thời điểm. Dù cho trì độn như nàng, cũng nghe đã hiểu nơi này ý tứ. Hạt tía tô thật không biết từ đâu tới đây dũng khí, cứ như vậy một phen đẩy ra Trần Mạch, cả người run rẩy thân thể, nhìn Trần Mạch kia một mặt bị thương ánh mắt, nói, Lão, lão đại, ta, ta vẫn luôn cũng không biết người nguyên lai là ý tứ này, ta. Thực xin lỗi, lão đại, ta không thể hạt tía tô thật cũng không biết miệng mình đang nói chút cái gì. Nàng chỉ là cảm thấy ở sâu trong nội tâm có một thanh âm ở hò hét không thể đáp ứng, ở cảnh cáo chính mình tuyệt đối không thể đáp ứng bất luận kẻ nào cầu hái, tuyệt đối không thể, làm như vậy là không đúng, chính là vì cái gì không đối đâu. Hạt tía tô thật chính mình cũng không biết. Chân mạch bị hạt tía tô thật đẩy ra thời điểm liền có chút mất mát, nhưng hắn biết chuyện này không thể xuất ruột, nói, không quan hệ, ngươi bình tĩnh một chút từ chân hạt tía tô thật cảm thấy chung quanh hết thẻ đều trở nên kỳ quái lên, nàng cả người đều giống như rơi vào rồi hầm băng giống nhau khó chịu, lạnh băng, nàng đẩy ra trần mạch lúc sau, đột nhiên muốn thoát đi nơi này, nàng bắt đầu hướng tới ngay từ đầu tiến vào đại môn chạy vội, phía sau trần mạch tiếng la cũng bị nàng xa xa mà, ném ở phía sau, nàng không biết nên như thế nào đối mặt thích chính mình trần mạch, nàng không biết chính mình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Này hết thể đều giống như hư ảo, làm nàng sờ không rõ đầu góc, nàng tưởng rời đi, nàng tưởng rời đi nơi này, nàng sợ hãi nơi này, nàng cảm thấy bất an. Nàng phong giống nhau chạy vội, không chung đúng lúc ngầm nổi lên vũ, mau mau mưa phùn đánh vào hạt tía tô thật sự trên mặt làm nàng từ khủng hoảng bên trong bình tĩnh một ít, kế tiếp vũ càng rơi xuống càng lớn, chính là hạt tía tô thật không nghĩ đỉnh chỉ chính mình chạy vội bước chân, vì thế liền bước ra đi nhanh điên cuồng mà ở trong mưa chạy lên. Trung quanh có chút người đều đang nhìn hạt tía tô thật, chính là hạt tía tô thật cũng chút nào không để bụng, nàng chỉ là muốn cho chính mình trong khoảng thời gian này hỗn độn đại não bình tĩnh lại, phát thiết ra tới có lẽ sẽ hảo rất nhiều. Chạy vội chạy vội, hạt tía tô thật phát hiện nàng không biết chính mình chạy tới nơi nào, chỉ là biết nơi này là một cái ngõ cụt, trung quanh âm chầm trầm, bên trong hắc là một người, phía trước có một cái bàn, bên cạnh còn treo một cái thật dài cao cao bố. Đoán mệnh! Người có duyên sẽ tự tìm tới môn. Hảo sinh kỳ quái nói, hơn nữa nơi này âm trầm khủng bố, nơi nào sẽ có người đến nơi đây tới đoán mệnh. Hạt tía tô thật lao một phen trên mặt nước mưa, xoay người liền phải rời đi. Trước 506 đoán mệnh người. Cái kia đoán mệnh người lại ở đưa lưng về phía hạt tía tô thật sự thời điểm hơi hơi ngẩn đầu lên nhìn thoáng qua, dùng tia trầm thấp thanh âm nói, cô nương, ngươi từ nơi nào đến. Hạt tía tô thật sự bước chân một đốn. Nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía cái kia âm u trong một góc người, phát hiện hắn không biết cái gì thời điểm ngẩng đầu lên, kia sáng quắc ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm chính mình. Hạt tía tô thật cả người một trận lạnh băng, có chút cảnh giác, cả người tư thế bày lên. Ôm! Người hỏi ta. Người nọ không ngừng trên dưới xem kỹ hạt tía tô thật sau, nói, cô nương, trả lời ta, ngươi từ nơi nào đến? Hạt tía tô thật cảnh giác không nói lời nào, người kia lại đột nhiên nói. Ngươi, từ cổ đại tới, Hạc Tiế Tô thật cả người đều chấn động, nàng trong dây lát nhớ tới gần nhất, chính mình chỉ đối cổ đại kiến trúc có quen thuộc cảm giác, hơn nữa nhìn đến cổ đại khâu và túi tiền còn sẽ ngây người, vì thế Trần Mạch còn cố ý mang theo chính mình tìm được một cái cổ kính trong vườn đi. Cái này đoán mệnh người, là như thế nào nhìn ra được tới? Hạc Tiế Tô thật hướng phía trước đi rồi hai bước, nói, Ngươi, từ nơi nào đến ra cái này kết luận. Đừng nói giỡn, ngươi nếu là ở chỗ này nổi điên, ta cũng lười đi để ý ngươi. Cái kia đoán mệnh người đột nhiên phát ra tới khạc khạc khạc mà tiếng cười, nói, cô nương, ta nhìn ra được tới, ngươi bởi vì chính mình đi vào thời đại này mà thấp thỏm lo âu thật lâu, có phải hay không? Hạt kia tô thật sừng sốt, hai ba bước liền vọt tới cái kia đoán mệnh người trước mặt, bắt lấy hắn cánh tay nói, ngươi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngươi nói, Ngươi có phải hay không biết cái gì? Cái kia đoán mệnh chỉ là nhẹ nhàng đầy. Hạt tía tô thật chỉ là cảm thấy đầu một vượng, liền phát hiện chính mình không biết cái gì. Thời điểm cư nhiên đã khoảng cách cái kia đoán mệnh rất xa một khoảng cách. Nàng nhoáng lên thần. Cái kia đoán mệnh mở miệng nói, cô nương, ngươi tới thời điểm có tín vận, chỉ cần tìm được rồi tín vận, vả, Vật về Và... một, liền có thể đi trở về. Nhưng là ngươi nếu muốn rõ ràng, mạnh mẽ trở về, nghịch thiên sửa mệnh. Ngươi là muốn trả giá đại giới, thiên phạt, vang trời chín đỉnh lôi, ăn cái ước chừng. 35 ít ghét hạt tía tô thật vẻ mặt mê mang, tựa hồ cũng không phục hồi tinh thần lại, không biết người này rốt cuộc đang nói cái gì, ngươi. Ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện, ta nghe không rõ, rốt cuộc là cái gì ý tứ. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không tây lăng vũ người này là ai? Con có, ngươi có biết hay không cái này cục đá là cái gì? Hạt Tía tô thật móc ra tới cái kia vẫn luôn mang ở trên người, từ trang viên nhặt được cục đá, đưa cho cái kia đoán mệnh người, người kia mang mắt kính tỉ mỉ nhìn nửa ngày kia tảng đá, lại ngẩng đầu nhìn nhìn hạt Tía tốt thật, cười nói, khắc khắc khắc. Cái này cục đá, chính là ngươi tín vật a, không. Quá tựa hồ chỉ có một nửa, ngươi còn cần tìm được một nửa kia tín vật mới được, đến nỗi ngươi hỏi người kia. Ta không biết, nhưng là đại khái, là ngươi mệnh định chi nhân vong om. Mệnh định chi nhân. Hạt tía tô thật nghe xong cái này trả lời, không biết vì sao, cảm thấy trong lòng một trận an tâm cùng thoải mái, lại cầm lấy tới kia tảng đá. Vừa rồi cái này đoán mệnh người ta nói này tảng đá là tín vật nhưng là chỉ có một nửa, kia một nửa kia rốt cuộc ở nơi nào. Hạt tía tô thật quay đầu, lại muốn hỏi chuyện thời điểm, lại phát hiện không biết cái gì thời điểm. Cái kia đoán mệnh người đã không thấy bóng dáng liên quan cái bàn. Cùng dựng thẳng lên tới bố, toàn bộ đều không thấy. Hạt Tiếu tô thật nhìn chỗ trống một mảnh mặt đất, chỉ cảm thấy một trận ác hàn, một người như thế nào khả năng liền người mang theo cái bàn ở nàng mí mắt phía dưới chạy vô tung vô ảnh. Không phải là nháo quỳ đi. Một cái giật mình từ đầu tới đuôi, hạt Tiếu tô thật bất chấp hiện tại còn tại hạ tầm tã mưa to, chỉ là vội vàng rời đi cái kia ngõ nhỏ, nàng hiện tại chỉ cảm thấy cái này ngõ nhỏ càng thêm âm trầm. Làm nàng đều không muốn bước vào đi một bước. Cái kia đoán mệnh người, lời nói thật sự có thể tin sao? Nếu không thể tin, hắn lại là như thế nào có thể nói được như thế chuẩn xác cùng chân thật. Hạt Tiếu tô thật ở tự hỏi thời điểm, đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu Vũ đã không có, nàng vừa nhấc đầu, liền thấy được trên đầu có một phen ô che, nàng vội vàng quay đầu lại, thấy được Trần Mạch đứng ở trong mưa, cho chính mình đánh một phen rủ. Lão Đại Trần Mạch một phen đem hạt tía tô thật kéo đến dù phía dưới, nói, ngươi chạy cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi, ta biểu lộ tâm ý của ta, ngươi ý tứ ta hiểu, ta có thể chờ ngươi, cũng có thể cho ngươi thời gian, ta có thể nhìn ra được tới, ngươi trong khoảng thời gian này trong đầu không thanh tỉnh, thực hỗn loạn, này không trách ngươi, chính ngươi tưởng. Nghĩ kỹ thì tốt rồi, không cần như thế trốn tránh ta, càng không cần đem chính mình ngâm mình ở nước mưa. Trần Mạch nói làm hạt tía tô thật bình tĩnh lại, hạt tía tô thật nói, Lão Đại, cảm ơn ngươi như thế chiếu cô ta, chính là ta nghĩ đến rất rõ ràng, ta thật là không thể tiếp thu tâm ý của ngươi, ta Trần Mạch vươn một bàn tay, ngăn chặn hạt tía tô thật sự miệng, nói, đừng nói nữa, hiện tại đều đừng nói nữa, ngươi mắc mưa, đừng phát sốt, chúng ta đi về trước, hảo sao? Ngươi không muốn tiếp thu ta không sao cả, nhưng là ngươi thích cái kia cổ trạch là thật, Nếu ngươi cảm thấy cứ như vậy trụ đi vào là thừa ta nhân tình, kia không bằng như vậy, ngươi nghiên cứu thành quả, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì thù lao, làm bồi thường, cái này cổ trạch liền tặng cho ngươi, như thế nào? Hạt kia tô thật trầm mặc, nàng là thật sự thích cái kia cổ trạch, chính là nàng cũng tự hỏi quá, nếu cứ như vậy ở tại bên trong, chính mình trong lòng cảm thấy cách hứng không nói, bên ngoài nói không chừng còn sẽ có bất hảo đồn đại vớ vẩn chuyển ra tới. Trần Mạch không phải cái tiểu nhân vật, chính mình giống như là bị người bao dưỡng giống nhau xấu hổ. Chính là nếu cái này cổ trạch là chính mình, vậy phải nói cách khác, lại nói, cái kia nghiên cứu thành quả, nàng vốn dĩ cũng là muốn cống hiến cấp tổ chức, như thế lấy một cái cổ trạch tới đổi lấy, cũng là không tồi lựa chọn. Vì thế hạ tía tô thật gật gật đầu nói, hảo, vậy như thế nói định rồi, cảm ơn ngươi thành toàn. Trần Mạch nhún nhún vai nói, Ngươi cho chúng ta tổ chức làm như thế nhiều, liền tính không mang theo tư tâm, đây cũng là ngươi hẳn là được đến, đi thôi, lên xe, đừng ở trong mưa sối. Hạt Tiếu tô thật lên xe, không có chú ý tới Trần Mạch ánh mắt lập lòe, mịt mờ không chừng ánh mắt, hạt Tiếu tô thật bị đưa đến cổ chạch cổng vào lúc sau, nói tạ, Trần Mạch cũng không có nhiều làm dây dưa, liền lái xe rời đi. Đi vào đi lúc sau, hạt Tiếu tô thật đóng cửa lại, cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người đều bị xối thấu thấu, nhưng là đều so bất quá nàng hiện tại tâm mệnh. Vốn dĩ đầu góc liền đủ hỗn đột, còn bị chính mình người lãnh đạo trực tiếp thổ lộ, hạ quyết tâm cử tuyệt lúc sau, lại không biết nên làm sao bây giờ. tim cũng đá. Vẫn là. Cứ như vậy vừa lòng với hiện trạng, không đi để ý tới cái kêu đoán mệnh người nói. Hạt tía tô thật đi đến trong phòng 8 thả nước gấm phao tiến tao tắm, cả người đều đem chính mình ngâm đi vào, nóng hầm hấp thủy. Đánh sâu vào hạt tía tô thật sự đại não, nàng hôn hôn chầm chầm, liền ngủ rồi. Trong ngộng, hạt tía tô thật lại một lần mơ thấy vây quanh chính mình đám kia người, còn có xưng hô chính mình mẫu thân người. chương 507 linh tinh ký ức. Mẫu thân. Ai là mẫu thân? Người là ai? Hạt tía tô thật dùng hết toàn thân sức lực, ở trong ngộng đối với đám kia thấy không rõ mặt người hô ra tới, đám kia người thanh âm tức khắc loạn thành một đoàn. Hạt tía tô thật sự đầu góc đều phải nổ tung, nhưng là cuối cùng nàng rõ ràng nhớ kỹ cuối cùng một câu. Mẫu thân, ta là Tử Minh A, nàng là Huỳnh Nhi, đó là. Lăng Nhi A, ngươi không nhớ rõ chúng ta. Hạt tía tô thật mở mắt ra thời điểm, toàn thân còn ngâm mình ở tàu tám, thủy đều đã lạnh, nàng đứng dậy thời điểm, cảm thấy trên chán còn có mồ hôi, nàng lẩm bẩm lặp lại, Tử Minh. Huỳnh Nhi. Lăng Nhi. thầy Lăng Vũ. Này đó đều là ai? Ta rốt cuộc. Ta rốt cuộc có phải hay không quên mất cái gì đồ vật? Giải rác địa danh tự ở hạt tía tô thật sự trong đầu loạn hướng loạn đầm, thế cho nên hạt tía tô thật ở phòng nghiên cứu nhìn những cái đó khay nuôi cấy thời điểm. Đầu óc đều không có tập trung lực chú ý, thế cho nên trần mạch đi vào phòng nghiên cứu thời điểm. Hạt tía tô thật đều không có chú ý tới, chỉ là vẫn luôn đang ngẩn người. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ phép. Ôm! Thử chân. chân mạch lặp lại vài biến, hạt tía tô thật mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đến trần mạch ở bên cạnh thời điểm thậm chí sợ tới mức lập tức đứng lên, hơi kém đụng phải phía sau kính hiển vi. Trần mạch một phen thân thủ ôm lấy hạt tía tô thật sự eo, lúc này mới không có làm nàng đụng phải đi, nói, không có việc gì đi. Phát cái gì ngốc đầu. 35xs. Hạt tía tô thực sự có chút xấu hổ mà nhìn thoáng qua trần mạch tay, ho nhẹ một tiếng. Trần Mạch lúc này mới thu hồi đi tay, nói: "Quá hai ngày, thị địa bản cái kia Long Đầu lão đại lộng cái du thuyền thế tối, làm Hắc đạo đỉnh đầu người, ta là không thể không đi, ngươi cùng ta cùng đi." Hạt Tiêu Tô thật nghi hoặc nói: "Ta? Vì cái gì là ta đi? Ta không phải là công, cũng không phải bí thư." Trần Mạch ánh mắt nơi nơi loạn phiêu, hiển nhiên là ở che giấu chính mình tiểu tâm tư, nói: "Là Nhưng là ngươi là của ta thủ tịch giê sư mang lên ngươi độc dược, ta yêu cầu ngươi độc dược vì ta làm điểm nhi sự tình. Đương nhiên, du thuyền tiết tối, là một hồi tiết tối, ngươi cũng muốn thích hợp trang điểm một chút. Hạt tía tô thật cao mày, này có phải hay không cái gì nhiệm vụ, lão đại, ngươi có phải hay không gạt ta cái gì sự tình? Trần Mạch xem chính mình cái gì sự tình đều không thể gạt được đi, gật gật đầu nói, đúng vậy. Cái kia thị địa bàn long đầu lao đại xâm phạm ta ích lợi, lúc này đây du thuyền thiệt tối, hắn tưởng cho ta tới cái ra vai phủ đầu, nhưng là ta lại muốn nói cho hắn, ai mới là chân chính trong vòng long đầu lao đại. Hạt tía tô thiệt tình đã hoàn toàn minh bạch, nàng chạy đến thực nghiệm quậy bên kia phiên một chút, nói, ngươi cảm thấy số 3 tinh thần độc tố có đủ hay không à, loại này có thể làm hắn ở thiệt tối thượng hồ ngôn loạn ngữ, hoặc là số 6 tinh thần độc tố. Chính là cái kia có thể làm hắn trước mặt mọi người đái trong quần quần cởi sạch ca hát cái kia. Ôm. Chân mạch, hắn đột nhiên cảm thấy từ đầu tới đôi ác hàn. Cũng là, hạt tía tô thực sự có một đoạn thời gian không có đai ở phòng nghiên cứu. Hắn liền có chút quên mất hạt tía tô thật sự nghề cũ. Hạt tía tô thật chính là nghiên cứu độc tố chuyên gia. Mấy năm nay đầu tới hạt tía tô thật nghiên cứu ra tới rất nhiều không phải thực đứng đắn độc tố. Vẫn luôn. Đều không có có tác dụng. Hiện giờ xem ra, Hạc Tiế Tô thật sự độc tố dùng để giỡn chơi người vẫn là thực không tồi. Lao Đại! Không chọn một cái. Nơi này có không ít. Trần Mạch bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, nói, Ngươi! Ngươi xem đến đây đi, đừng quá quá mức, rốt cuộc nhân ra vẫn là phải làm sinh ý, chúng ta cũng chính là cái ra vai phủ đầu. Hạc Tiế Tô thật gật gật đầu, nói, Hảo! Ta đã biết, Lao Đại còn có việc sao không có việc gì nói ta liền tiếp tục nghiên cứu. Trần Mạch lắc đầu, rời đi phòng nghiên cứu thời điểm, nhớ tới hạt kế tô thật mở ra thực nghiệm quầy cái loại này mắt tỏa sáng bộ dáng, nhịn không được cảm khái nói, thật là cái gì sự tình đều so bất quá nàng nhìn đến độc thời điểm cao hứng tâm tình A. Buổi chiều, hạt kế tô thật nhìn sắc trời không sai biệt lắm, liền đóng lại phòng nghiên cứu môn chuẩn bị rời đi, liền ở ngay lúc này, nàng trợ thủ từ bên cạnh trong phòng ra tới, nói, Tô y sư, xin đợi một chút. Hạt tía tô thật dừng lại thời điểm, trợ thủ đưa cho nàng một cái đàm lòng phi trảo, nói, cái này là lao đại đặc biệt phân phó làm ngươi mang lên, lúc này đây du thuyền tiết tối, khả năng sẽ xảy ra chuyện, dù sao cũng là các bọn rắn độc lao đại nơi tụ tập, nếu bị cảnh sát theo dõi, thứ này có thể giúp ngươi không nhỏ. Vội! Hạt tía tô thật tiếp nhận tới, gật gật đầu nói tạ liền rời đi, đàm lòng phi trảo. Là tổ chức ra nhiệm vụ người thường xuyên dùng đồ vật, hạt kế tô thật trước kia liền dùng quá rất nhiều lần, chỉ là hiện tại, nàng nội tâm thập phần chấn động, đây cũng là nàng vì cái gì vội vội vàng vàng liền muốn rời đi, giống như đang chạy trốn một. Dạng nguyên nhân, cái này đàm long phi chảo, sờ lên lạnh băng vô cùng, nhưng là ở hạt tía tô thật sự nội tâm, khơi dậy tầng tầng lớp lớp mà gợn sóng. Vì cái gì, vì cái gì nàng nhìn đến cái này đàm long phi trảo thời điểm nội tâm sẽ như vậy, giống như nai con chạy loạn giống nhau, thấp thỏm lo âu, nhưng là lại là nói không nên lời quen thuộc. nàng trong đầu hiện lên một người bóng dáng, một nữ tử, một thân hắc y kinh trang, khuôn mặt lạnh băng rồi lại cùng nàng rất quen thuộc bộ dáng. nàng trong đầu tựa hồ lại hiện lên một người bóng dáng, là cái nam tử, một thân long bào, khoác hoàng bào hán, mặt là thấy không rõ lắm, nhưng là lại ôn nhu như nước thanh em trao đổi tên của mình. Hạt tía tô thật đi ở trên đường, đều nhịn không được dừng lại, muốn tỉ mỉ phân rõ một chút những người này đều là ai, rồi lại mơ hồ đến căn bản thấy không rõ lắm. Tô. Hạt tía tô triệt. Hạt tía tô thật lẩm bẩm như thế một cái tên, như thế quen thuộc, ấm áp, rồi lại không nhớ rõ. Đều cùng chính mình giống nhau họ tô, rồi lại cấp không được rốt cuộc là ai. Có phải hay không cùng chính mình thân thế có quan hệ? Chính mình rốt cuộc quên mất cái gì? Loại này luôn là có cái gì đồ vật gạt chính mình cảm giác làm hạt tía tô thật thập phần không thoải mái, không thoải mái thật lâu. Nàng trong lòng làm một cái quyết định, nàng tính toán dựa theo đoán mệnh người cách nói, nghĩ cách đi tìm cái kia tín vật, một nửa kia cục đá, bởi vì hạt tía tô thật cũng có thể đủ nhìn ra được tới cái này cục đá là một nửa. Liên tính là rời đi tổ chức, nàng cũng phải tìm tìm được sự tình chân tướng, mà không phải ở chỗ này mê mang, bất lực, chóng mặt như đầu. Trong lòng làm tốt quyết định, hạt kế tô thật sự tâm tình cũng trở nên thực hảo, tựa hồ sở hữu sự tình đều phải tra ra manh mối giống nhau mà thoải mái, nàng an an ổn ổn ngủ một giấc ngon lành. Vài ngày sau, hạt kế tô thật mang theo mấy quản tinh thần độc tố cùng cái kia đàm lòng phi trảo, mặc vào chính mình thật vất vả chọn lựa ra tới tiểu lễ phục, lại tìm cái tiểu điếm xử lý một chút chính mình đầu tóc, lúc này mới ở cổ trạch cổng vào đứng, chờ đợi Trần Mạch lái xe lại đây tiếp chính mình. Có lẽ đây là ở tổ chức cuối cùng một cái nhiệm vụ, Hảo Hảo hoàn thành lúc sau, cùng Trần Mạch nói rõ ràng, chính mình liền phải bước lên lữ đồ, tìm kiếm nửa cái cục đá, nói ra đi đại khái sẽ làm Trần Mạch cười rất răng hàm. chương 508 du thuyền tối, có thể hay không Trần Mạch còn sẽ đa tâm mà cảm thấy là chính mình cố ý trốn tránh hắn mới phải rời khỏi. Chính là chính mình thật là muốn đi tìm một cái cục đá. Hạt tía tốt thật ngồi ở xe trên ghế sau. Nghĩ đến chính mình nói cho Trần Mạch chuyện này thời điểm, Trần Mạch cái loại này giống như ăn cứt chó giống nhau biểu tình, thật sự là cảm thấy thú vị thực. 35 x. Trần Mạch ở phía trước ngồi, tài xế ở lái xe, Trần Mạch có thể xuyên thấu qua kinh chiếu hậu nhìn đến hạt tía tô thật mặt mang mỉm cười mặt, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Hôm nay hạt tía tô thật, đem chính mình tóc dài năng cái cuốn lúc sau bàn lên, dùng hỏa hồng sắc giải lụa đường chính mình đồ trang sức. Hơi hơi thượng trang hạt tía tô thật sự mặt càng thêm thủy nộn khả nhân, kia đổ son môi miệng nhỏ làm Trần Mạch có chút nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Hạt tía tô thật hôm nay lựa chọn lễ phục là hỏa hồng sắc, xương hạt tía tô thật tuyết trắng da thịt vô cùng mịn màng, hơn nữa không biết vì cái gì, Trần Mạch chưa từng có gặp qua hạt tía tô thật mặc màu đỏ quần áo, lại phát hiện hạt tía tô thật mặc vào màu đỏ quần áo, liền giống như một cái quân lâm thiên hạ nữ vương giống nhau kia một Thân khi thế, làm hắn đều không khỏi không rời đi mắt, hắn đột nhiên có chút hối hận lúc này đầy du thuyền thiệt tối lựa chọn mang theo hạt tía tô thật đi, hắn có một loại bảo bối muốn lộ ra ngoài cảm giác bất an. Ân, Lão đại, ta trên mặt có cái gì đồ vật sao? Hạt tía tô thật cũng thấy được kính chiếu hậu thượng, chân mạch nhìn chính mình mặt, gắt gao mà nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm đến nàng đều có chút cảm thấy ngượng ngùng. 35 xét! Không! Trần Mạch mặc không lên tiếng mà thu hồi ánh mắt. Du thuyền liền ở thị bờ biển bên cạnh, hạt tía tô thật đi theo Trần Mạch xuống xe lúc sau, cầm thư mời thượng du thuyền. Ở du thuyền thượng có rất nhiều người, muôn hình muôn vẻ, cả trai lẫn gái, phần lớn đều là một nam một nữ vì một đôi nhi, cho nhau kéo trên tay đi. Hạt tía tô thật không nghĩ đụng vào Trần Mạch thân thể, kia làm nàng có một loại rất khó chịu cảm giác, Trần Mạch cũng không ép bách hạt tía tô thật, tùy ý nàng đi. Thượng du thuyền lúc sau, mọi người đều tập trung ở trong đại sảnh. Trần mạch hơi hơi cho hạt tía tô thật một ánh mắt lúc sau. Hạt tía tô thật gật gật đầu, từ đám người bên trong xuyên qua. Sau đó tìm được rồi đi lầu hai rào chắn thang lầu. Từ thang lầu tốt nhất đi lúc sau, nàng lấy ra tơi giấu ở nội y đi một chi đặc biệt tiểu nhân. Xuống lục, đem chuẩn bị tốt tinh thần độc tố hơi co lại châm bỏ vào đi lúc sau. Nhắm ngay du thính sân khấu người trên. Sân khấu thượng cái kia hai to mặt lớn đầu trọc chính là trần mạch trong miệng thị bọn gián độc, long đầu lao đại, nàng lúc này đây dỡn chơi mục tiêu, chính là hắn. Ở hắn còn không có bắt đầu chuẩn bị lời dạo đầu thời điểm, hạt tía tốt thật sự thương cũng đã nhắm ngay hắn sau cổ, cái này tinh thần độc tố hơi co lại châm đánh đi vào lúc sau, hắn chỉ biết cảm thấy như là có một con muỗi căn chính mình một ngụm giống nhau, kia chỉ châm rất nhỏ, tiêm vào đi vào nháy mắt liền sẽ rơi xuống trên mặt đất. Sau đó hóa thành một bãi thủy, trên cơ bản chỉ cần là sẽ không bị phát hiện. Ôm. Hạt tía tô thật một thương bắn ra đi lúc sau, nháy mắt đem chính mình che giấu lên, sau đó đem kia chỉ tay nhỏ thương một lần nữa nhét vào chính mình nội y Hạt tía tô thật vòng một vòng đi xuống, đứng ở chân mạch phía sau, chân mạch cho hạt tía tô thật một cái dò hỏi ánh mắt lúc sau, hạt tía tô thật mỉm, cười gật gật đầu. tiệc tôi chính thức bắt đầu. Chỉ thấy cái kia thai to mặt lớn người hói đầu đi lên sân khấu, lấy ra chính mình chuẩn bị lời dạo đầu, nói: "Nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, thực vinh hạnh hôm nay có thể mời các ngươi đi vào ta du thuyền thượng, hôm nay tuyệt tối, chúng ta." Hắn đột nhiên sắc mặt thay đổi một chút, nhẹ nhàng ho khan một chút, nói: "Ngượng ngùng, hôm nay tuyệt tối, chúng ta." Hắn sắc mặt lại thay đổi một chút, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì, nhưng là theo sau Mọi người đều nghe được bị mịt rổ phổn phóng đại không biết nhiều ít lần. Một tiếng thi vang. Không sai, là một tiếng thi vang, ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng là nghe lầm, chính là kế tiếp kia liên tiếp pháo hoanh thức thí thanh làm đại gia sắc mặt đều phá lệ xấu hổ. Cái kia hai to mặt lớn người hói đầu sắc mặt đều thành màu gan heo, hán giá mông từ sân khấu thượng chạy xuống tới thời điểm, còn không có tới kịp hoàn toàn chạy xuống đi. Mọi người đều thấy được một cổ màu vàng cất trụ trạng thể lưu từ hắn mông mặt sau bay ra tới. Tê Du thuyền rất lớn, chính sảnh không nhỏ, nhưng là cái này hương vị vẫn là phá lệ gây mũi, hơn nữa khuyết tán bay nhanh. Trong lúc nhất thời, đại gia sắc mặt đều trở nên cùng người kia giống nhau, người kia cơ hồ không có thể diện lại đãi đi xuống, trực tiếp liền vọt đi xuống, không biết chạy đi nơi đâu phi lưu thẳng hạ tam. Ngan thước! Hạt cả đều thật cùng Trần mạch từ đầu tới đuôi đều là ở mỉm cười, chân mạch nội tâm thật sự là cảm khái và ngàn, về sau đắc tội ai đều không thể đắc tội người chính là hạt tía Tô Thật, Trần mạch nội tâm rất rõ ràng, hạt tía Tô Thật cấp người kia tiêm vào chính là số 7 tinh thần độc tố, này còn chỉ là cái đơn giản bắt đầu, lúc sau chỉ, muốn hắn không ra, còn không tính cái gì, chỉ cần là chạy ra, liền sẽ lôi kéo người điên cuồng khiêu vũ. Chính người đều xấu hổ mà đi ra ngoài. Hai hai ba tam cùng nhau ở du thuyền bên ngoài, hô hấp không khí thanh tân đồng thời, rất có hứng thú mà nhỏ giọng thảo luận vừa rồi phát sinh sự tình. Người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, chuyện này cũng không có như thế đơn giản, khẳng định là có người sau lưng dở cho quỷ, nhưng là hôm nay tới người, trên cơ bản đều là đầu to, là ai xuống tay đều có khả năng, phỏng trừng cũng không ai có thể đoán được ra tới rốt cuộc là ai làm. Trần Tiên Sinh Không cho ta giới thiệu một chút, vị này nữ tử là. Chân mạch cùng hạt tía tô thật đứng ở rào chắn bên cạnh thời điểm. Phía sau một nữ tử thanh âm vang lên, là cái thập phần cường ngạnh nữ tử thanh âm. Hạt tía tô thật quay đầu lại, liền thấy được một cái an mặc một thân màu đen lễ phục nữ tử dơ rượu vang đỏ ly đã đi tới. Hạt tía tô thật hơi hơi gật đầu một cái, xem như cùng. Cái kia nữ tử vân an, chính là cái kia nữ tử nhưng không có như thế hữu hảo, trừng mắt hạt tía tô thật. Mãn nhãn đều là cảnh giác. Hạc tía tô thật. Đây là cái gì quỷ ánh mắt? Hạc tía tô thiệt tình cảm thấy không thể hiểu được, liền muốn tránh ra thời điểm, lại bị trần mạch một phen kéo đến bên người, ôm lấy bả vai nói, ta đêm nay bạn nữ, tô tiểu thư, tử chân, vị này chính là thị có súng ống đạn dược nữ vương danh hiệu Lưu Tiểu Thư, Lưu Dĩnh. Hạc tía tô thật vươn tay, lễ phép nói, Lưu Tiểu Thư, người hảo. Chính là vị kia lưu tiểu thư lưu dĩnh lại xem cũng chưa xem hạt tía tô thật liếc mắt một cái, uống một ngụm rượu vang đỏ nói, Trần Tiên Sinh, ngươi biết rõ ta thích ngươi, ngươi liền tìm nữ nhân này lại đây khi ta. Hạt tía tô thật vẻ mặt ngộng bước thời điểm, lưu dĩnh đột nhiên một phen bóp chặt hạt tía tô thật sự cổ, nói, xem ra Trần Tiên Sinh là muốn cho ta ở ngươi trước mặt giết nàng, ngươi mới có thể suy xét suy xét ta. Đây là cái gì quỷ lo gì Hạt tía tô thật cảm thấy người này thật là không thể hiểu được, liền phải dây rủa thời điểm, trần mạch tay bóp lấy lưu tiểu thư cổ. chương 509 lại là cục đá. Cái này thật đúng là hảo, một người nam nhân bóp một nữ nhân, nữ nhân kia còn ở bóp một nữ nhân khác. Nếu lúc này hạt tía tô thật nao động lại lớn một chút bóp chặt trần mạch cổ, này thật đúng là có ý tứ. Trong lúc nhất thời, người chung quanh đều hướng tới bên này nhìn lại đây. Đang xem tới rồi hai đại đầu sỏ cư nhiên ở rằng co thời điểm, đều là xem náo nhiệt không chê sự đại, bưng chén rượu đứng ở chung quanh, đối với nơi này chỉ chỉ trò trò. Vong ông chân mạch, ngươi liền vì như thế một nữ nhân, véo ta cổ. Có bản lĩnh, ngươi liền cắt đứt ta cổ, làm ta nhìn xem ngươi quyết tâm. Lưu dinh nữ nhân này, cũng coi như là cái kỳ ba, gặp qua không sợ chết, chưa thấy qua như thế không sợ chết. Chính là bởi vì nàng tính cách thập phần đánh đá, còn có có tiếng không sợ chết, cho nên nàng mới có thể đủ ổn định trở thành ít con nữ sĩ đầu sỏ nhân vật. Trần Mạch liền tính là trong lòng tái sinh khí, cũng là không thể cắt đứt Lưu Dĩnh cổ. Lưu Dĩnh nhìn đến Trần Mạch dao động, cười lạnh một chút, quay đầu đối với hạt tía tô thật nói, ngươi nhìn xem ngươi, cỡ nào không đáng, biết chính mình ở trong lòng hắn vị trí đi. Hắn liên tiếp giết ta, tương phản, ta chỉ cần tưởng hơi chút dùng một chút lực, ngươi cổ liền phải cắt đứt, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Hạt tía tô thật một phen ném ra lưu dĩnh cánh tay, nàng vốn dĩ liền cảm giác được lưu dĩnh căn bản là vô dụng bao lớn sức lực, nàng đi lên trước, định đến thẳng tắp bối, nói, lưu nữ sĩ, ngươi có thể là hiểu lầm, ta cùng lao đại là trên giới cấp quan hệ, ngươi cùng hắn tư nhân đoán, thỉnh không cần liên lụy đến ta. Cảm ơn, lao đại, ngươi có cái gì muốn nói với nàng nói liền nói đi ta qua bên kia chờ ngươi. 35 ít ghét hạt kế tô thật nói xong lúc sau, xoay người liền đi, đều không có chút nào lưu luyến, hơn nữa bằng vào lưu dịnh nữ nhân trực giác, nàng cảm giác ra tới, nữ nhân này tựa hồ thật là đối Trần Mạch không có hứng thú, chính là này cũng không thể thuyết minh Trần Mạch liền đối nữ nhân này không có hứng thú, nếu Trần Mạch thật sự thích. Nàng, kia mặc kệ nữ nhân này cuối cùng đáp án là cái gì? Chính mình đều cần thiết muốn loại bỏ sở hữu đối chính mình có uy hiếp người, đặc biệt là Trần Mạch chú ý nữ nhân. Hạt Tiếu Tô thật một mình một người đi tới chính sảnh, tiết tối đã bắt đầu rồi thật lâu, chính là hạt Tiếu Tô thật vẫn là cái gì đều không coi ăn, hiện tại nàng cảm thấy rất đói bụng, vì thế liền tìm cái mâm bắt đầu kẹp một ít ăn đồ vật đi vào, chính sảnh thực coi bước, hạt Tiếu Tô thật lộng điểm ăn đồ vật đoan tới rồi bên ngoài. Du thuyền thượng, Dựa Lan Can nhìn bên ngoài sóng biển gió biển, ăn hải sản, nhưng thật ra cảm thấy có một loại khác thích ý. Rất xa xem qua đi, còn có thể đủ nhìn đến nơi xa Trần Mạch cùng Lưu Dĩnh đứng chung một chỗ nói chuyện thân ảnh, hạt tía tô thật chỉ cảm thấy loại này thượng tầng xã hội sinh hoạt thật là không thú vị, lại cũng không nghĩ tới còn có thể có làm Trần Mạch như thế đau đầu nữ nhân tồn tại, nàng chưa bao giờ nghe nói, chỉ cảm thấy tò mò. Ông xoay người sang chỗ khác, liền phải trở về chính sảnh buông mâm thời điểm. Vừa lúc liếc liếc mắt một cái cách đó không xa một cái phong áo cứu sinh du thuyền trong một góc, tựa hồ có một cái đồ vật ở hơi hơi phát ra quang, cái này quang hấp dẫn hạt tía tô thật sự lực chú ý, nàng tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua cái này quang, vì thế liền liền dựa. Qua đi, ở kia một đống lung tung rối loạn dây thừng cùng áo cứu sinh phía dưới, hát đồ vật phát ra quang thậm chí đều che đậy không được, cái này làm cho hạt tía tô thật phá lệ mới lạ, nàng quay đầu xem qua đi. Trung quanh không có người, vì thế liền ngồi sổng xuống, lay này đối dây thừng, ở dây thừng phía dưới thấy được một cái phát ra quang. Màu đen cục đá, lại là cục đá. Hạt tía tô thật một mặt cảm thấy kỳ quái đồng thời, lại ở trong lòng mừng như điên. Này cục đá rõ ràng là một nửa, nếu là cái dạng này lời nói, có phải hay không chính là nói, này nửa cái cục đá cùng chính mình trên người mang theo kia nửa cái cục đá là có thể ghép nối đến cùng nhau. Có phải hay không đã nói lên cái kia đoán mệnh người kỳ thật không? Là ở nói Hiếu nói vượng, kỳ thật là hắn ở chỉ dẫn chính mình chính xác phương hướng. Hạt tía tô chân chính muốn kích động móc ra tới trong lòng ngực cái kia cục đá thời điểm, đột nhiên phía sau một người nam nhân thanh âm vang lên, xin hỏi vị này nữ sĩ, ngài là ném cái gì đồ vật sao? Hạt tía tô thật vội vàng quay đầu lại, hơn nữa có chút trột dạ mà đem cục đá giấu ở phía sau. Xoay người lại nhìn đến nguyên lai là du thuyền thượng một cái nhân viên tạp vụ, vì thế lắc đầu nói, à, không có à, ta chính là tò mò, lại đây nhìn xem bên này đều có cái gì, kết quả bất quá là một ném lung tung rối loạn áo cứu sinh. Cùng dây thừng mà thôi. Nhân viên tạp vụ nhìn thoáng qua, sắc thật không thấy được cái gì đổ vật lúc sau, lễ phép mà cúc một cùng nói, quái dày, chỉ là cái này địa phương tới gần đầu thuyền, tương đối nguy hiểm. Còn thỉnh nữ sĩ không cần quá tới gần tương đối hảo. Hát Tế Tô thật xấu hổ gật gật đầu, đi theo nhân viên tạp vụ rời đi đầu thuyền phụ cận, nhưng là nàng trong tay còn nắm chặt kia nửa cái cục đá, thừa dịp nhân viên tạp vụ không có chú ý, nàng một cái lắc mình đi tới trong ve locker, đem cái kia cục đá nhét vào chính mình văn ngực, đem nguyên lai like ở văn ngực cái kia tay nhỏ thương xử. Kính Nhi hướng bên trong tế tế, kết quả liền làm cho nàng cảm thấy hiện tại phá lệ không thở nổi, rất một đỉnh ngực. Cảm thấy lại lớn, đây là một cái thực xấu hổ vấn đề. Hạt tía tô thật từ trong vê đút cờ cọ tới cọ lui ra tới thời điểm, vừa lúc thấy được chính sảnh cửa trần mạch nhìn đông nhìn tây bộ dáng, trong lòng cả kinh, như thế mau liền nói xong rồi. Cảm giác hai người bọn họ có thể xảo một năm tới, cái này làm sao bây giờ, chính mình ngực nháy mắt trưởng thành như thế nhiều, này nếu như bị trần mạch nhìn đến. Khẳng định sẽ hoài nghi, đến chạy nhanh trở lại trong phòng của mình đi mới được. Hạt tía tô thật nhắc chân liền phải hướng tới trên lầu chạy, kết quả bởi vì chạy trốn quá nhanh, không biết sao xui xẻo một cái quẻo vào đụng vào một người, người kia vẫn là cái nam nhân, bụng rất đại, rất có co giãn. Hạt tía tô thật lập tức thế lăn quay trên mặt đất, người kia hùng hùng hổ hổ vài câu lúc sau, vừa nhấc mắt thấy đến. Hạt tía tô thật sự bộ dáng, nháy mắt liền cả người hai mắt tỏa ánh sáng. Ai hú đây là ai ra tiểu dương đi là ca. Nếu là không có người nhận lệnh nói, ta đã có thể muốn nhận lấy A. Hạt tía tô thật sự trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nói, ta là đi theo Trần Mạch tiên sinh lại đây, người tốt nhất miệng phóng sạch sẽ một ít. Trần Mạch Người kia lặp lại một câu lúc sau, hư lệnh một tiếng nói, lão tử chơi chính là Trần Mạch nữ nhân. Hạt tía tô thật sửng sốt một chút, lúc này mới ngẩng đầu lên, mới phát hiện chính mình cư nhiên như thế xui xẻo. Đụng vào người là phía trước bị chính mình hạ tinh thần độc tố cái kia thị long đầu lão đại, cái kia thai to mặt lớn người hói đầu. Hạt tía tô thật vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, liền chuẩn bị tới một cái cao tung chân đá hắn cầm thời điểm. Đột nhiên nhớ tới chính mình xuyên chính là lễ phục, hoàn toàn không có biện pháp cao nhất chân, kia chỉ có thể lựa chọn đơn giản nhất công kích phương thức. Nàng trực tiếp thượng bước, một cái khủy tay đánh, đối chiến cái kia mập mạp cầm liền đỉnh đi lên. Cái kia mập mạp bị đánh đến mông vòng, liền hừ hừ đều hừ hừ ra tới. chương 510 kinh tâm rất nhiều. Hạt tía tô thật đánh xong lúc sau, xoay người liền phải chạy. Kết quả cái kia thai to mặt lớn người hói đầu bên cạnh bảo tiêu lại cái thứ nhất phản ứng lại đây. Tiến lên một bước liền túm chặt hạt tía tô thật sự cánh tay. Hạt tía tô thật xoay người liền phải đá hắn cánh tay. Rồi lại nhớ tới chính mình lễ phục không có biện pháp đá chân. Tức khác hơi kém một. Khẩu huyết phun ra tới. Này đáng chết lễ phục, thật đúng là muốn hại chết nàng. Cái này trần trời nháy mắt, cái kia bảo tiêu liền đem hạt tía tô thật cả người đều phiên lại đây chế trụ. Hạt tía tô thật thấy được cái kia còn ở cửa nhìn xung quanh chân mạch, la lớn, lao đại. Lao đại cứu mạng A. Chân mạch, cứu mạng A. Nàng trái tim đều phải sợ tới mức nhảy ra ngoài, phải biết rằng nàng trên người còn cất giấu tiêm vào tinh thần độc tố súng lục đâu. Này nếu như bị cái kia thai to mặt lớn người hói đầu cấp phát hiện, chính mình đã có thể thật sự muốn công đạo tại đây tao trên thuyền. thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. 35XS Không được, nàng cũng không thể xảy ra chuyện, nàng còn không có chờ đến trở lại trong phòng đêm này hai cái cục đá khâu đến cùng nhau đâu, nàng còn không có cởi bỏ chính mình trên người câu đố đâu, như thế nào có thể liền công đạo ở chỗ này. Hạc tía tô thật sự thanh âm có thể nói là cầu sinh dục rất mạnh, Thanh âm kia kêu, kêu đến độ muốn pha âm, Trần Mạch cũng bị bên này động tính hấp dẫn lực chú ý, đang xem tới rồi hạt kia tô thật lúc sau, tự nhiên mà vậy cũng liền chú ý tới bên người nàng cái kia chế trụ nàng đôi tay cái kia ăn mặc màu đen đâu phục mang kính dâm bảo tiêu. Trần Mạch sắc mặt lập tức liền chầm đi xuống, trực tiếp chạy tới, bảo tiêu thấy được Trần Mạch lúc sau lộ ra một kia do dự, chính là cái này do dự nháy mắt, cùng vừa rồi hạt kia tô thật chần chờ nháy mắt giống nhau chí mạng. Trần mạch nhưng không có hạt tía tô thật như vậy nhiều trang phục thượng ước thúc, trực tiếp một cái. Phi chân liền đạp đi lên, trực tiếp đem cái kia bảo tiêu đá đến mặt đều gáo. Ôm, không có việc gì đi. Trần mạch vội vàng đem hạt tía tô thật kéo đến chính mình phía sau, trên dưới xem kỹ một chút. Ngoài ý muốn ở hạt tía tô thật sự trước ngực nhiều dừng lại hai giây, hạt tía tô thật vẻ mặt xấu hổ, lắc đầu nói, không, không có việc gì, ta chính là có chút thoáng vắng đầu. Chúng ta đi trước, hảo sao? Hạt tía tô thật là gấp không chờ nổi muốn rời đi nơi này, sợ ở chỗ này gây chuyện thị phi lúc sau, chính mình xuống lục cùng cái kia cục đá đều phải bại lộ. Chân mạch nhìn hạt tía tô thật sắc mặt không tốt, liền lôi kéo hạt tía tô thật sự tay muốn mang nàng lên lầu, ai biết chân còn không có bán ra đi một bước, đã bị cái kia mới từ trên mặt đất bỏ dậy thai to mặt lớn người hói đầu cấp ngăn cản. Chân mạch, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi, Ngươi mang đến người đánh ta cái này chủ nhân, ngươi không cho cái giải thích." Hạt tía Tô thật vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Trần Mạch, nơi này này hai người đối thoại, nàng không thể xen mồm. Nơi này hết thảy quy củ đều là thượng tầng nhân sĩ chế định, cho nên hôm nay chuyện này, ai đúng ai sai đều không phải sự thật nói được rõ ràng, ai quyền lợi đại, ai mới có thể chân chính thuyết minh đúng sai. 35s. Trần Mạch lạnh mặt nhìn thoáng qua cái kia hai to mặt lớn người hỏi đầu, nói giải thích. Có cái gì hảo giải thích? Hôm nay nàng ở chỗ này đánh bất luận kẻ nào, ta Trần Mạch đều che chở. Lời này vừa ra tới, người chung quanh đều nghe được rành mạch, bọn họ đều đối với hạt Tía Tô thật lộ ra hâm mộ ánh mắt, Trần Mạch cái này lạnh băng hắc đạo lao đại, cư nhiên có thể đối một nữ nhân như thế để bụng, chính là nàng lớn nhất phúc khí. Đương nhiên, nơi này nhất khó chịu người chính là Lưu Dĩnh. Vừa rồi, cung Trần Mạch đối thoại khiến cho nàng chán nản. Lúc này đây Trần Mạch trước mặt mọi người giữ gìn hạt tía tô thật sự diễn xuất làm nàng cảm thấy, nữ nhân này, vô luận như thế nào, đều lưu không được. Trần Mạch nói làm cái kia thai to mặt lớn người hói đầu trên mặt thực không có quang, ý tứ này chính là, hắn Trần Mạch thà rằng bảo nữ nhân này, đều không tính toán cùng hắn hợp tác rồi, hảo, thức hảo, lúc này đây, Trần Mạch thành công chọc giận cái kia người hói đầu, hảo, Trần Mạch, Ngươi về sau rốt cuộc đừng nghĩ ở thị được đến một chút thích lợi. Hắn lắc lắc tay vỗ vỗ trên người cho bụi, cả giận nói: Chúng ta chờ xem. Hạt Tiết Tô thật không nghĩ tới chuyện này cư nhiên hậu quả như thế nghiêm trọng. ở đi theo Trần Mạch lên lầu thời điểm vẫn luôn cúi đầu, cuối cùng ở cửa buồn một câu: Thực xin lỗi, ta có phải hay không cấp lao đại ngươi chọc phiền thoái? Trần Mạch lắc đầu, giúp Hạt Tiết Tô thật mở cửa nói: Không có. Thị tuy rằng là hắn địa bàn, nhưng là ở Hắc Đạo Thượng. Vạn sự đều là ta định đoạt, kẻ hèn một cái hán, ta còn không bỏ ở trong mắt. Ngươi không phải thân thể không thoải mái sao? Mau nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Hạt Tiếu Tô thật muốn lên chính mình văn ngực cục đá, vội vàng gật gật đầu, đóng cửa lại lúc sau, nhẹ nhàng thở ra, kéo lên bức màn đem lễ phục cởi xuống dưới, thay một thân bình thường quần áo tùng tùng thân mình. Sau đó lấy ra tới cái kia xuống lục, nhét vào chính mình dương hành lý, lại đem cục đá lấy ra, tới tỉ mỉ gõ gõ. Không sai, thoạt nhìn cùng chính mình kia mặt khắc cục đá rất là phù hợp, hạt tiếu tô thật từ dương hành lý lay ra tới chính mình nhét ở tận cùng bên trong kia một nửa cục đá. Hai khối cục đá đều đặt ở trong lòng bàn tay, một cái bên trái biên, một cái bên phải biên, hít sâu một hơi, hạt tiếu tô thật liền phải đem hai khối cục đá hợp lại. Thời điểm, đột nhiên cửa phòng đã bị gõ, sợ tới mức hạt tiếu tô thật tay run lên, cục đá trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Hạt Tiết Tô thật chạy nhanh đem cục đá nhặt lên tới, nhét vào quần trong túi, sau đó đi qua đi mở ra cửa phòng. Lệnh Hạt Tiết Tô thật không nghĩ tới chính là cửa phòng người, cư nhiên là Lưu Dĩnh, Lưu nữ sĩ, có cái gì sự tình sao? Hạt Tiết Tô thực sự có chút phòng bị nàng, rốt cuộc nàng đối chính mình để ý, liền tính là cách môn, nàng đều có thể đủ cảm thụ ra tới. Có thời gian sau, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Hạt Tô thật do dự một chút. Nói, nếu là về lao đại sự tình, ta tưởng ta đã nói được thực minh bạch, ta đối lao đại cảm tình, chỉ là trên dưới cấp, cũng không có vượt qua, Lưu Nữ sĩ si nếu là ái mộ lao đại, thì không cần đem chuyện này liên lụy đến ta trên người. Lưu Dĩnh cười khẽ một chút, đôi tay ôm ngực, nói, ta chính là tưởng cùng ngươi tâm sự, ngươi đến nỗi như thế sợ hãi ta sao? Ta có thể ăn ngươi. Đi thôi, không cần ăn mặc lễ phục, liền dưới lầu mặt lan can nơi đó tùy tiện tâm sự. Lưu Dĩnh thái độ tuy rằng vẫn là như vậy cường ngạnh, căn bản không cho hạt tía tô thật cự tuyệt cơ hội, nhưng là tựa hồ từ vừa rồi khẩu khí, hạt tía tô thật có thể đủ cảm giác ra tới Lưu Dĩnh đối chính mình ác ngữ tương hướng không có phía trước như vậy lợi hại. Có phải hay không Lão đại cùng Lưu Dĩnh nói rõ ràng? Đi theo Lưu Dĩnh tới rồi phía dưới, Lưu Dĩnh đưa cho hạt tía tô thật một ly rượu vang đỏ, hạt tía tô thật xua xua tay nói, không cần, Lưu nữ sĩ. Ngươi tưởng nói cái gì, nói thẳng là được, sắc trời có điểm trưởng, ta không nghĩ uống rượu. Lưu Dĩnh cũng không bắt buộc, liền đem ly rượu trả lại cho nhân viên tạp vụ, sau đó ghé vào làn căn thượng, uống chính mình cái ly rượu văng đỏ, nói, ngươi nói, bị trần mạch sủng ái là một loại cái gì cảm giác. Hạt Tiếu tô thật không nghĩ tới Lưu Dĩnh sẽ hỏi cái này vấn đề, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Lưu Dĩnh liền giống như là lầm bầm lầu bầu giống nhau. Làm hạt tía tô thật không biết theo ai. chương 511 bị đẩy xuống nước. Trả lời ta, bị trần mạch sùng ái là một loại cái gì cảm giác? Vong om. Hạt tía tô thật cảm thấy biệt nỉu. Ta không biết người đang nói cái gì. Ta cũng không phải lao đại nữ nhân. Cho nên không biết bị lao đại sùng ái là cái gì cảm giác? Lưu Dĩnh cười ha ha lên. Nói, đường đầu ta, ngươi không phải trần mạch nữ nhân. Đối, ngươi không phải. Chính là trần mạch vẫn là sùng ngươi. Cái gì đều sủng ngươi, liền tính ngươi còn không phải, nhưng là ngươi sớm muộn gì đều sẽ là, cho nên, nói cho ta, cái loại cảm giác này là cái gì? Hạt tía tô thật cảm thấy lưu dĩnh có chút không thể hiểu được, nàng xoay người liền phải rời đi, lưu nữ sĩ, ngươi có thể là uống nhiều quá, ta đã nói rồi, nói qua rất nhiều lần, ta cùng lao đại quan hệ cũng không có vượt qua, ta cũng không muốn biết bị lao đại sủng ái là một loại cái gì cảm giác, quấy rầy Ta phải đi về nghỉ ngơi. Chính là lưu dĩnh lại không tính toán làm hạt tía tô thật đi. Nàng một phen giữ chặt hạt tía tô thật sự cánh tay. Nói, ngươi có biết hay không ta nhìn Trần Mạch che chở ngươi. Sủng ngươi thời điểm ta có bao nhiêu sao đỏ mắt. Ta biết ngươi, hạt tía tô thật. Ta vừa rồi tài hoa cha quá ngươi. Nguyên lai ngươi chính là hạt tía tô thật. Huy danh hiền hách. Hắc đạo độc thủ, Trần Mạch thủ tịch đi hiền sư. Ngươi vẫn luôn đều đi theo hắn. Vậy ngươi khẳng định là mỗi ngày bị Trần Mạch sủng, hạt tía tốt thật. Nếu ngươi không ở Trần Mạch bên người, có phải hay không Trần Mạch liền sẽ đem ánh mắt đa phần cho ta một ít hạt tía tô thật một lòng chỉ nghĩ muốn kéo ra lưu dĩnh bắt lấy chính mình cánh tay tay, khẩu khí cũng hơi hơi có chút không tốt lắm nghe. Lưu nữ sĩ, ngươi uống nhiều đi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. ở Lão Đại bên người công tác cũng chỉ là công, tác của ta mà thôi. Ta đi theo Lão Đại là bởi vì ta trung thành với hắn. Trung thành với tổ chức Thì ngươi không cần bẻ con công tác của ta lý niệm Ta xem bên ngoài gió biển đều thổi không thanh tình ngài Ngài vẫn là chính mình trở về đi Vong om dùng sức lay khai lưu dính tay lúc sau Hạc tiếu tô thật cảm thấy có chút sinh khí Nàng không nghĩ cùng Trần Mạch có cái gì quan hệ Hiện tại ngay cả trên giới cấp đều không nghĩ Nàng một lòng chỉ nghĩ muốn nghiên cứu cái kia cục đá Muốn rời đi nơi này tìm kiếm chân tướng Nàng hiện tại thập phần hối hận Hối hận đi theo Trần Mạch đi vào cái này du. Luân thượng, chính là nếu không tới, nàng lại tìm không thấy một nửa kia cục đá. Có chút rồi rắm, rồi lại cảm thấy vận mệnh chú định, này đó đều như là vận mệnh an bài tốt giống nhau. Nàng vội vang muốn trở về, trong đầu còn ở miên man suy nghĩ, lại không nghĩ rằng phía sau một cái thật lớn lực đạo liền đem chính mình triệu mặt sau xả qua đi. Hạt tía tô thật rất rõ ràng chính mình phía sau là cái gì, là du thuyền. Lan can cùng Lưu Dĩnh, lan can mặt sau là cái gì, là một mảnh đại dương mênh ngông biển rộng. Hạt tía tô thật dễ dùa bắt được lôi kéo chính mình cổ áo tay, vơi chuyển đầu, quả nhiên, thấy được Lưu Dĩnh kia trường giữ tận mặt. Ôm! Lưu Dĩnh, ngươi điên rồi! Ngươi buông tay! Chính ngươi không chiếm được chân mạch, ngươi vì cái gì muốn nhấc lên ta? Lưu Dĩnh gắt gao mà lôi kéo hạt tía tô thật sự sau cổ áo. Liên tính là hạt tía tô thật chảo phá tay nàng nàng đều chút nào không thèm để ý, chỉ là gắt gao nhìn chầm chầm hạt tía tô thật sự mặt, nói, chỉ cần ngươi đã chết. Chỉ cần ngươi đã chết, chân mạch liền có thể đem từ trên người của ngươi lực chú ý chuyển rời đến ta trên người, chỉ cần ngươi chết. Hạt tía tô thật lúc này đây không có mặc lễ phục, cho nên trực tiếp liền một cái sau rua chân, chính là lưu dĩnh có thể ngồi vào vị trí này, thân thủ tự nhiên cũng không phải thổi chúng. Chỉ là nhẹ nhàng một cái lắp mình, liền ở né tránh hạt tía tô thật sự công kích đồng thời, lôi kéo hạt tía tô thật hướng tới lan can càng gần một bước. chung quanh còn có một ít không có nghỉ ngơi người tự nhiên là nghe được bên này tiếng ồn nào một nữ tử trước thấy được một màn này, hạt tía tô thật bị lưu dĩnh lôi kéo, cả người nửa cái thân mình đều tìm được lan can bên ngoài, chính là hạt tía tô thật cũng lôi kéo lưu dĩnh cánh tay, hai người lôi lôi kéo kéo mà đều sắp Lướt qua lan can rớt đến trong biển đi. Cái kia nữ tử kêu sợ hãi một tiếng, cơ hồ đều phải hôn mê bất tỉnh. Trung quanh chạy tới rất nhiều bảo an cùng nhân viên tạp vụ, cũng không biết nên làm sao bây giờ. Ai cũng không biết này hai cái xả ở bên nhau nữ nhân rốt cuộc là ai điên rồi muốn giết ai. Hồn ào thanh âm đem trần mạch cung cấp kinh ngạc ra tới. hắn ra tới thấy như vậy một màn lúc sau, càng là gấp đến độ chạy tới giận dữ hét, Lưu dĩnh! Người điên rồi! Ngươi ở làm cái gì? Chạy nhanh cho ta buông ra hạt tía tô thật. Lưu Dĩnh nở nụ cười, nói, ngươi xem, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa thấy, liền thấy được hai chúng ta sẽ rách ở bên nhau, đều nửa cái thân mình rò xét đi ra ngoài, hắn lại chỉ là quan tâm ngươi, mà nhận định là ta nhất định phải giết ngươi, ngươi nhìn xem, hắn còn không phải là sủng ngươi sao? Hạt tía tô thật, ngươi cái đáng chết, liền cho ta đi tìm chết đi. Hạt tía tô thật chỉ cảm thấy cả người đều bay lên không, nàng không nghĩ tới lưu dính cư nhiên sẽ lựa chọn loại này cơ hồ là đồng quy vu tận thức phương thức. Nàng bị lưu dính cao cao cử lên, đảo chiều hạ liền phải ngã tiến trong biển, nhưng là nàng còn bắt lấy lưu dính cánh tay, lưu dính lại một cái cơ linh mà xoay người, trở tay chảo. Ở du thuyền lang can, sau đó một cái nghiêng người liền đem bên ngoài áo khoác cởi xuống dưới. Hạt tía tô thật bản thân liền cả người đều ở chiều hạ treo không, lưu dĩnh này một động tác không nhỏ, làm hạt tía tô thật cơ hồ đều phải trào không được thời điểm, nàng lại cố tình đem áo khoác thở ra, hạt tía tô thật tay vừa chợt ở chân mạch tiếng kêu sợ hãi chung, lọt vào trong biển, rơi vào trong nước biển trong nháy mắt kia, hạt tía tô thật bản thân không có gì cảm giác sợ hãi, chân mạch còn ở mặt trên, nàng không tin Trần mạch cứ như vậy nhìn chính mình ngâm mình ở trong biển. Hơn nữa chính mình lại không phải sẽ không bơi lội, kẻ hèn rơi xuống nước, còn yêm bất tử chính mình, chỉ là liền ở ngay lúc này, hạt tía tô thật mở to chua sót. Mắt thấy được chính mình quần trong túi kia hai khối cục đá cư nhiên theo nước biển chạy ra tới, nàng vội vàng bắt lấy này hai khối cục đá gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay. Cơ hồ chính là cái này nháy mắt, hai khối một nửa thời điểm hợp hai là một, nó phát ra quang mang ở trong nước biển đều là phá lệ loa mắt. Hạt kế tô thật cơ hồ đều phải bị này tảng đá lóe mù mắt, nhưng là cái này cục đá càng là sáng lên, hạt kế tô thật liền cảm thấy chính mình có thể là thật sự tìm đúng rồi đồ vật. Nào có cục đá là sẽ sáng lên, nay tảng đá sẽ sáng lên kia tất nhiên không phải phan vật, hạt kế tô thật vội vàng một phen nắm lấy trước mặt phát ra quan cục đá, cái kia nháy mắt, nàng tựa hồ cảm thấy một cái hoàng thần công phu, chính mình liền rời đi kia phía nước biển, chung quanh đều biến thành màu trắng. Chính mình tựa hồ là treo không. Đứng, lại tựa hồ là dính vào cái gì đồ vật thượng, nàng chung quanh vang lên cái kia đoán mệnh người đã từng nói qua một câu. Mạnh mẽ trở về, lịch thiên sửa mệnh, ngươi là muốn trả giá đại giới, thiên phạt, vang trời chín đỉnh lôi, ăn cái ước chừng. Thanh âm này xuất hiện lúc sau, liền đã không có mặt khác thanh âm, tựa hồ chính là đang chờ đợi nàng trả lời giống nhau, hạt tiếu tô thật cắn răng một cái, nói, ta phải đi về. Ta nhất định phải trở về, thiên phạt, ta không sợ. Cơ hồ là nháy mắt, hạt tía tô thật chung quanh màu trắng liền thay đổi, mơ mơ hồ hồ, làm hạt tía tô thật xem mệt nhọc, nàng có chút muốn ngủ, cứ như vậy quỳ dạp trên mặt đất ngủ rồi. chương 512 ký ức xuất hiện. Du thuyền thượng, hiện tại đến phiên trần mạch cả người đều phải điên mất rồi, hắn nhìn hạt tía tô thật ngã xuống nhập trong biển nháy mắt trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Một phen đẩy ra chính mình bên người lưu dĩnh, hắn đối với nhân viên cứu hộ cả giận nói, còn thất thần làm cái gì? Tao cứu sinh cứu sống thuyền đâu? Còn không chạy nhanh cứu người. Những cái đó nhân viên cứu hộ ngay từ đầu cũng chưa nghĩ vậy tao thuyền còn có thể có người ngã xuống, vốn dĩ phòng hộ thi thố liền làm không thế nào đúng chỗ hiện tại đột nhiên muốn cứu người, một đám mà đều chân tay luôn cuống, cũng may có một cái tư lịch tương đối lao nhân viên cứu hộ cái thứ nhất phản ứng lại đây. Bắt đầu tổ chức người chuẩn bị cứu sống thuyền. Trần Mạch cũng muốn mặc vào áo cứu sinh, đi theo cùng nhau đi xuống thời điểm. Lưu Dĩnh một phen kéo lại hắn. Trần Mạch, hạt tía tô thật muốn là đã chết, ngươi có phải hay không liền có thể? Bang! Trần Mạch ở lên thuyền phía trước, quăng Lưu Dĩnh cái cái tát, nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Dĩnh, ngươi cho ta nhớ kỹ, nếu hạt tía tô thật ra cái gì sự, ta quản ngươi là ai? Ta một phát súng bắn trên ngươi. Trần Mạch đi theo nhân viên cứu hộ cùng nhau đi xuống, theo đạo lý tới nói, Trần Mạch là biết đến, hạt tía tô thật là sẽ bơi lội, biết bơi phi thường hảo, chính là hiện tại hạt tía tô thật vì cái gì chậm chạp không lộ đầu. Trần Mạch còn liên hệ cứu hộ nhân viên, chính là một ngày một đêm thời gian đều đi qua, vô luận bọn họ như thế nào tìm, hạt tía tô thật liền giống như là nhân gian bước hơi giống nhau, vô luận là trong biển, vẫn là nơi nào, đều không thấy bóng dáng. 35XS Vong Om Không riêng gì Trần Mạch, Lưu Dĩnh cũng cảm thấy kỳ quái, cái này hạt tía tô thật, đây là sống không thấy người, chết không thấy xác, lại nói tiếp lại cũng cảm thấy quỷ dị thực, như thế nào nói mới vừa xuống biển người, chính là đã chết cũng không nên liền nhân ảnh đều tìm không thấy A. Trần Mạch mắt đều đã đỏ, màu đỏ tơ máu che kín hắn mắt, hắn lại một lần, có một lần cảm giác được cái loại này sợ hãi. Hạt tía tô thật lại một lần rời đi chính mình lần đó sợ hãi cảm giác. Hạt tía tô thật không biết chính mình hiện tại ở nơi nào, chỉ cảm thấy giống như còn không có hoàn toàn tỉnh lại, nhưng là nàng trong đầu tràn ngập rất nhiều tin tức. Nàng nghĩ tới một người, một cái làm chính mình canh cánh trong lòng người, người kia tên, tiêu tây lang vũ, đó là nàng phu quân. Hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú cũng đã xuất hiện ở hạt tía tô thật sự trong đầu, kia màu đen tóc dài nhẹ vãn ở sau người. Màu đỏ đen trường bảo theo gió phiêu bãi bộ dáng sắc mặt băng. Làm lệnh cô đơn đang xem tới rồi chính mình lúc sau mỉm cười chạy tới, vế lên đến chính mình lại thân lại hôn thêm nô bộ dáng Nàng lại nhớ tới một người, một cái từ nhỏ liền chiếu cô thân thể này chủ nhân ôn nhu như nước người. Tuy rằng hắn không phải chính mình thân ca ca, chính là nhưng vẫn đãi chính mình thực hảo, đối chính mình sủng nịch, chút nào không kém với chính mình phu quân Tây Lăng Vũ, đó là nàng ca ca, hạt tía tô triệt. Cái có thể ôn nhu đến nàng không biết dùng cái gì ngôn ngữ có thể hình dung ca ca, một cái không biết còn có thể đủ sủng ái chính mình đến cái gì trình độ ca, ca. 35 ít ghét còn có chính mình các tiểu bà bối, Tây Tử Minh, cái này cơ hội là cùng phụ thân hắn một cái khuôn mâu khắc ra tới người, công phu học được không tồi đồng thời, cư nhiên còn đối dược vật cùng y thuật thiên tư thông minh con trai của nàng Tây Tử Hánh, cái này hoàn toàn không có kế thừa chính mình tính cách, một cái ôn nhu hài tử. Đối cái gì sự tình đều là ôn hòa, có tuyệt đối cổ đại nữ tử cổ điển Mỹ, lại hơi kém bởi vì chính mình sơ sẩy mà làm nàng đi lên một cái sai lầm tư tưởng con đường. May mắn bị chính mình kịp thời kéo lại Vân Lang Nhi, đứa nhỏ này vũ lực giá trị đặc biệt cao, không biết có phải hay không bởi vì. Nàng phụ thân cùng mẫu thân đều là đặc biệt có thể đánh người duyên cớ, tuy rằng từ nàng sinh ra kia một ngày, liền mất đi phụ mẫu của chính mình. Nhưng là nàng lại như cũ ở chính mình nơi này sinh hoạt thực hảo, là một cái nghe lời lại ngoan ngoãn hài tử, cùng tây tử mình quan hệ đặc biệt hảo. Liên tiếp, nàng lại nhớ tới rất nhiều rất nhiều người, hai cái thường xuyên dính ở bên nhau người, chính mình tiểu tùy tùng ninh khởi cùng ninh chỉ, một cái trầm mặc ít lời lại vì tỏ vẻ đối chính mình trung tâm chặt đứt chính mình một cái cánh tay không nói, còn có tây lăng vũ lạc cờ bát tử nhóm, mỗi người đều có chính mình đặc sắc. Thì như vẫn luôn là hành xử khác người phụ trách thẩm vấn phạm nhân cuối cùng lại không thể hiểu được đi siêu tập tình báo vũ lạc, cùng thân bí hề hề cùng vũ lạc quan. Hệ đặc biệt tốt mình lạc, còn có nàng đã sớm đã phát hiện phát triển ái mọi quan hệ ngưng lạc cùng hạt lạc, còn có nàng mới nhận thức một. Cái cùng nàng giống nhau là xuyên qua lại đây người hiện đại đặc công cung tích. Nàng thậm chí đều nghĩ tới chết đi Diệp Thành, chết đi chính mình phụ thân cũng chưa từng gặp mặt mẫu thân còn có không có thể thành công rời đi nơi này chăm dặm khôn cùng ái chăm dặm khôn lại bị chăm dặm khôn vứt bỏ chu nam trường, nàng nghĩ tới rất nhiều rất nhiều người, có người, không người, quen thuộc người, hoặc là chỉ. Là đi ngang qua chính mình người bên cạnh, gặp mặt một lần người, người đáng ghét, kim thị, tô mộng vân, tô mộng tuyết, từ từ, từng bước từng bước mà, giống như truyền phát tin điện ảnh giống nhau ở hạt tía tô thật sự trong đầu đi qua. Một đoạn này lại một đoạn ký ức lóe hồi làm hạt tía tô thật nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều nàng đã biết nàng rốt cuộc đã biết như thế trường một đoạn thời gian chính mình quên mất nhiều ít chuyện quan trọng quên mất nhiều ít quan trọng người nàng liền biết nàng liền biết nàng trong lòng kia phiến chỗ trống địa phương nhất định sẽ có cái gì nhưng là hiện tại nàng rốt cuộc có thể đã biết mấy thứ này chính là lâu dài tới nay lấp đầy nàng nội tâm được xưng là thân tình cùng hữu nghị dùng ngôn ngữ biểu đạt không rõ ràng lắm cảm tình mở mắt ra thời điểm Thời gian dài hát ám làm hạt tía tô thật đột nhiên đối mặt ánh sáng thời điểm, có chút không biết theo ai, nhưng là thực mau nàng liền đứng lên, lung lay mà đỡ bên cạnh tường, nhìn nhìn chính mình trên người quần áo, là một bộ quen thuộc cổ trang, nàng nhớ rõ này thân quần áo, nàng chính là. An mặc này thân quần áo nhận được đột nhiên chạy tới minh thạch, sau đó liền rời đi nơi này. Minh thạch đâu? Minh thạch cái này quan trọng đồ vật chính là xuyên qua hiện đại cùng cổ đại thần khí. Có thể hay không còn có cái gì sử dụng số lần hạn chế cái gì. Hạt tía tô thật nhìn quanh trung quanh, phát hiện minh thạch còn hảo hảo nằm trên mặt đất, nó lại một lần nứt thành hai nửa, hạt tía tô thật đem nó nhặt lên, đặt ở trong lòng ngực, nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh. Nơi này, tựa hồ chính là Tam Vương Phủ, chẳng qua nơi này hình như là Tam Vương Phủ Hậu Viện, một cái hoàn toàn bị Tam Vương Phủ người vứt bỏ Hậu Viện, mà nàng hiện tại liền ở cái này Hậu Viện một góc, đầy mặt đều là cho bụi. Giống như bị ném ở chỗ này thật lâu không có người đụng vào quá công cụ giống nhau. Thật là không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ ở loại địa phương này tỉnh lại. Hạc tía tô thật cảm thấy bụng rất đói bụng, khẩu cũng thứ khác, cả người cơ hồ đều phải thoát lực. Xem ra xuyên qua lại đây không phải mỗi một lần đều là xôi gió xôi nước. hạt tía tô thật đỡ tưởng chậm rãi hướng phía trước đi đến, nàng tựa hồ nhớ rõ. Cái này hậu viện hướng phía trước đi một đoạn đường lúc sau hữu quải chính là chính mình bích là các Trước 513 ta là mẫu thân. Hạt tía tô thật đi ở trên đường, nhìn chung quanh cảnh sát, quen mắt, hoàn toàn quen thuộc cảm làm nàng thực mau liền thích hướng chung quanh hoàn cảnh, xoay cai cong, nàng thấy được nàng quen thuộc nhất địa phương, chính mình bích lạc cát. Ông nhưng là hạt tía tô thật còn không có dôi tay đem nhắm chặt sân môn đẩy ra, liền nghe được phía sau có rất nhỏ tiếng bước chân, nàng ngại bén quay đầu lại đi, lại thấy được một cái nam tử đứng ở chính mình trước mặt, hắn nhìn chính mình. Hắn có chút không quá xác định thượng hạ đánh giá một chút hạt tía tô thật, nói, ngươi là ai? Ta không nhớ rõ vương phủ có ngươi cái này hạ nhân, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Hạt tía tô thật nhìn cái này nam tử mặt, nàng so với chính mình muốn cao thượng một đầu ăn mặc một thân màu lục đậm trường bào, bên hông còn treo một phen bội kiếm, mặt mày chi dàn cùng tây lăng vũ là có vài phần tương tự, nhưng là nhìn kỹ tới, rồi lại không hoàn toàn tương tự. Hạt kế tô thiệt tình trung cảm thấy hẳn là Tây Tử Minh, nhưng là lại. Cảm thấy không đúng, Tây Tử Minh hẳn là 11 tuổi, như thế nào khả năng đột nhiên lớn lên như thế cao. Hơn nữa người cũng thay đổi bộ dáng. Cái kia nam tử thấy hạt kế tô thật hoàn toàn liền cùng ngây ngẩn cả người giống nhau gắt gao nhìn chầm chầm chính mình, cảm thấy có chút kỳ quái. Nữ nhân này cho hắn cảm giác rất là quen thuộc, nhưng là rồi lại nhớ không nổi rốt cuộc là ai, vì thế nói. Buồn thế tử hỏi ngươi tên đâu, ngươi phát cái gì ngốc. Thế tử, hạt tía tô thật cơ hồ có thể xác định, người này chính là chính mình như tử, tây tử minh. Tử minh, là tử minh sao? Nữ nhân thanh âm thập phần ôn nhu, rồi lại mang theo một chút thử, tây tử minh bị như thế thân thiết tiếng kêu hấp dẫn, tỉ mỉ nhìn hạt tía tô thật sự mặt, lại như thế nào đều nhớ không nổi có như thế cá nhân, hắn không nói gì, hạt tía tô thiệt tình trung xuất ruột. Như thế nào Tây Tử Minh như thế còn người không ra chính mình? Đâu? Vì thế bắt lấy Tây Tử Minh cánh tay, kích động nói, Tử Minh, ta là người mẫu thân à, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào không nhớ rõ ta? Mẫu thân? Tây Tử Minh đột nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau? Nói, ngươi là nói, hạt tía tô thật. Có phải hay không tên này? Hạt tía tô thật thấy Tây Tử Minh giống như nghĩ tới cái gì? Vội vàng nói. Đúng vậy, ta là hạt tía tô thật à, ngươi mẫu thân à, ngươi cái này tiểu tử thúi cư nhiên còn dám quên ta. Chỉ là không nghĩ tới chính là, hạt tía tô thật thấy được tây tử Minh trên mặt một tia cười lạnh cùng hài hước, nói, Hảo à, thật sự là quá tốt, hiện tại đều có người dám giả mạo mẫu thân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có này một trương gương mặt đẹp là có thể nói là ta mẫu thân, ta mẫu thân đã sớm đã chết, ngươi nói ngươi cư nhiên. Liên một cái người chết đều phải thay thế, ngươi tồn tại liền không cái tôn nghiêm sao. Hạt tía tô thật sửng sốt, lầm bầm nói, chết. Người chết. Người chết là cái gì ý tứ Tây Tử Minh thấy hạt tía tô thật tựa hồ không biết là chuyện như thế nào. Liền cười ha ha lên, nói, khắp thiên hạ người đều biết ta mẫu thân hạt tía tô thật đã sớm đã chết 5 năm. Ta mẫu thân là ta phụ thân yêu nhất người. Ngươi nói ngươi muốn thay thế ai không được. Một hai phải thay thế ta mẫu thân ngươi thấy được sao? Người phía sau bích lạc các chính là ta mẫu thân nguyên lai cư trú sân, người chết sân, người dám trụ sao? Hạt tía tô thật liên tục lắc đầu nói, không, ta chính là hạt tía tô thật a, ta lúc trước chỉ là xuyên qua rời đi nơi này, hiện tại ta đã trở về, người như thế nào sẽ nói ta đã chết? Là tây lăng vũ cho các ngươi như thế nói sao? Này, chuyện này không có khả năng a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tây tử minh mắt thấy nữ nhân này ở chỗ này nổi điên, chỉ cảm thấy phản cảm, nói, người tới, đem cái này điên nữ nhân cho ta lôi ra vương phủ, miễn cho trở đến phụ thân trở về thấy được loại này kẻ điên, nghĩ tới qua đời mẫu thân sinh khí, nhanh lên. Trung quanh có qua đường hạ nhân thấy thế tử lên tiếng, chạy nhanh chạy tới muốn lôi kéo hạt tía tô thật, hạt tía tô thiệt tình lại cấp lại tức. Trực tiếp một cái khuỷu tay đánh hơn nữa mấy cái cao nhất chân liền đèm kia mấy cái hạ nhân đánh bay, nói, ta muốn gặp Tây lang Vũ, ở ta thấy đến hắn phía trước, ai cũng đừng nghĩ làm ta đi, ta chính là Tam. Vương phủ nữ chủ nhân, tử minh, ta không biết đã xảy ra cái gì sự tình, cũng có thể là ta rời đi lâu lắm, các ngươi có thể không nhớ rõ ta, nhưng là ta sẽ không rời đi, ta sẽ làm các ngươi nhớ tới ta. Vong Úm Tây tử Minh không nghĩ tới trước mặt cái này điền nữ nhân cư nhiên còn thật sự có tài, lập tức liền hoài nghi đi lên, Hắn tử mình tiến lên, một phen giữ chặt hạt tía tô thật nói, ngươi biết công phu, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi là ai phái lại đây. Gần nhất triều đình không yên ổn, tựa hồ có người tính toán làm phụ thân cưới phi, nhưng là phụ thân vẫn luôn là thập phần chống lại, còn có người muốn hoàng thượng nạp phi lập hậu, nhưng là hoàng thượng cũng không đồng ý. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên liền nghĩ cách làm một cái xinh đẹp nữ nhân thay thế mẫu thân, muốn dùng phương thức này công phá phụ thân. Phong tuyến. Không có khả năng. Thử Minh, ra cái gì sự? Hạt tía tô thật đều không có nói chuyện, liền nghe được Tây tử Minh phía sau, có một cái ôn hòa thanh âm vang lên, là cái nữ tử nhu mị thanh âm. Tây tử Minh xoay người, vội vàng bung ra hạt tía tô thật sự cánh tay nói, Huỳnh Nhi, ngươi như thế nào ra tới? Ngươi thân thể không tốt, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Huỳnh Nhi Hạc Tiế Tô thật vội vàng chạy tiến lên đi, liền thấy được một cái cô nương, sắc mặt có chút tái nhật vô lực, đi đường đều có chút không vững chắc, nhưng mặc dù là như thế, cũng khó nén tư xác. Một thân nộn phấn sắc váy dài phụ trợ nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, Tây Tử Vánh cũng trưởng thành, hơn nữa đã là một cái hoàn toàn nợi nợ. Nữ Tử Đem cổ đại nữ tử cái loại này cổ điển Mỹ hoàn toàn phát huy ra tới. Tử minh ca ca, huynh nhi tỷ tỷ thân thể còn không có hảo, lại một hai phải tới nhìn nhìn lại mẫu thân sân, ta ngăn cản không được, liền tự mình đi theo lại đây. Hạt tía tô thật nghe tiếng vọng qua đi, là nâng tây tử vánh một cái cô nương, so tây tử vánh muốn lùn một ít mặt mày có vài phần anh khí, ăn mặc một thân nam tử thúc phục trên người còn mang theo bộ kiếm. Tóc dài sơ thành đuôi ngựa biện cao cao chất lên, này thân tư thế vai hùng, không kém gì tây tử minh. Hạt tía tô thật lại có chút không quá xác định nói, có phải hay không Huỳnh Nhi cùng lăng Nhi? Này hai cái quen thuộc sưng hô lập tức đem hai vị cô nương lực chú ý toàn bộ đều hấp dẫn lại đây, các nàng hai đều nhìn từ trên xuống dưới hạt tía tô thật, nói, nữ tử này là ai? Vì cái gì như thế thân mật sưng hô chúng ta? Chẳng lẽ là cái gì thân thích? Hạt Tiế Tô thật lập tức giống như là xét đánh giữa trời quang, đứng ở nơi đó vừa động đều bất động, vì cái gì, vì cái gì tất cả mọi người không nhớ rõ chính mình. Chẳng lẽ chính mình là đi rồi đặc biệt lớn lên thời gian sau? Liên tính là 5 năm, cũng không nên hoàn toàn một chút đều không nhớ rõ a. Tây Tử Minh nhìn Hạt tía Tô thật liếc mắt một cái, nói, không có gì, nữ nhân này chính là cái giả mạo chúng ta mẫu thân kẻ điên, lăng nhi. Ngươi đỡ huỳnh nhi đi vào ngồi xuống nghỉ ngơi, ta đem nữ nhân này hành đi ra ngoài. Vừa nghe nói hạt tía tô thật là giả mạo, tây tử hành sắc mặt lập tức liền khó coi, mang theo giận dữ nói, cư nhiên dám giả mạo mẫu thân, tội không thể tha thứ, thiên hạ như thế nào sẽ có ngươi loại này vì vinh hoa phú quý cái gì đều làm được ra tới nữ nhân. chương 514 mãn tường tên, hạt tía tô thật là thiệt tình cảm thấy oan uổng, cũng cảm thấy bị khuất, chính mình rõ ràng chính là nguyên chủ. Chính là một đám đều nói chính mình đã chết, này không phải kỳ quái sao. Nàng nói, các ngươi đều nói ta đã chết, vậy các ngươi nhưng thật ra nói cho ta, mộ địa ở nơi nào, thi cốt táng ở nơi nào. Những lời này, nhưng thật ra làm ba người đều ngây ngẩn cả người. 35 ít ghét này 5 năm tới, bọn họ cũng đều biết chính mình mẫu thân đã chết, chính là lại trước nay không có đi tảo mộ, cũng không có bất luận cái gì tế điện nghi thức, phụ thân bên kia. Căn bản đều không muốn mặc cho người nào nhắc tới tới về mâu thân đã chết sự tình, bọn họ liền không có người dám nhắc tới tới. Hiện giờ cái này nữ người vấn đề làm cho bọn họ đều cảm thấy chính mình bất hiếu, làm như nữ liền chính mình mâu thân táng ở nơi nào cũng không biết. mắt thấy bọn họ không có người ta nói lời nói, hạt tía tô thật liền càng lộn không rõ, không phải nói đã chết sao? Như thế nào vừa nói táng ở nơi nào rồi lại không nói? Tây tử minh cắn răng một cái. Nói, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Tây tử minh một phen túm chặt hạt tía tô thật sự cánh tay, đem nàng hướng tới vương phủ cổng lớn kéo qua đi. Hạt tía tô thật dễ ruộng, chính là Tây tử minh sức lực đã rất lớn, cùng vừa rồi những cái đó không có công phu hạ nhân. Nhóm lại là hoàn toàn bất đồng, hạt tía tô thật dễ ruộng nửa ngày, trên người có hay không mang bất luận cái gì vũ khí cùng độc. Chỉ có thể tùy ý tây tử minh lôi kéo tới rồi vương phủ cửa lúc sau, bị một phen đẩy đi ra ngoài. 35 x. Hạt tía tô thật bị như thế đẩy, không đứng vững, sau lưng vướng đến trên ngạc cửa, lập tức ngã văng ra ngoài, rơi trên người nàng xương cốt hơi kém vỡ vụn Cái tiểu tử thúi, chờ đến lao nương cái gì thời điểm đã trở lại, xem lão nương không đánh gây ngươi chân chó. Muốn điên đừng ở chúng ta nơi này điên, nếu như bị phụ thân thấy được, ngươi mệnh cũng chưa. Mới vừa nói xong câu đó, hạt tía tô thật liền nghe được chính mình phía sau tiếng bước chân, tiếp theo chính là một cái quen thuộc không thể lại quen thuộc lạnh băng trầm thấp thanh âm, bị bổn vương nhìn đến cái gì, thế cho nên muốn mất đi tính mạng. Hạt tía tô thật như thế nào sẽ nghe không hiểu. Đây là tây lăng vũ thanh âm. Chẳng qua tây lăng vũ loại này lạnh băng thanh âm, ở đối mặt chính mình thời điểm, trừ bỏ lần đầu gặp mặt kia một lần, mặt khác thời điểm đều không co dùng quá. Nhưng thật ra đối với người khác, vẫn là thường xuyên dùng. Hạt tía tô thật ngã ngồi trên mặt đất, quay đầu lại đi, liền thấy được cái kia hẳn là làm bạn ở chính mình sinh mệnh nam nhân, tây lăng vũ. Hắn như nhau chính mình trong đầu suy nghĩ như vậy, an mặc màu đỏ đèn trường bào, bên hông đeo cái kia tiêu chí tính vương ra ngọc bội, tóc dài rũ ở sau lưng nhẹ nhàng vắt lên. Bên hông bội kiếm vẫn là cái kia quen thuộc bội kiếm. Hạt tía tô thật quay đầu lại đi xem tây lăng vũ thời điểm. Tây lăng vũ cũng thấp hèn ánh mắt nhìn về phía cái này ngồi ở vương phủ cửa có chút lược hiện trật vật nữ tử. Chỉ là này liếc mắt một cái xem qua đi, hắn liền rốt cuộc không rời mắt được chữ. Vong om. Phụ thân. Tây tử minh có chút không quá xác định hai người kia là chuyện như thế nào. Chính mình phụ thân vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chầm cái kia ngồi dưới đất giả mạo chính mình mẫu thân điên nữ nhân. Mà cái kia điên nữ nhân cũng ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích mà nhìn chầm chầm chính mình phụ thân. Hai người kia chi gian không có người ta nói lời nói, nhưng là hắn cư. Nhiên cảm thấy, hai người kia tựa hồ có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Tử, tử chân, rốt cuộc, là Tây Lăng Vũ trước đã mở miệng. Chuẩn xác mà nói, là hạt kia tô chân thật định hảo nhưng vẫn cũng không dám mở miệng, bởi vì nàng quá sợ hãi, sợ hãi từ Tây Lăng Vũ trong miệng nói ra chính mình đã chết, chính mình bất quá là một cái giả mạo điên nữ nhân loại này lời nói. Như vậy nàng sẽ chịu không nổi, yêu nhất chính mình người, nhất để ý chính mình người. Như thế mở miệng, chính mình chỉ sợ thật sự muốn điên mất rồi. Mà lệnh nàng yên tâm chính là, Tây Lăng Vũ cư nhiên đang xem chính mình một đoạn thời gian lúc sau, dùng một cái không quá xác định câu nghi vấn, nói ra tên của mình. Tây Tử Minh vừa nghe, sợ tới mức không nhẹ, vội vàng chạy tới nói, Phụ thân, nàng không phải mẫu thân à, mẫu thân đã chết. Phụ thân ngươi cũng không nên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tây Tử Minh lập tức quá mức với suốt ruột, thế cho nên đem Tây Lăng Vũ cấm ngữ đều cấp nói ra, chính là Tây Lăng Vũ căn bản không có công phu để ý tới Tây Tử Minh, mà là một phen đem ngã ngồi trên mặt đất Hạt tía Tô thật nâng dậy tới, nói, tử chân, ngươi đã trở lại. Thật là ngươi sao? ta không phải đang nằm mơ. Hạt tía Tô thật lên lúc sau, nhìn Tây Lăng Vũ mặt, chảy nước mắt, Nàng một phen phát gục tây lăng vũ trong lòng ngực, khóc lóc thảm thiết lên, khóc đến thở hồn hển đều phải nói không ra lời, nói, ta, ta thật vất vả đã trở lại, các ngươi lại đều nói ta đã chết, ta, ta đều phải hù chết, cũng may ngươi còn nhớ do ta, ngươi còn nhớ do ta. Tây tử Minh ở bên cạnh xem quả thực là trận mắt há hốc mồm, hắn làn nên cảm thán cái này điên nữ nhân thật sự là kỹ thuật diễn quá hào đâu hay là nên nói chính mình phụ thân thật sự là quá ngốc đâu. Tây lăng vũ vừa nghe hạt tía tô thật như thế nói, liền biết là chuyện như thế nào, hắn trừng mắt liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh tây tử minh, nói, ngươi cùng ta tới. Sau đó một phen chặn ngang bế lên tới hạt tía tô thật, hạt tía tô thật kinh hô một tiếng lúc sau, Nợ nụ cười nói, hai tử còn ở bên cạnh, cũng liền ngươi dám như thế làm. Tây lăng vũ lòng tràn đầy đầy mặt đều viết cao hứng. Cao hứng không thể lại cao hứng, nói, ta biết ngươi sẽ trở về, ta biết ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ trở về, bọn họ đều sẽ quên ngươi, chính là ta sẽ không. Tây Lăng Vũ ôm hạt Tiết tô thật, đi tới Tây Lăng Vũ thư phòng, đi vào thư phòng bên ngoài sân thời điểm, hạt Tiết tô thật cả người đều bị chấn trụ, ngay cả đi theo tiến vào Tây Tử Minh đều nhịn không được ngừng lại. Hạt Tiết tô thật thấy được toàn bộ thư phòng bên ngoài trên tường, tràn đầy đều là tự. Lớn lớn bé bé đều chỉ có ba chữ, đó chính là hạt tía tô thật này ba chữ, hơn nữa này đó tưởng chung quanh đều là chút bị ma đến cơ hồ đều chặt đứt nhánh cây, hạt tía tô thật vẫn là vẻ mặt mê mang thời điểm, tây lăng vũ ô tô. Từ chân đi tới thư phòng bên trong, đi vào, hạt tía tô thật thấy được toàn bộ trong phòng treo, đều là giấy, có chút trên giấy là bức họa, họa chính mình, có chút trên giấy lại đều là chỗ trống, cái gì đều không có. Tây Lăng Vũ đem hạt tía tô thật đặt ở thư phòng một cái ghế trên, nói, ngươi biết không? Ngươi sau khi rời khỏi, ta cùng hạt tía tô triệt liền phát hiện, theo thời gian không ngừng chuyển rời, chúng ta là sẽ quên ngươi, cưỡng chế tính quên, này đó chỗ trống giấy vẽ, không phải không có họa, họa đều là ngươi, nhưng là chúng nó đều biến mất, bên ngoài tường, 5 năm tới có thể tràn ngập ta đã sớm tràn ngập, chính là vẫn là có rảnh địa phương, bởi vì ngươi tên cũng sẽ biến mất. Ta cần thiết muốn cưỡng bách chính mình mỗi ngày đều phải nghĩ tên của ngươi, mỗi ngày đều phải nhìn ngươi bước. Họa, mới sẽ không cùng tử minh bọn họ giống nhau, rắc. Đến ngươi đã chết. Tây tử minh đứng ở tây lăng vũ phía sau, nhìn này đó bức họa, nghe xong tây lăng vũ nói, trong lúc nhất thời hoàn toàn đều ngây dại. Trước 515 quay đầu mỉm cười. Trên bức họa nữ tử, cùng cái kia điên nữ nhân là giống nhau như lúc, căn bản một chút không giống nhau địa phương đều không có. Thậm chí liền ăn mặc quần áo đều là giống nhau như lúc, hơn nữa, đang nghe vừa rồi phụ thân nói lúc sau, Tây Tử Minh mới biết được, nguyên lai, cho tới nay sai rồi người là bọn họ, điên rồi. Người không phải hạt tía tô thật cũng không phải Tây Lan Vũ, mà là bọn họ. Nguyên lai mẫu thân không có chết, chỉ là bọn hắn ký ức bị sửa lại mà thôi. Đột nhiên, Tây Tử Minh cảm thấy chính mình đầu óc có chút rộng mở thông suốt cảm giác, không biết vì cái gì. Hắn nhớ rõ giống như mẫu thân là rời đi, là về tới chính mình thời đại đi, không biết vì cái gì, Tây Tử Minh phát hiện chính mình ký ức toàn bộ đều đã trở lại. Cái này là tất nhiên, bởi vì hạt tía tô thật đã từ cái kia thời đại đã trở lại, nguyên bản phải bị bách sửa trước ký ức, chính là bởi vì hạt tía tô thật vốn dĩ chính là xuyên qua mà đến, nàng rời đi liền ý nghĩa thế giới này vốn dĩ liền không nên có như thế một người tồn tại, thiên địa chi gian pháp tác chính là muốn bảo đảm. Thế gian vạn vật cân bằng mà tồn tại, cho nên mọi người đối với hạt tía tô thật người này ký ức, đều phải bị sửa lại. Thỉnh cất chưa dự phòng địa chỉ hép. 35. Chính là hiện tại, hết thể đều không giống nhau, hạt tía tô thật lại đã trở lại, vậy ý nghĩa hạt tía tô thật người này là chân thật tồn tại. Phía trước về hạt tía tô thật đã chết ký ức nhất định phải lại một lần làm ra thay đổi, tới bảo đảm hạt tía tô thật người này tại thế gian tồn tại sự thật là chính xác. Ôm! Cho nên ở hạt kế tô thật trở về lúc sau, Tây Tử Minh bọn họ ký ức lập tức lại bị sửa chữa. Mà Tây Tử Ánh cùng làm bạn Tây Tử Ánh đi vào bích lạc các vân lăng nhi vừa mới mở ra bích lạc các bên trong bị khóa lại môn thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Kỳ quái! Chúng ta tới làm cái gì? Không! Không biết, có phải hay không muốn lại đây tìm mẫu thân? Chính là mẫu thân không phải ở phụ thân thư phòng sao? Thật là kỳ quái! Ta như thế nào cảm giác ta đầu có chút vượng. Chúng ta đây chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, mẫu thân cái gì xem không được, dù sao cũng sẽ không hư không tiêu thất. Hai người nhìn quanh chung quanh một vòng, Tây Tử Ánh còn lẩm bẩm một câu, mẫu thân trụ địa phương như thế nào đều như thế nhiều cho bụi còn không quét tước. Xem ra quá mấy ngày đến giám sát bọn hạ nhân lại đây nhìn xem hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ hai người ôn tồn trong chốc lát, hạt tía tô thật ngẩn đầu nhìn nhìn Tây Tử Minh, mỉm cười đứng lên. Thuông tới Tây Tử Minh mở ra ôm ấp, Tây Tử Minh một đại nam nhân, đều đã 16 tuổi, nhược quán nghi thức đều đã kết thúc đại nam nhân, cư. nhiên ở ngay lúc này, chạy xuống. Nước mắt. lương. Mậu thân. Tây Tử Minh hướng tới hạt tía tô thật nào tới, nhưng là còn không có bổ nhào vào trong lòng ngực thời điểm. Tây Tử Minh đã bị hạt tía tô thật một cái nắm tay đánh đến trực tiếp ngửa đầu thế lăn quay trên mặt đất. Mậu thân. Ngươi đánh ta làm cái gì? Tây tử minh là vẻ mặt hủy khuất, vốn dĩ tưởng một cái ai ôm một cái, kết quả là một cái ái từng quyền. 35 ít ghét hạt kia tô thật cả giận nói, còn dám hỏi ta nguyên nhân. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại lão nương ta vừa trở về thời điểm, ngươi đều nói cái gì, làm cái gì, còn dám đem ngươi lão nương ném ra vương phủ, lá gan của ngươi còn không phải giống nhau phỉ à. Ta xem là như thế nhiều năm không có lão nương ta dạy cho ngươi. Ngươi cũng không biết như thế nào hiếu Thuận Tây tử minh nghĩ tới chính mình làm sự tình ủy khuất ba ba nói Kia Kia không phải bởi vì ta quên mất mẫu thân sao Này lại không trách ta Kia nếu không phải phụ thân mỗi ngày như vậy Vừa rồi hắn nếu là đã biết ngươi giả mạo mẫu thân Khẳng định là muốn đem ngươi giết uy cầu Tây lăng vũ vừa nghe nhưng nháy mắt tức giận Một phen đối với Tây tử minh ra đầu liền hô một trường Ngươi cái tiểu tử thúi nói bữa cái gì đâu Ta như thế nào khả năng đem ngươi mẫu thân giết huy cầu? Ngươi rốt cuộc có thể hay không nói chuyện A? Ngươi dạy học phu từ đâu? Buồn vương muốn giết hắn huy cầu. Tây tử minh. Ngươi xem, cũng không phải là ta nói bậy lời nói. Mẫu thân ngươi nhất định phải tin tưởng ta, phụ thân thường xuyên như vậy. Hạt tía tô thật. Ta làm bộ cái gì cũng chưa nghe được hảo. Xem ở ta vừa trở về phân thượng, này một bút chướng trước nhớ kỹ. Hạt tía tô thật đột nhiên nói. Kaka ở nơi nào, ta muốn đi xem Kaka. Đối với hạt tía tô thật một hồi tới cư nhiên không phải tưởng cùng chính mình ôm ấp hôn hít lăng giường, Tây lăng vũ là lòng tràn đầy không vui, nhưng là ngẫm lại kỳ thật nếu không phải hạt tía tô triệt hỗ trợ. Mỗi ngày cùng chính mình cùng nhau nỗ lực không quên hạt tía tô thật, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị buộc điên. Vì thế Tây lăng vũ cũng không oán giận cái gì, liền mang theo hạt tía tô thật đi hoàng cùng, trong hoàng cùng, hết thể như cũ. Hạt Tiế Tô triệt vẫn là như bình thường giống nhau ở cần chính điện xử lý chính vụ, sau đó mỗi ngày buổi tối đều ở dưỡng tâm điện nhìn Hạt Tiế Tô thật sự bức họa phát ngốc, suốt 5 năm, đều là như thế, nhưng việc này, Tây Lăng Vũ cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hỏi người, toàn bộ đều nói cho Hạt Tiế Tô thật. Hạt Tiế Tô thật nghe được có chút chua sót, không nghĩ tới chính mình biến mất này 5 năm, ca ca cùng Tây Lăng Vũ là như thế vượt qua, thật sự là làm nàng không biết nên nói cái gì hảo. Một chút xe ngựa, nàng liền chạy như bay hướng về phía dưỡng tâm điện, Tây Lăng Vũ nói cho nàng, lúc này hạt tía tô triệt giống nhau đều là ngốc tại dưỡng tâm. Trong điện họa nàng bước họa, hạt tía tô thật chạy đến dưỡng tâm điện cửa thời điểm, đột nhiên ngừng lại, nàng không biết nên như thế nào đối mặt hạt tía tô triệt, xin lỗi. Không, không cần, nàng cùng hạt tía tô triệt chi gian quan hệ là không cần xin lỗi, chính là nàng tâm rất đau, cũng thực ấy nấy. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Thấy được bên trong người, còn giống như trước đây quen thuộc bóng dáng, đứng ở cái bàn phía trước, trên bàn phô giấy vẽ, ở an tính vẽ tranh, hạt tía tô thật tay chân nhẹ nhàng mà đi đến hạt tía tô triệt phía sau, từ hắn phía sau nhìn trên bàn giấy vẽ thượng chính mình bức họa, nhìn không được khóc. Ra tới. Kaka, ca. Hạt tía tô thật ở hạt tía tô triệt phía sau nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, không biết có phải hay không hạt tía tô triệt họa quá mức với chuyên chú căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, hạt tía tô thật thanh em hơi chút lớn một chút, kaka, hạt tía tô triệt thân thể rất nhỏ run rẩy một chút, theo sau bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp theo cúi đầu vẽ tranh, hạt tía tô thật cũng bất đắc dĩ, một lần nữa nói, kaka, ngươi đều không quay đầu lại nhìn xem ta sao, hạt tía tô triệt lần này tử chính là sợ tới mức không nhẹ, bút vẽ đều trực tiếp rơi trên kia phó hòa thượng, hắn ngẩng đầu lên, lại không có quay đầu lại tự hồ cả người đều đang run rẩy. hạt tía tô thật nhìn đến hạt tía tô triệt như vậy hoảng loạn bộ dáng, đều có chút muốn cười ra tới. Hạt tía tô triệt quay đầu, hạt tía tô thật lại ngây ngẩn cả người, nàng đột nhiên minh bạch, cái gì gọi là quay đầu mỉm cười, nếu thấy thanh trần, nói chính là hạt tía tô triệt, hắn là mặt mang theo ôn nhu mỉm cười quay đầu, đang xem đến hạt tía tô thật sự nháy mắt, hắn khỏe mắt đều chịu động một chút, sau đó tiến lên hai bước, Gắt gao mà đem hạt tía tô thật ôm ở trong lòng ngực, hạt tía tô triệt cao, là hạt tía tô thật cho tới nay đều biết đến, chính là hiện tại, hạt tía tô triệt là cuối đầu, đem hắn cầm lót ở hạt tía tô thật sự bả vai. Hoan nên trở về. chương 516 người thống khổ. Nghe này một tiếng hoan nên trở về, hạt tía tô thật sự nước mắt liền giống như là vỡ đê giống nhau, nàng không biết chính mình đối hạt tía tô triệt là một loại cái gì cảm giác. Đại khái là cái loại này thân nhân ỉ lại, thập phần thập phần ỉ lại, hạt tía tô triệt đối nàng hảo. Trước nay đều không có đoạn quá, bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn đều vĩnh viễn lấy chính mình làm trọng, liền tính là đã biết chính mình kỳ thật không phải hắn thân nguội nguội, hắn cũng trước nay đều không có thay đổi quá đối chính mình thái độ, thỉnh cất chưa dự phòng địa trì hết. Vong om, nàng cái này ôn nhu ca ca, đối nàng thật sự là quá hảo thật tốt quá, hảo đến nàng hiện tại. Không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhào vào trong lòng ngực hắn, khóc đến lợi hại. Hạt tía tô triệt cứ như vậy nhẹ nhàng vây quanh hạt tía tô thật, cảm thụ được hạt tía tô thật thật thực địa dựa vào chính mình trong lòng ngực cảm giác. Hắn không có khóc, cho rằng hắn không nghĩ làm hạt tía tô thật nhìn đến hắn mềm yếu bộ dáng, chỉ là thanh âm cũng có chút ngẹn nào, nói, đừng khóc, đã trở lại liền hảo, đừng làm cho ta nhìn đến người khóc, hảo. Sao? Hạt Tiếu Tô thật gật gật đầu, xoa xoa nước mắt, nói: "Kaka, làm ngươi lo lắng, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới trở về lúc sau cư nhiên sẽ mất đi đối nơi này ký ức, chỉ cần là trở lại nơi này liền tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, không nghĩ tới lúc này, đầy sau khi rời khỏi lại trở về đều đã 5 năm thời gian." "Nay 5 năm, tưởng tượng đến các ngươi làm việc này, ta liền, ta liền hạt Tiếu Tô triệt ở hạt Tiếu Tô thật sự trên vai lắc lắc đầu. Hạt tía tô thật có thể đủ cảm giác được hạt tía tô triệt khẽ nhúc đích. Hạt tía tô chỉ nói, chỉ cần ngươi có thể trở về, cái gì đều không cần nhiều lời. Nếu ngươi không trở về, nhiều ít năm ta đều sẽ tiếp tục đi xuống. Ta là ca ca của ngươi, ta tuyệt đối không thể chịu đựng chính mình đem ngươi quên. Tuyệt đối không thể. 35 ít ghét hạt tía tô thật nghe xong hạt tía tô chỉ nói, không biết chính mình còn có thể nói cái gì, chỉ là gắt gao ôm hạt tía tô triệt. Nàng cảm thấy có thể có được như thế sùng ái chính mình kaka thật sự là chính mình quá lớn quá lớn hạnh phúc. Không, phải nói, có thể ở thế giới này gặp được nơi này mỗi người, đều là chính mình lớn nhất may mắn. kaka này năm năm, ngươi thống khổ sao? Hạt tía tô thật sự lời nói làm hạt tía tô triệt đều bật cười. Hạt tía tô triệt đem hạt tía tô thật bùng ra, quắt một chút hạt tía tô thật sự cái mũi, nói, ngươi cái đồ ngốc. Này có cái gì thống khổ? Có thể làm ta chính mình nhớ kỹ ngươi, đối với ta chính mình mà nói bản thân liền không phải một loại thống khổ, ngược lại là một loại sung sướng quá trình, có thể. Đủ làm ta cảm thấy sung sướng, căn bản không đau khổ. Hạt tía tô thật cười một chút, nàng biết cái này quá trình căn bản sẽ không sung sướng, tất nhiên sẽ thống khổ, nhưng là hạt tía tô triệt nếu nói là sung sướng, kia nàng cũng liền không nói nhiều. Hảo, ngươi đã trở lại liền hảo. Tam vương ra đâu, hạt tía tô triệt hướng tới chung quanh vừa thấy, mới phát hiện tây lăng vũ vẻ mặt bi phẫn mà ở cửa đứng, hai chỉ mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hạt tía tô triệt, giống như muốn đem hạt tía tô triệt cấp thiên đao vạn quả giống nhau, cái này ánh mắt làm hạt tía tô triệt bất đắc dị lắc lắc đầu, nói, ta đã biết, hắn đều mau rơi vào bình dấm chua đi, ngươi mau cùng hắn trở về đi, thật vất vả trở về, hắn chính là phu quân của ngươi, Ngươi nếu là ở ta nơi này đợi đến lâu lắm, hắn khẳng định là nếu không cao hứng. Vong om. Hạt Tiếu tô thật nhìn thoáng qua cửa tây lang vũ, bất đắc dĩ lại cảm thấy trong lòng phá lệ ngọt ngào, nàng gật gật đầu nói, Tia ca ca, ta ngày mai lại đến tìm ngươi, ngươi nhất định phải vì ta không ra tới nửa ngày thời gian, ta phải hảo hảo cùng ngươi nói một chút lời nói. Hạt tía tô triệt mỉm cười đưa hạt Tiếu tô thật sau khi rời khỏi, ở hạt tía tô thật sau khi rời khỏi. Hắn một mình một người về tới dưỡng tâm điện, nhìn những cái đó dần dần hiện ra tới hạt tía tô thật bức họa vốn gì đã biến thành màu trắng giấy vẽ, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi, rốt cuộc đã trở lại, ta đều phải điên mất rồi, ngươi biết không? Ngươi không biết, ta cũng sẽ không làm ngươi biết đến nước mắt từng giọt tích trên mặt đất, hạt tía tô triệt bất đắc dĩ nở nụ cười, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ, Từ chân. Ta đối với ngươi cảm tình, đã che giấu như thế lâu rồi, ta cảm giác ta nghẹn mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá. Nếu ngươi lại một lần rời đi nơi này làm sao bây giờ? Nếu ngươi sẽ không trở lại như thế nào? Làm. Ta đây tâm ý, chỉ sợ là cả đời đều không có biện pháp nói ra. Vô luận như thế nào? Ta tưởng nói cho ngươi. Thử chân. Ta thật sự thật sự hào tưởng nói cho ngươi. Hạ Tiế Tô thật đi theo Tây Lăng Vũ về tới Vương Phủ, Vương Phủ trên giới đều biết chính mình Vương Phi đã trở lại, toàn bộ đều ở cửa chờ chúc mừng, Tây Lăng Vũ đối với chính mình bọn hạ nhân như thế vẫn là thập phần vừa lòng, một cao hứng, liền nhân thủ một cái bao lì xì. Tây tử ánh càng là chuyên môn chạy đến Hạ Tiế Tô thật sự trong ngực, khóc đến dối tinh dối mù, còn vì chính mình hôm nay thô lỗ lời nói việc làm xin lỗi. Hạc Tiết Tô Thật lập tức nghĩ tới phía trước Tây Tử Minh lại nói tiếp Tây Tử vánh Tựa Hồ là sinh bệnh, vì thế liền hỏi lên. Vân Lăng Nhi ở bên cạnh nghe được Hạc tía Tô Thật hỏi Tây Tử vánh bệnh tình, liền nói: Mẫu thân Huỳnh Nhi tỷ tỷ không biết chuyện như thế nào, thân thể phá lệ suy yếu, ngươi nhìn xem nàng sắc mặt là có thể nhìn ra được tới Thái Y Yến cũng không nhìn ra là chuyện như thế nào, Mẫu thân Y ghi thuật lợi hại, cấp mình Nhi tỷ tỷ nhìn xem. Đi. Không cần vân lăng Nhi nói, hạt kế tô thật tự nhiên cũng sẽ cho nàng nhìn xem, dắt tới tây tử vánh tay, hạt kế tô thật cấp tây tử vánh bắt mạch, đem một lát liền buông xuống, cả giận nói, chuyện như thế nào? Ngươi mạch tượng phá lệ hôn loạn, tựa hồ dạ dày xảy ra vấn đề, nhưng là ta còn không có xác định rốt cuộc là sao. Sao hồi sự, ở ta không ở thời điểm, ngươi có phải hay không lung tung ăn cái gì đồ vật? Tây tử vánh suy nghĩ trong chốc lát, nói, mẫu thân, Ở biết được ngươi rời đi chúng ta thời điểm, ta không ăn không uống thời gian rất lâu, vẫn luôn là lấy nước mắt rửa mặt, sau lại không biết vì cái gì sẽ biết ngươi đã qua đời sự tình, sau đó sau lại tâm tình liền bình phục xuống dưới, nhưng là từ khi đó khai. Thủy, tựa hồ thân thể liền không tốt lắm. Tây tử ánh đã biết chính mình ký ức tựa hồ là bị cố tình sửa chữa sự tình, cũng biết trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy tâm thái cũng liền hiểu rõ rất nhiều. Hạc tía tô thật nghe xong lúc sau, trong lòng có điểm xuất ruột, nói, ngươi điều chỉnh tốt tâm thái, hảo hảo ăn cơm, ta cho ngươi xem đã thấy ra điểm nhi dược. Vật điều trị một chút thân thể. Tây tử vánh ngoan ngoãn gật gật đầu, hạc tía tô thật sờ sờ tây tử vánh cùng vân lăng nhi khuôn mặt, nói, năm năm, các ngươi cư nhiên đều lớn lên như thế lớn, một đám đều xinh đẹp, muốn so mẫu thân còn xinh đẹp. Tây tử vánh cùng vân lăng nhi đều sắc mặt đỏ lên. Hạt Tiế Tô thật cười vô vô các nàng tay, sau đó đi theo Tây Lăng Vũ về tới Bích Lạc Các. Phòng cùng sân đều đã bị bọn hạ nhân quét tước sạch sẽ, Tây Lăng Vũ lôi kéo Hạt Tiế Tô thật vào nhà lúc sau đem cửa phòng một quan, ôm chặt Hạt Tiế Tô thật sự thân thể, cảm thụ được Hạt Tiế Tô thật sự kiểu mềm, nói, tử chân, năm năm, ta nhớ ngươi đều phải điên mất rồi. chương 517 ca ca ái ngươi, Hạt Tiế Tô thật biết Tây Lăng Vũ tâm tình. Nhẹ nhàng hôn hôn hắn gương mặt, nói, ta biết, ta biết đến. Vong om. Tây lăng vũ một phen đem hạt tiếu tô thật bế lên tới đặt ở trên giường, nói, cho nên. Ta biết hôm nay ngươi khả năng thực mỏi mệt, nhưng là ta thật sự, thật sự rất muốn. Hạt tiếu tô thật cười một chút, một tay đem tây lăng vũ xoay người ấn ở dưới thân, nói, ta cũng tưởng, cho nên chúng ta. Một đêm phiên vân phúc vũ, hai người tới rồi hừng đông mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, hạt tía tô thật lôi kéo Tây Lăng Vũ cùng nàng ba cái các bảo bối ngồi ở Bích Lạc Các, đem chính mình như thế nhiều năm không có nói cho bọn họ sự tình toàn bộ đều nói ra, bao gồm chính mình kỳ thật không phải thế giới này người, là từ một thế giới khác bởi vì một cái ngoại ý muốn mà xuyên qua lại đây, này. Cũng là vì cái gì nàng rõ ràng hẳn là một cái nhút nhát người, lại đột nhiên thay đổi tính cách nguyên nhân. Tây Lăng Vũ nghe hạt tía tô thật nói những việc này cũng khó trách phía trước hắn vô luận như thế nào điều tra, cũng chưa biện pháp biết vì cái gì hạt tía tô thật rõ ràng không có thỉnh cái gì lao sư, lại có thể như thế tinh thông y y thuật, điểm huyệt, phi châm tử từ một loạt nữ tử tuyệt đối không nên sẽ đổ vỡ. Hiện tại xem ra, hết thảy đều có thể được đến giải đáp, bất quá đối với Tây Lăng Vũ mà nói, hạt tía tô thật là không phải thế giới này người, với hắn mà nói là không có cái gì ảnh hưởng, hắn thâm ái người, liền ở hắn bên người. Này hết thể đều đủ rồi, cùng hạt tía tô thật ở bên nhau cảm giác là hắn cảm thấy đối hạnh phúc. Chỉ cần hạt tía tô thật sẽ không rời đi, nàng rốt cuộc là cái gì thời đại người, cùng hắn cũng không có gì quan hệ. 35 ít ghét hết thể đều nói khai, Tây Tử Minh cùng Tây Tử Vánh, Vân Lăng Nhi bọn họ trực tiếp đều nghe choáng váng, bọn họ mâu thân nguyên lai like còn có như vậy như vậy thân thế cùng trải qua, làm cho bọn họ đầu óc đều có chút không đủ dùng. Bất quá bọn họ thực mau cũng đều phản ứng lại đây, thì tính sao đâu? Bọn họ mẫu thân vì Bọn họ cùng phụ thân, vô luận như thế nào đều phải trở về, cái này làm cho bọn họ nội tâm phá lệ ấm áp, bọn họ mẫu thân yêu nhất bọn họ, như vậy là đủ rồi. Một gia đình, chính là muốn như vậy hài hòa ấm áp, mới hảo, không phải sao? Ngày hôm qua cùng hạt tía tô triệt ước định hôm nay nhất định phải tiến cung đi. Hạt tía tô thật tan qua cơm trưa lúc sau liền ngồi lên xe ngựa, chỉ là lúc này đây, nàng không tính toán cùng tây lăng vũ cùng đi, rốt cuộc tây lăng vũ cái này bình dâm chua thật sự là quá khủng bố, ở nàng phía sau đứng nàng luôn là lo lắng hắn một cái không vui, ca. Ca liền phải cùng hắn đánh nhau rồi. Hạt tía tô thật lúc này đây là tính toán cùng hạt tía tô triệt đem hết thảy đều nói rõ ràng. Làm chính mình cảm thấy chính mình cùng hạt tía tô triệt chi gian hoàn toàn đã không có bất luận cái gì giấu giếm cùng khúc mắc như vậy hạt tía tô thật mới có thể cảm thấy an tâm. Hạt tía tô thật tiến cung lúc sau, nội thị công công nói cho hạt tía tô thật, hạt tía tô triệt hiện tại đang ở cùng các đại thần hội đàm, bất quá hạt tía tô triệt đã nói cho hắn, chỉ cần hạt tía tô thật tới, liền đem hạt tía tô thật đưa tới dưỡng tâm điện đi chờ, hạt tía tô thật đi theo nội thị công công đi dưỡng tâm điện lúc sau. Nhìn đến dưỡng tâm điện, đã không có phía trước những cái đó hỗn độn trên mặt đất chỗ trông giấy vẽ cùng bảy biện bức họa, mà là ở dưỡng tâm điện vừa vào cửa ở giữa, thả một chương hạt tiếu tô thật lúc trước cùng Tây Lăng Vũ Đại hôn thời điểm ăn mặc chính mình chuẩn bị hỏa hồng sắc áo cưới thời điểm bức họa. Vong Ông nhìn này trương bức họa, hạt tía tô thật sự trong đầu sẽ nghĩ tới ngày đó bộ dáng, lúc trước chính mình vẫn là ngây ngô, vừa mới cập kê không lâu, hiện tại chính mình đều đã là hai đứa nhỏ mẫu thân. Hơn ba mươi tuổi tuổi, đã không có lúc trước ngây ngô khả nhân ngược lại là có chút thành thục nữ nhân. Khác ý nhị. Thử chân, ngươi đã đến rồi, đợi thật lâu sao. Hạc tía tô triệt vội vàng cùng những cái đó các đại thần nói xong lúc sau liền suốt ruột tới rồi dưỡng tâm điện, vừa vào cửa liền nhìn đến hạc tía tô thật đứng ở ở giữa nhìn treo ở mặt trên kia phó họa tựa hồ lại như suy tư gì bộ dáng, hạc tía tô triệt còn ở cửa đứng một hồi lâu. Si ngốc nhìn hạt tía tô thật sự bóng dáng hồi lâu, mới. Mở miệng hô nàng. Không có, vừa tới, ca ca, này bức họa cũng là ngươi họa sao. Hạt tía tô triệt gật gật đầu nói, đương nhiên, ta sẽ không để cho người khác họa ngươi treo ở nơi này, đẹp sao? Ngươi vấn đề này hỏi, ta nếu là nói tốt xem chẳng phải là có vẻ ta quá tự luyến, đẹp, chính là đẹp. Hạt tía tô thật nở nụ cười. Hạt tía tô triệt sở sở hạt tía tô thật sự đầu nói, ngồi đi, hôm nay tưởng cùng ta nói cái gì, còn muốn ta nhất định phải không ra thời gian tới, kỳ thật chỉ cần là ngươi tới, ta nhất định sẽ buông trên tay công tác tới gặp ngươi. Hạt tía tô thật ngồi xuống lúc sau, điều chỉnh một chút trạng thái, nghiêm mặt nói, ca ca, ta có một số việc cần thiết muốn nói cho ngươi, chỉ có nói cho ngươi, ta mới cảm thấy chính mình đối với ngươi đã không có bất luận cái gì dầu dếm. Lòng ta mới có thể yên tâm Hạt tía tô đúng như này Nghiêm túc bộ dáng, Làm hạt tía tô triệt cũng đứng đắn lên Ngồi thẳng thân mình nói Người nói đi, ta nghe Hạt tía tô thật đem từ hôm nay Buổi sáng cùng Tây Lăng Vũ Bọn họ nói sự tình lại cấp Tây Lăng Vũ Nói một lần Tây Lăng Vũ từ đầu tới đuôi đều ở tỉ mỉ mà nghe Ở hạt tía tô thật kết thúc lúc sau Hắn cười một chút Nói, kỳ thật, ta có điều phát hiện Chỉ là vẫn luôn không dám xác định Hạc Tiế Tô thật kinh ngạc nói, ca ca sớm đã có sở phát hiện, là cái gì thời điểm? Hạt Tiế Tô triệt suy nghĩ trong chốc lát, nói, rất nhiều thời điểm đi, bởi vì ngươi từ nhỏ chính là ta nhìn lớn lên, ta đối với ngươi hiểu biết, là bất luận kẻ nào đều không thể so, liền phụ thân đều không thể, nhưng là từ ta trở về lúc sau, ngươi biến hóa thật sự là quá lớn, cho ta cảm giác, giống như là một người khác, hoàn hoàn toàn toàn một người khác. Ta thậm chí đều hoài nghi ngươi bị người thay thế, nhưng là ngươi đối ta thái độ, cùng trước kia không có cái gì khác nhau, ta lại cảm thấy. Giống như ngươi không có biến, cho nên vẫn luôn đều nghi hoặc, nhưng là sau lại đã biết ngươi không phải thế giới này người thời điểm, ta vốn dĩ cho rằng ta sẽ. Rồi dám ta rốt cuộc là để ý ai, là ta trước kia muội mội, vẫn là hiện tại ngươi, kết quả, ta lại kinh ngạc phát hiện, ta không có chút nào rồi dám, một chút ít đều không có. Ta có thể từ ta ở sâu trong nội tâm thực mình sắc cảm nhận được, ta để ý người, là ngươi. Hạt tía Tô thật nhẹ nhàng thở ra, nói, Kaka, ngươi có thể vẫn luôn đều tín nhiệm ta, thật là thật tốt quá, ta đối với ngươi cảm tình, vẫn luôn là thập phần ý lại, ta vô pháp tưởng tượng nếu ngươi không thể đủ tiếp thu ta dùng muội muội của ngươi thân thể lúc sau ta nên làm sao bây giờ, hiện tại ta đều nói rõ ràng, ta cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều ếa tô triệt nhìn hạt tía tô thật hắn ánh mắt là xưa nay chưa từng có biểu tình nói từ ngươi đều nói rõ ràng ta cũng tưởng đem ta ở sâu trong nội tâm sâu nhất cảm thụ nói cho ngươi nếu ta không nói ra tới ta sợ hãi nếu ngươi lại một lần rời đi ta sẽ không bao giờ có thể nói ra tới hạt tía tô thật không khỏi có chút nghi hoặc hỏi ca ca tưởng nói cái gì từ Trân, ta yêu ngươi chương 518rốt cuộc nói ra Hạt tía tô thật sửng suốt, theo sau cười nói, ta biết à, Kaka thực yêu ta, chuyện này không phải vẫn luôn đều biết đến sao, này đã không tính cái gì bí mật nga, Kaka. ca. Vong on. Hạt tía tô triệt nghe được hạt tía tô thật nghĩ như vậy, bất đắc di lắc lắc đầu, nhẹ nhàng vây quanh được hạt tía tô thật, nói, không phải à, ta nói không phải này một tầng ý tứ. Thử chân, kỳ thật ta. Ta vẫn luôn đối với ngươi cảm tình cùng tây lăng vũ đối với ngươi cảm tình, là giống nhau. Hạt tía tô thật nghe xong những lời này lúc sau, chính là cả người đều sững sờ ở tại chỗ, vừa động đều bất động, đầu góc trực tiếp tạc cơ. Hạt tía tô triệt đối chính mình ái. Cho tới nay, đều là nam nữ chi giàn tình yêu, mà không phải ca ca đối với mỗi muội cái loại này thân tình ái. Hạt tía tô triệt cảm giác được trong ngực người trong nháy mắt cứng đờ, hắn trong lòng một suất ruột, nói, tử chân. Ngươi không cần sợ hãi, cũng đừng khẩn trương, ngươi nghe ta nói thì tốt rồi, ta biết ngươi thâm ái tam vương ra, ta cũng biết tam vương ra đối với ngươi cảm tình, ta thật cao hứng, ngươi có thể có được một cái như thế thâm. Ái, chiếu cố người của ngươi, cái này làm cho ta cũng thực yên tâm, ta chính là bởi vì ngươi thượng một lần rời đi, làm ta cảm thấy sợ hãi, ta phát hiện ngươi sẽ rời đi ta, hơn nữa có khả năng vĩnh viễn đều sẽ không trở về, cho nên ta cảm thấy. Chuyện này ta nhất định phải nói cho ngươi, mới có thể làm lòng ta cảm thấy an tâm. Vong ôn kỳ thật ở ta không biết ta cùng ngươi tri gian không có huyết thống quan hệ thời điểm, ta cũng đã ý thức được ta phần cảm tình này, nhưng là ta cũng biết chúng ta hai cái tri gian là chú định không có khả năng ngợi, cho nên ta vẫn luôn không nói ra tới, làm phần cảm tình này thật sâu chôn giấu ở trong lòng ta. Ta muốn dụng tâm chiếu cấu ngươi, yêu thương ngươi, ở ngươi tìm được thích hợp, chính xác người gả đi ra ngoài phía trước ta đều phải như là ngươi như ý lang quân giống nhau ở. Cạnh ngươi bảo hộ ngươi, ta biết ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ rời đi ta, cùng một người nam nhân cùng nhau quá cả đời, ta cũng không tính toán như thế nào, chính là cảm thấy. Có thể làm ta có cơ hội vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, ta thật sự đã thực hạnh phúc. Chính là ta không nghĩ tới chính là, ta cư nhiên cùng ngươi không có huyết thống quan hệ, đáng tiếc, ta biết chuyện này thời điểm thật sự là quá muộn, ngươi đã có ái mộ người. Mà ta cũng minh viễn không có khả năng có cơ hội cùng Tam Vương ra cạnh tranh, rốt cuộc hắn là ngươi lựa cho người, ta chỉ có thể bảo hộ ngươi, nếu hắn dám đối với ngươi không tốt, ta sẽ ở trước tiên đem ngươi tiếp trở về, nhưng mà ngươi thực may mắn, cũng thực hạnh phúc, hắn đối với ngươi là thật sự hảo. Từ chân, ta nói những lời này, không phải tưởng cho ngươi cái gì gánh nặng, ta chính là muốn thả lòng một lần, đêm này đó đều nói ra, lòng ta có thể dễ chịu không ít. Nói cách khác, ta luôn là lo lắng hãi hùng, sợ ta sẽ mất đi ngươi, mà ngươi không bao giờ sẽ biết, đã từng ở thế giới này, có một người, ca ca của ngươi, vẫn luôn đều hái ngươi, khiến cho ta lòng tham một lần, muốn cho ngươi hoàn toàn nhớ kỹ ta đối với ngươi hái, mặc dù ngươi lựa chọn người kia không phải ta, ta cũng là như thế hy vọng hạt tía tô triệt này đoạn lời nói rất dài, lại cũng nói được tương đối trưởng, tựa hồ là thật sự nghẹn thời gian rất lâu hiện tại muốn chậm rãi nói cho hạt tía tô thật nghe, hạt tía tô thật ở hạt tía tô triệt trong lòng ngực, nghe hạt tía tô triệt nói những lời này, lại nghĩ tới như thế nhiều năm. qua, hạt tía tô triệt vì chính mình sợ làm những cái đó sự tình, còn có không một lần hạt tía tô thật trêu đuổi làm hạt tía tô triệt nhanh lên nạp phi lập hậu thời điểm, hạt tía tô triệt bất đắc dĩ mà lấy cớ, hiện tại rốt cuộc có đáp án, vong ông chính mình âu yếm nữ nhân đối chính mình nói muốn muốn hắn nạp phi lập hậu. Loại này lời nói, hiện tại nghĩ đến, là thập phần tàn nhẫn, nhưng là hạt tía tô thật cũng thực bất đắc dĩ, nàng như thế nào liền không có thể nhận thấy được hạt tía tô triệt đối chính mình cảm tình đâu. Có phải hay không bởi vì ngày thường cùng hạt tía tô triệt những cái đó tiểu hố động đều cảm thấy thập phần. Theo lý thường hẳn là, cho nên tự nhiên mà vậy cũng liền không có thể nhận thấy được hạt tía tô triệt đối chính mình cảm tình. Nàng đột nhiên thập phần hối hận. Có phải hay không nàng đem hạt tía tô triệt đối nàng dễ làm làm theo lý thường hẳn là, cho nên mới sẽ như vậy không có tự giác. Thực xin lỗi, kaka thật sự thực xin lỗi, ta quá trì độn, ta cư nhiên vẫn luôn cũng chưa có thể nhận thấy được hạt tía tô thật cảm thấy hiện tại ngôn ngữ là như thế mệt mỏi. Nàng nói cái gì đều không thể đền bù hạt tía tô triệt nội tâm đã chịu thương tổn, chính là nàng không có biện.